Mời các bạn cùng nghe phần 12 của truyện đoàn sủng cầm lý ở thập niên 70. truyện audio được chia sẻ ở cỗ Úc Đọc Chuyện.com Trường 156 Đại Kiều nghe được lời này, trái tim bay nhanh mà nhảy dựng lên, hoắc trì ca ca, ngươi, nói lời này là có ý tứ gì? hoắc trì ca ca nên sẽ không hôm nay liền tưởng cùng nàng sinh hoa hoa đi. Tiểu hoa nhi tuy rằng thực đáng yêu, nhưng nàng còn không có chuẩn bị sẵn sàng a. Hoác chỉ từ trong túi lấy ra một quyển sổ tiết kiệm, đưa qua đi nói, đây là ông nội của ta cùng ta mẹ cho ta tiền, toàn bộ đều ở chỗ này, ta lần trước nói qua ta sở hữu đồ vật đều là ngươi, cho nên hôm nay ta đem sổ tiết kiệm giao cho ngươi, về sau kiếm lời ta cũng toàn bộ đều giao cho ngươi. Đại kiều trừng lớn đôi mắt nhìn hắn trong tay sổ tiết kiệm, dừng một chút nói, ngươi nói đem chính ngươi giao cho ta chính là chỉ cái này. Hoác chỉ nhướng mày, đúng vậy, bằng không ngươi tưởng cái gì. Đại kiều tức khắc mặt đỏ tai hồng, giơ tay nhéo nhéo chính mình nóng lên vành tai nói, không, không có gì, bất quá hoắc trì ca ca cái này ta không thể nhận lấy. hoắc trì xem nàng hai má nhiễm phấn bộ dáng, trong lòng dâng lên một mặt quỷ dị cảm giác niệm niệm ngươi cầm, về sau ta sở hữu thân gia đều từ ngươi tới quản, nếu là yêu cầu dùng tiền ta đến lúc đó lại cùng ngươi muốn. Đại Kiều nồng đậm lông mi nhẹ nhàng hạp động, chính là Hoắc Trì ca ca ở nhà ta là ta nãy giúp gia bảo quản sổ tiết kiệm, ta mẹ giúp ta ba bảo quản sổ tiết kiệm, ngươi hiện tại làm ta giúp ngươi bảo quản sổ tiết kiệm, đó có phải hay không nói ngươi tưởng? Hoắc Trì không chút do dự gật đầu, là niệm niệm ta thường cùng ngươi kết hôn, vẫn luôn đều tưởng, nếu là ta sang năm hướng ngươi cầu hôn, ngươi sẽ đáp ứng ta sao? Ở hắn trong lòng, Đại Kiều chính là hắn tưởng dắt tay cả đời người, bất quá hiện tại còn không phải tốt nhất cầu hôn thời cơ, hắn nhìn như thực dầu có kỳ thật là hai bàn tay trắng. Hắn hiện tại sửa có được đồ vật đều là người nhà của hắn giao cho hắn, hắn không nghĩ dùng này đó tới cùng Đại Kiều cầu hôn, hắn đã cùng đồng học thương lượng muốn đi gây dựng sự nghiệp chờ kiếm được tiền, đến lúc đó hắn lại đến cùng Đại Kiều cầu hôn. Đại Kiều tim đập như sấm, cắn phấn môi nhẹ nhàng gật gật đầu ta nguyện ý, Hoắc trì ca ca. Hai người bọn họ từ nhỏ liền nhận thức nàng thơ ấu, thanh thiếu niên vẫn luôn đều có hắn làm bạn, hắn quan tâm chính mình, yêu quý chính mình, vô luận nàng muốn làm cái gì, hắn đều sẽ bồi nàng. Chẳng sợ ở hắn nhất nghèo nhất nghèo túng thời điểm, hắn đều sẽ nghĩ mọi cách cho nàng tìm các loại ăn ngon đồ vật dùng hàng mây che lá cho nàng viên 12 cầm tinh, người như vậy, nàng lại như thế nào sẽ không thích đâu. hoắc chỉ nghe được nàng lời nói, quả thực là mừng rỡ như điên, niệm niệm, nói như vậy, ngươi là đáp ứng ta. Đại Kiều mặt đỏ hồng gật đầu, "Ân ta đáp ứng ngươi, Hoắc Trì ca ca." Hoắc Trì kích động mà nhí tiêm đều đỏ tiến lên một bước ôm nàng eo, đem nàng hướng chính mình trong lòng ngực vùng, rũ mắt xem nàng nói, "Niệm niệm ta ta thường cho ngươi đóng dấu, có thể chứ?" Đại Kiều tâm bang bang thẳng nhảy, phảng phất muốn từ cổ họng nhảy ra, thủ hạ ý thức nhéo hắn trước ngực quần áo, thanh âm lại mềm lại miên nói, "Có thể." Lời nói mới ra khẩu, Hoắc Trì môi liền dán đi lên. Cùng trước kia so sánh với Hắn động tác thành thạo rất nhiều, cũng không hề cùng lần đầu tiên như vậy, chỉ là cánh môi tương gián. Đại kiều cả người tê dại, cảm giác giống như toàn thân sức lực đều bị chiều đi rồi, chỉ có thể gắt gao dựa vào hắn trên người. Gió đêm phất tới, mùi hoa phác mũi trung quanh bay múa đom đóm, đầy trời tinh quang hạ, hai trái tim dính sát vào tới rồi cùng nhau. Chờ hoắc chỉ đem người đưa trở về khi, đại kiều đôi mắt đầy nước, hai má mây đỏ phi phi, mà môi sưng lên. Kiều Trấn Quân nhìn đến nữ nhi cái dạng này, còn có cái gì không rõ. Hắn trong lòng lại toan lại tức này đáng giận heo, liền như vậy dễ như chờ bàn tay cùng hắn nuôi lớn cạch thìa. Sinh khí, Kiều Trấn Quân bưng một trương trà kế mặt, xem hoắc trì chỗ nào chỗ nào đều không vừa mắt, hận không thể cầm lấy cái chổi một tay đem hắn đánh ra đi. Đại kiều về đến nhà cũng không đợi người nhà dò hỏi, liền ôm từ trong hoa viên ngắt lấy hoa hồng trắng một đầu hướng trở về phòng, lưu lại hoắc trì một người đối mặt nàng ba lạnh lùng chừng mắt. Lâm tuệ xem trượng phu như vậy, trong lòng nhẫn cười đến không được vội vàng ra tới hòa giải, hoắc trì lúc này mới có thể bình yên vô sự mà rời đi hoắc gia Chờ hoắc trì đi rồi, kiều trấn quân vẫn như cũ vẻ mặt sinh khí, ngươi vừa rồi như thế nào vì kia tiểu tử thúi nói chuyện hắn ai, đại kiều còn như vậy tiểu, hắn quả thực là buồn cười. Lâm Tuệ lắc đầu bật cười, ngươi nhìn xem ngươi bộ dáng này, mãn nhà ở đều là ngươi giấm vị. Nữ nhi đã trưởng thành, huống chi hoắc trì là cái hảo hài tử, ngươi tổng không thể đem đại kiều cả đời đều lưu tại trong nhà đi. Kiều trấn quân còn cãi bướng nói, ta cũng chưa nói không cho bọn họ hai cái ở bên nhau a, nhưng đại kiều hiện tại mới 18 tuổi a, lại chờ cái 7, 8 năm cũng không muộn a. Lâm tuệ rốt cuộc nhịn không được nở nụ cười, năm đó ngươi đi nhà ta thời điểm, ta ba cũng là xem ngươi các loại không vừa mắt, không nghĩ tới hiện tại sẽ đến lượt ngươi. Đại kiều cùng Hoắc trì đều là biết đúng mực hài tử, ngươi cũng đừng quá nhọc lòng. Kiều Trấn quân nhớ tới năm đó chính mình, mặt ngượng ngùng, trung quy câm miệng. Hoắc trì lái xe, nhớ tới ở hoa viên hôn, khóe miệng là một đường dương trở về. Có đại kiều bảo đảm, hắn hiện tại toàn thân tràn ngập nhiệt tình. Hắn nhất định phải làm đại kiều quá thượng tốt nhất sinh hoạt. Hoa quế phiêu hương, lập tức tới rồi 9 tháng. hoắc trì một khai giảng liền đi xin nhảy lớp nguyên bản học kỳ này hắn hẳn là thượng đại tam. Xin thành công sau, hắn cùng mặt khác hai cái nam đồng học cùng nhau nhảy lớp tới rồi năm 4 Thái như nam một cách nghỉ hè không có nhìn thấy đại kiều, nhìn đến nàng, cả người lập tức liền phát tới, đại kiều ta nhớ ngươi muốn chết. Sớm biết rằng về nhà sẽ bị thúc giục hôn nói, ta liền không quay về, phiền chết ta. Đại kiều nghe nàng lại nhảy lại nói tiếp thế mới biết nàng cái này nghỉ hè trở về bị an bài hơn 10 chàng thân cận. Thái như Nam bất đắc dĩ lại bực bội nói ta mẹ cùng ta ba nói sợ ta đọc xong thư ra tới tuổi quá lớn, đến lúc đó không hảo tìm nam nhân cho nên muốn ta hiện tại liền tìm cái nam nhân trước đính hôn. Ta không phản đối đính hôn, nhưng tốt xấu bọn họ cho ta tìm mấy cái có thể xem a tìm tới tìm lui đều là một đám dưa vẹo táo nứt. Đại kiều nghe được mặt sau mấy chữ phụt một tiếng cười thực sự có như vậy kém sao thái như nam gật đầu như đảo tỏi cũng không phải là có còn không có ta cao có hai mươi tuổi lớn lên so với ta ba còn muốn lão đầy mặt tang thương nếu là ta cùng hắn ở bên nhau nhân gia còn tưởng rằng ta là hắn nữ nhi đâu tóm lại chính là các cô các xấu là được thật hâm mộ ngươi a có như vậy một cái lại soái lại thông minh thanh mai trúc mã đúng rồi các ngươi khi nào đính hôn Trong ký túc xá những người khác cũng là vừa trở lại ký túc xá, lúc này đều ở thu thập đồ vật, lúc này nghe được Thái Như Nam nói, trên tay động tác đều tạm dừng một chút. Đại Kiều không có dấu giếm, sang năm đi, hoắc trì ca ca nói muốn chính mình kiếm lời sau lại cùng ta cầu hôn. Nghe được Đại Kiều nói, vương tiên tiên trong lòng giống như bị người hung hăng khắp một chút hơi hơi có chút đau. Bất quá nàng thực mau liền khôi phục bình thường, tiếp tục đem đồ vật từ dương hành lý lấy ra tới, đặt tới chính mình vị trí thượng Thái Như Nam thật mạnh thở dài một hơi, nhà hắn như vậy có tiền còn muốn kiếm tiền, vậy ngươi về sau chẳng phải là cái gì đều không cần làm, trực tiếp làm phú thái thái thì tốt rồi. Đại Kiều lắc đầu, đương nhiên không phải, về sau ta khẳng định là muốn đi ra ngoài công tác. Nàng không nghĩ tới phải làm nữ cường nhân, nhưng cũng không nghĩ tới phải làm leo lên ở người khác trên người thố ti hoa. Nàng nãy nói, dựa núi núi sập, dựa mỗi người chạy, chỉ có dựa vào chính mình mới là nhất đáng tin cậy. Tống Ngọc Liên nghe được lời này, biểu môi, bất quá cũng không có mở miệng Đại Kiều nói xong từ dương hành lý lấy ra một lọ làm hoa hồng một lọ cầu kỳ từ ra tới đưa cho Thái Như Nam Thái Như Nam cao hứng thiếu chút nữa bay lên tới Đại Kiều ta yêu ngươi muốn chết ngươi mấy thứ này đều đặc biệt dùng tốt ngươi xem ta uống lên lúc sau làn da có phải hay không biến hảo rất nhiều Đại Kiều chiều trên mặt nàng nghiêm túc mà nhìn một chút gật đầu là ngươi trên mặt đậu đậu ấn cũng chưa Thái Như Nam bảo bối mà ôm hai bình đồ vật mảnh gật đầu Không sai chính là không có. Ta trở về ta mẹ nói thiếu chút nữa nhận không ra ta tới. Trần Tiểu Lan nghiêng đầu nhìn Thái như nam trong tay đồ vật vẻ mặt hâm mộ. Ở phát hiện Vương thiên Tiên là cái giả thiên kim sau, nàng đã từng nghĩ tới muốn lấy lòng Đại Kiều, bất quá Đại Kiều trước sau đối nàng không nóng không lạnh, nàng căn bản tới gần không được cuối cùng chỉ có thể từ bỏ. Thái Như Nam đem hoa hồng cùng cầu kỳ từ khóa tiến chính mình trong ngăn tủ, sau đó đem từ quê quán mang về tới thổ đặc sản đưa cho Đại Kiều. Này đó đều là ta mẹ muốn ta mang lại đây cho ngươi. Ngươi nhưng ngàn vạn đừng chối từ. Nàng còn nói nếu là có cơ hội nói, nhất định phải trông thấy ngươi. Thái Như Nam mẹ cùng nàng giống nhau, cũng là cái nhan cầu đối đẹp người đều không có sức chống cự. Thái Như Nam từ đệ nhất học kỳ trở về liền vẫn luôn thổi phồng Đại Kiều thần tiên dung nhan, khen đến trên trời có dưới đất không thành công làm nàng mẹ tâm ngứa. Đại Kiều nghe vậy cười đem gật đầu nhận lấy quay đầu lại ngươi thay ta cùng mụ mụ ngươi nói tiếng cảm ơn. Thái Như Nam tỏ vẻ không có vấn đề, bất quá nàng có cái yêu cầu, nàng mẹ muốn cho các nàng hai cái cùng đi chụp cái ảnh chụp, sau đó gửi về nhà cho nàng nhìn xem. Đại Kiều cười đáp ứng rồi. Đại Kiều cùng Thái Như Nam hai người chuẩn bị cho tốt đồ vật liền cùng đi nhà ăn ăn cơm. Tới rồi buổi tối ký thúc xá những người khác toàn bộ đều tới rồi, chỉ có từ xuân quyên giường ngủ vẫn như cũ không. Mới đầu đại gia cho rằng nàng chỉ là có chuyện cấp chậm trễ qua hai ngày liền sẽ chạy về trường học nhưng qua một tuần, nàng vẫn là không có trở về. Ngoại ngữ hệ phụ đạo viên nói, nàng nhi tử sinh bệnh, muốn tạm nghỉ học nửa năm. Đại gia nghe được lời này, khiếp sợ sau đều trầm mặc Từ Xuân Quyên là ký thúc xá này nhất đặc biệt một người, nàng mỗi ngày đi sớm về trễ, không phải đi đi học chính là đi ra ngoài bên ngoài làm công, mỗi ngày xem nàng mệt thật sự tầm mắt vĩnh viễn là nồng đậm quầng thâm mắt. Bởi vì nàng thường xuyên không ở trong ký túc xá, ký túc xá người cùng nàng quan hệ đều thực bình thường. Hơn nữa đại gia vẫn là bất đồng chuyên nghiệp, ngày thường liền đi học đều không ở cùng nhau, có thể nói các nàng đối từ Xuân Quyên thập phần xa lạ. Đại Kiều nhớ tới từ Xuân Quyên trên người tẩy đến trắng bạch quần áo, hàng năm tái nhợt sắc mặt trong lòng phỏng đoán đến nàng gia đình điều kiện hẳn là thật không tốt. Tới rồi ngày hôm sau, nàng cùng Thái Như Nam nói, nàng muốn đi cùng nhật ngữ hệ phụ đạo viên muốn từ Xuân Quyên liên hệ địa chỉ, sau đó cho nàng hối điểm tiền qua đi. Thái Như Nam nghe xong, cũng tỏ vẻ muốn cùng đi. Bắt được liên hệ địa chỉ sau, hai người bọn nàng cùng đi biêu cục đại kiều cấp từ Xuân Quyên hối 200 nguyên, Thái Như Nam không có tiền, chỉ có thể lấy ra 30 nguyên. Tiền nhiều ít không là vấn đề, mấu chốt ở chỗ tâm ý. Từ biêu cục ra tới, hai người liền đi chụp ảnh quán chụp ảnh. Đi vào trụ ảnh quán, thái như nam liền có điểm hối hận, ta cảm thấy chúng ta vẫn là tách ra trụ ảnh tương đối hảo, không, vẫn là ngươi một người chiếu thì tốt rồi, ta lớn lên như vậy khó coi, nếu là cùng ngươi đứng chung một chỗ kia không phải tự rước lấy nhục sao. Đại kiều nhấp môi nói, ngươi không cần nói như vậy, ta cảm thấy ngươi lớn lên rất đẹp. Thái Như Nam lớn lên kỳ thật không xấu, chỉ là ngũ quan có điểm anh khí, khuyết thiếu nữ tính nhu mỹ. Hơn nữa nàng lưu tóc ngắn, ca tính lại cùng nam sinh giống nhau, cho nên đại gia mới có thể đem nàng trở thành giả tiểu tử tới đối đãi. Thái Như Nam cồ cổ miệng nói: Được ngươi đừng an ủi ta, ta người này mặt khác không có, nhưng tự mình hiểu lấy ta trước nay cũng không thiếu. Cuối cùng hai người vẫn là chụp chụp ảnh chung, chụp ảnh quán lão bản làm các nàng quá mấy ngày lại đến lấy. Chụp ảnh quán lão bản xem đại kiều lớn lên như vậy đẹp còn muốn cho nàng cấp chính mình đương tuyên truyền poster, miễn phí cho nàng chụp ảnh, sau đó đem nàng ảnh chụp đặt ở chụp ảnh quán. Đại kiều huyền truyền từ chối. Chụp ảnh quán lão bản rất là tiếc nuối, nhưng cũng không có miễn cưỡng. Từ chụp ảnh quán ra tới thái như nam xa xa liền nhìn đến một cái lưu manh nam nhân chiều các nàng đi tới. Nàng sắc mặt đột biến, lôi kéo đại kiều xoay người liền chạy. Đường hãn hải vội vàng đuổi theo thái thái A, người như thế nào vừa thấy ta liền chạy A. Chờ chạy về trường học, hai người lúc này mới dừng lại. Đại kiều chạy trốn hai má hồng hồng, mày hơi hơi tức một chút nói, cái kia nam còn vẫn luôn dây dưa ngươi sao. Thái như nam ánh mắt có điểm trốn tránh nói, cũng không có vẫn luôn dây dưa lạc chính là ngẫu nhiên ở trên phố gặp được. Đại kiều sụ mặt nói, người này quá không biết xấu hổ, chúng ta đi cảnh sát cục báo nguy đi. Thái Như Nam vẻ mặt khiếp sợ nói, đây là không phải có điểm quá mức, kỳ thật hắn cũng không có đối ta làm cái gì, nếu không vẫn là thôi đi. Đại Kiều lúc này mới ý thức được không thích hợp, Như Nam, ngươi như thế nào giống như vẫn luôn ở vì người nọ nói chuyện a. Thái Như Nam vội vàng lớn tiếng nói, không có a. Ta chính là cảm thấy nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện, hơn nữa hắn đích xác không có thương tổn ta, ta cảm thấy không cần thiết lộng tới cảnh sát cục đi. Đại Kiều hồ nghi mà đánh giá nàng, cứ như vậy Thái như nam ánh mắt trột dạ mà phiêu a phiêu, nhìn trời nhìn đất chính là không dám nhìn nàng, bằng không đâu. Đại kiều ngươi nên sẽ không cho rằng ta thích cái kia đồ lưu manh đi. Ha ha ha ha, ta lại không mắt mù, ngươi yên tâm là ta thái như nam chính là thích thượng một đầu heo cũng sẽ không thích thượng hắn. Đại kiều thấy thế, lúc này mới trừ đi lòng nghi ngờ. Chỉ là ai cũng không nghĩ tới, và mặt tới nhanh như vậy. Nửa tháng sau Thái Như Nam đột nhiên vẻ mặt hẹn thùng tới tìm nàng, xoắn quần áo của mình nói, Đại Kiều ta thích một đầu heo. Trường 157, Đại Kiều nghe được nàng lời này, ngẩn ra một chút. Bất quá nàng thực mau liền phản ứng lại đây, giật mình mà nhìn nàng nói, Như Nam, ngươi nên không phải là thích thượng cái kia lưu manh đi. Thái như nam vội vàng giải thích nói, đại kiều ta biết ngươi đối hắn ấn tượng thật không tốt, suốt cuộc hắn đã từng muốn thương tổn ngươi, bất quá ta đã hỏi qua hắn, lần đó hắn cũng chỉ là muốn hù dọa hù dọa ngươi, trước nay không nghĩ tới thật sự đối với ngươi động thủ, chỉ là không nghĩ tới ngược lại bị ngươi cấp đánh. Nàng cũng không phải có tình yêu liền hướng hôn đầu người, nàng ở đáp ứng đường hãn hải phía trước đã xác nhận quá đối phương chưa từng có đã làm thương thiên hại lý sự tình. Đường hãn hải chính là cái ham ăn biếng làm tên du thủ du thực cả ngày cùng một đám tên côn đồ ăn không ngồi rồi nhưng chưa từng có đã làm trộm cắp sự tình bằng không bọn họ đã sớm bị trào tiến ngục giam đi. Đại kiều nhướng mày ta cùng hắn xưa nay không quen biết lại không oán không thù hắn làm gì muốn làm ta sợ. Thái như nam nói lên chuyện này liền kích động ngươi còn nhớ rõ tập thể nhóm một lần đường rượu san không. Nàng là đường hãn hải đường muội chính là nàng làm ơn đường hãn hải tới đối phó ngươi, nghe nói nàng còn muốn cho lưu manh hủy hoại ngươi trong sạch. Đại kiều nghe vậy, mày túc đến càng khẩn ta nhớ rõ nàng, nhưng nàng vì cái gì muốn làm như vậy? Nói cho hết lời, nàng đột nhiên nhớ tới nàng ngày đầu tiên tới kinh hoa đại học báo danh khi tình cảnh, nhớ tới nàng xem hoắc trì ca ca ánh mắt, chẳng lẽ nàng là bởi vì hoắc trì ca ca? Ngay sau đó, Thái Như Nam liền chứng thực nàng phỏng đoán, nghe nói nàng sáng sớm liền thích thượng người đối tượng, rất muốn cùng người đối tượng ở bên nhau, cố tình người đối tượng có ngươi, nàng liền thưởng hủy hoại ngươi. Nữ nhân này thật là quá ác độc xứng đáng nàng dài quá đầy mặt đậu đậu. Thái Như Nam nói được miến răng miến lợi, sau đó lại lần nữa vì đường hãn hải nói, tốt nói, đường hãn hải đáp ứng nàng đường mụi sau, chỉ là dẫn người lại đây muốn hù dọa ngươi, muốn cho ngươi tự động cùng Hoắc trì sư huynh chia tay. Hắn không nghĩ tới muốn hủy hoại ngươi trong sạch. Còn có, hắn muốn tìm một cơ hội cùng ngươi xin lỗi. Đại kiều không nghĩ tới này trung gian cương nhiên còn cất giấu chuyện như vậy. Nàng cùng đường Diệu san bất qua ở trường học chạm qua một hai lần, liền lời nói đều không có nói qua, nàng lại thường hủy hoại chính mình trong sạch người này quả thực thật là đáng sợ. Thái như nam xem đại kiều không ra tiếng, gấp đến độ mồ hôi nóng đều phải xuống dưới, đại kiều, ngươi có phải hay không phản đối ta cùng hắn ở bên nhau a? Đại Kiều nghe vậy, lúc này mới phục hồi tinh thần lại, như Nam, đây là chính ngươi lựa chọn ta sẽ không can thiệp ngươi. Chỉ là làm ngươi bằng hữu, ta thường khuyên ngươi hảo hảo suy xét rõ ràng, liền tính hắn không có đã làm thương thiên hại lý sự tình, nhưng hắn trông quy không phải một cái hảo đối tượng, hắn như vậy cả ngày ăn không ngồi rồi, các ngươi về sau nếu là kết hôn nói, chẳng lẽ muốn ngươi dưỡng hắn sao? Thái như Nam lắc đầu, hắn nói hắn sẽ sửa. Hắn ngày hôm qua liền cùng hắn ba nói, từ hôm nay trở đi đi hắn ba nhà xưởng đi làm, về sau nhất định sẽ hảo hảo công tác. Nàng chính là xem hắn nguyện ý vì chính mình làm ra thay đổi cho nên mới nghĩ cho hắn một lần cơ hội. Đường hãn hải từ trước học kỳ liền bắt đầu tiếp cận nàng, hắn cùng chính mình thẳng thắn, hắn mới đầu tiếp cận chính mình, chỉ là nghĩ thông suốt quá nàng bái đại kiều sư phụ cho nên thường thường liền đoạt nàng đồ vật đối nàng hắc hắc hắc. Có một thời gian, nàng nằm mơ đều nghe được có người đối nàng hắc hắc hắc. Nàng cũng nghĩ không ra là khi nào bắt đầu hai người cảm tình bắt đầu biến, dù sao sau lại hắn thường xuyên cho nàng mang ăn, cho nàng mua các loại nữ hài từ thích đồ vật, tuy rằng nàng giống nhau cũng không có nhận lấy, bất quá trong lòng đích xác dần dần trầm luân. Thẳng đến tuần trước nàng đi ở trên đường bị một cái nhặt ve chai dây dưa trụ, nếu không phải Đường Hãn Hải kịp thời chạy tới, nàng thật không dám tưởng tượng kia hậu quả. Đại Kiều nghe xong bọn họ hai người nhận thức quá trình, mày lại nhíu nhíu, ngươi gặp được nhạt ve trai sự tình như thế nào không có nói cho ta. Thái như nam vẻ mặt xin lỗi nói, ta sợ ngươi lo lắng, hơn nữa bởi vì đã cứu ta người là đường hãn hải, ta lo lắng ngươi sẽ phản cảm hắn, cho nên. Bởi vì này vừa ra anh hùng cứu mỹ nhân, nàng có chút tâm động, nhưng lại sợ Đại Kiều phản đối, cho nên vẫn luôn thực do dự. Đại kiều xem nàng từ đầu tới đuôi vẫn luôn ở vì đường hãn hải nói chuyện, trong lòng thở dài một hơi, ta nãy nói, một người vô luận làm chuyện gì, chỉ cần có thể gánh vác sự tình mang đến hậu quả là được ta đối đường hãn hải ấn tượng đến giờ phút này vẫn như cũ thật không tốt, bất quá nếu ngươi lựa chọn hắn ta đây hy vọng hắn là thật sự sẽ hối cải để làm người mới. Thái như nam kích động mà liên tục gật đầu ân ân, hắn nhất định sẽ, hắn nếu là lại ăn không ngồi rồi ta liền lập tức cùng hắn chia tay. Bởi vì Đại Kiều là nàng ở đại học tốt nhất bằng hữu nàng hy vọng có thể được đến Đại Kiều duy trì, ít nhất sẽ không phản đối nàng. Đến nỗi đường hãn hải, nàng hiện tại cũng ở khảo nghiệm quan sát hắn, nếu là hắn không hợp cách nàng chính là lại thích hắn, nàng cũng sẽ cùng hắn chia tay. Nói nữa, hắn nếu là tiếp tục như vậy ăn không ngồi rồi, liền tính nhà hắn lại có tiền, nàng ba mẹ khẳng định cũng sẽ không đồng ý hai người bọn họ ở bên nhau. Phía sau, Đại Kiều ở Thái Như Nam An bài hạ cùng đường hãn hải còn có hắn kia nhất bang lưu manh các huynh đệ thấy một mặt. Không biết có phải hay không tình yêu quá vĩ đại quan hệ, đường hãn hải cùng lần đầu tiên nhìn thấy khi thay đổi cá nhân trên người ăn mặc Tây Trang, trên mặt cũng không hề treo thực thiếu tấu biểu tình. Bọn họ gần nhất liền cùng nàng xin lỗi, năm sáu cá nhân đồng thời đối nàng khom lưng cùng kêu lên nói thực xin lỗi, sợ tới mức trong tiệm lão bản nương thiếu chút nữa đem chén cấp quăng ngã. Nhìn ra được tới đường hãn hải trước mắt thật là thực thích Thái Như Nam ăn cơm khi, hắn vẫn luôn cấp Thái Như Nam gắp đồ ăn, Thái Như Nam một cái hán tử giống nhau nữ nhân, ở tình yêu dễ chịu hạ cư nhiên cũng học xong làm nũng. Này bữa cơm lúc sau, đại kiều đối đường hãn hải ấn tượng có một chút thay đổi, nhưng vẫn là bảo trì quan vọng thái độ. Bất quá Thái Như Nam lại nghiễm nhiên một cái tình yêu trung tiểu nữ nhân bộ dáng, chưa bao giờ xuyên váy nàng, cư nhiên mặc vào váy còn bắt đầu lưu tóc. Tống Ngọc Liên chú ý tới thái như nam biến hóa tưởng từ đại kiều trong miệng hỏi tham tin tức bất quá đại kiều nửa cái ánh mắt cũng không có cho nàng, đem Tống Ngọc Liên tức giận đến muốn chết. Hoắc chỉ nhảy lớp đến đại bốn sau, trở nên vội lên. Hắn không chỉ có phải đối phó việc học hơn nữa cùng mặt khác hai cái nam sinh bắt đầu xuống tay chuẩn bị sáng lập công ty sự tình. Quốc gia thư từ qua lại xây dựng khởi bước đã khuya, hơn nữa trung gian có dài đến vài thập niên náo động, làm cho quốc gia kỹ thuật phát triển vẫn luôn ở vào lạc hậu trạng thái. Quốc gia ở 1978 năm đưa ra kinh tế cách cách mở ra, mấy năm nay kinh tế đích xác được đến rất lớn phát triển, nhưng này còn chưa đủ. Hoặc chỉ nhạy bén mà bắt giữ đến, muốn phát triển kinh tế, nhất định phải phát triển khoa học kỹ thuật, mà thông tin là trong đó một cái quan trọng nhất phân đoạn. Mỹ quốc ở 1948 năm nghiên cứu chế tạo xuất thế giới đệ nhất đài tìm hô cơ, nhưng quốc gia tới rồi năm trước cũng chính là 1983 năm, mới ở Thượng Hải khai thông đệ nhất ra tìm hô đài, nhưng cho tới bây giờ, vẫn như cũ lại rất nhiều người còn không biết BP cơ tồn tại. Hoặc trì thông qua nhân mạch làm ra mấy đài BP cơ thông qua nghiên cứu sau, phát hiện này BP cơ có rất lớn không đủ cùng khuyết tật. Thượng Hải trước mắt sử dụng BP cơ là thông qua bắt trước tín hiệu tới truyền lại tin tức người sử dụng chỉ có thể tiếp thu tín hiệu, lại không thể nhìn đến tín hiệu nội dung, cần thiết gọi điện thoại đến tìm hô đài đi, làm cho bọn họ tuần tra sau mới có thể bắt được trí điện người điện báo dãy số. Cái này quá trình dườm già lại không có phương tiện, nếu là phụ cận không có thể tìm được điện thoại, đối phương liền vô pháp biết được điện báo dãy số, hơn nữa gọi điện thoại đến tìm hô đài đi, thường xuyên sẽ xuất hiện đường dây bận hiện tượng yêu cầu chờ đợi, càng quan trọng là tìm hô đài không phải 24 giờ đều có người đi làm. Nói cách khác một khi tìm hô đài người tan tầm, BP cơ cũng đi theo tan tầm. Phương diện này hạn chế quá nhiều, sử dụng tới thập phần không có phương tiện hơn nữa một đài BP cơ giá cả không tiện nghi, làm cho thị trường phô không khai. Hoắc Trì cùng hắn hai cái đồng học muốn làm, đó là cải thiện BP cơ điểm này. Hoắc Trì vội lên sau, Đại Kiều cùng hắn gặp mặt thời gian đều biến thiếu, bất quá chỉ cần hắn có thời gian, hắn nhất định sẽ qua tới bồi nàng ăn cơm. Đại Kiều cũng không phải cái loại này thời khắc yêu cầu người làm bạn tiểu nữ sinh, Hoắc Trì ở tiến bộ, nàng cũng chưa từng có đình chỉ quá tiến bộ. Nàng một bên xuống tay chuẩn bị nhảy lớp sự tình, một bên còn nhiều tu một môn tiếng Anh. Thái như nam biết nàng muốn nhảy lớp sau trong lòng thập phần không tha chỉ là mỗi người năng lực là không giống nhau, đại kiều có thể thực nhẹ nhàng mà chiếu cố nhiều như vậy ngành học nàng lại làm không được. Đại kiều an ủi nàng, liền tính nàng nhảy lớp nàng vẫn là ở tại trong ký túc xá các nàng cũng vẫn là bằng hữu Chỉ chớp mắt một cái học kỳ mắt thấy lại muốn kết thúc. Này một năm kiều Đông Anh đã là sinh viên năm ba bởi vì nàng thi đậu chính là đại học chuyên khoa, đến sang năm mùa hè nàng liền phải tốt nghiệp. Tốt nghiệp sau, nàng đem đối mặt đi con đường nào vấn đề, là lưu tại tỉnh thành tìm công tác vẫn là đi kinh thị. Thẩm thiên hữu học kỳ sau còn lại là muốn tham gia thi đại học, hắn mục tiêu là kinh thị bên kia đại học. Hắn nghĩ kiều gia đều ở kinh thị, anh thì cuối cùng khẳng định sẽ lựa chọn đi kinh thị, cho nên hắn cần thiết khảo qua bên kia trường học như vậy hắn mới có cơ hội cùng nàng tiếp cận. Kiều An kiệt lại nhảy lớp 10 tuổi tuổi tác hiện giờ hắn ở đọc sơ tam, học kỳ sau liền muốn tham gia trung khảo. Mà Kiều An Húc cùng Tiểu Đông Vân hai người còn lại là ở Bảo Hồng lúc sau, tiếp tục cùng Hải Thăng Ảnh nghiệp công ty tiếp tục hợp tác chỉ là bởi vì hai người còn muốn đi học cho nên bọn họ sẽ chỉ ở nghỉ hè cùng nghỉ đông thời điểm mới có thể đi đóng phim hoặc là thu đĩa nhạc. Hải Thăng Ảnh nghiệp công ty vì lưu lại bọn họ, đành phải đáp ứng điều kiện này. Kiều Trấn Quân cửa hàng ở Kinh Thị đã đứng vững vàng gót chân, hơn nữa quy mô so ở Vân Tới Trấn thời điểm muốn lớn vài lần quả thực có thể xứng được với là mỗi ngày hốt bạc. Hiệu chấn dân nguyên bản kế hoạch ở năm nay nhất định phải đi kinh thị khai công thì con ai ngờ kế hoạch không đuổi kịp biến hóa, làm cho kế hoạch bị gác lại. Hắn cùng Ngô Khang bảo hai người hợp tác quan hệ xảy ra vấn đề. Hắn cùng Ngô Khang bảo nhận thức nhiều năm, hai người quan hệ một lần hảo đến cùng thân huynh đệ giống nhau. Năm đó Ngô Khang bảo thích sở thắng Mỹ bởi vì hắn cũng thích sở thắng Mỹ cho nên hắn chủ động rời khỏi. Này hết thảy hắn đều ghi tạc trong lòng. Mấy năm gần đây, bọn họ hợp tác tuy rằng ngẫu nhiên có mâu thuẫn nhỏ, nhưng tổng thể vẫn là hài hòa. Nhưng này quan hệ ở Ngô Khang Bảo nhận thức hiện tại bạn gái Diêu Vui Sướng lúc sau, liền bắt đầu thay đổi. Diêu Vui Sướng suối dục Ngô Khang Bảo, nói hắn một người ở trong công ty mặt mà Kiều Trấn Dân lại là hai phu thê cầm giữ công ty, này đối hắn thực không công bằng, nếu là bọn họ phu thê động cái gì tay chân, hắn chưa chắc có thể phát hiện. Ngô Khang bảo mới đầu tự nhiên không tin lời này, nhưng chịu không nổi đối phương vẫn luôn ở hắn bên cạnh thổi gió bên tai, thổi lâu rồi trong lòng liền dần dần có quỷ. Ở hai người đã xảy ra vài lần khắc khẩu cùng mâu thuẫn lúc sau, Ngô Khang bảo đột nhiên đưa ra muốn cho riêu vui sướng gia nhập công ty tới, trở thành đệ tứ lão bản. Kiều Trấn dân tự nhiên không vui, này An Thuận vận chuyển công ty là bọn họ một tay dốc sức làm lên, riêu vui sướng dựa vào cái gì tới ngồi mát ăn bát vàng. Nhưng hắn phản đối ở Ngô Khang Bảo xem ra, liền thành một cái khác ý tứ, vì thế hai người mâu thuẫn gia tăng. Mà lúc này, bọn họ cùng nhau ngồi ở trong văn phòng mặt hai người sắc mặt đều thập phần khó coi. Kiều Trấn Dân nhíu mày nhìn Ngô Khang Bảo nói, Khang Bảo chúng ta nhận thức như vậy nhiều năm ta là cái dạng gì người chẳng lẽ ngươi trong lòng không số sao. Ngô Khang Bảo đáy mắt hiện lên một mặt do dự nhưng cuối cùng vẫn là nói, Trấn Dân, ngươi làm người ta cũng biết bất quá làm buôn bán việc này. Hợp tác tới, không hợp đại gia liền hảo tụ hảo tán, nếu các ngươi không muốn làm vui sướng tiến vào chúng ta đây liền phân, sau đó từng người phát triển đi. Nghe vậy kiều chấn dân sắc mặt càng thêm khó coi, trầm mặc một hồi lâu mới nói, ngươi thật sự nghĩ kỹ rồi. Ngô Khang bảo gật đầu, nghĩ kỹ rồi. Hành, vậy dựa theo ngươi ý tứ, chúng ta phân từng người làm. Kiều chấn dân trong lòng thiêu đốt lửa giận, như vậy nhiều năm huynh đệ cảm tình cư nhiên còn so ra kém một cái nhận thức nửa năm nữ nhân. Nói xong hắn đứng lên, chuẩn bị đi ra thời điểm, hắn đột nhiên dừng lại bước chân, nhìn hắn nói, làm bằng hữu ta cuối cùng cho ngươi một câu lời khuyên, kia diêu vui sướng nhìn liền không phải hảo nữ nhân, ngươi tốt nhất đề phòng nàng một chút. Ngô Khang bảo nghe được lời này, trên mặt hiện lên không kiên nhẫn, ở ngươi trong mắt ta liền như vậy ngu xuẩn. Liền người tốt người xấu đều phân biệt không được, kiều chấn dân thấy thế, trong lòng một tiếng cười lạnh, không bao giờ nói cái gì, xoay người đi ra ngoài. Lời hay khó khuyên đáng chết quỷ. Nếu hắn không tin, hắn hà tất đi làm ác nhân. Muốn tách gia đình chỉ hợp tác muốn sửa sang lại chứng mục còn có công ty phát triển khách nhân như thế nào phân phối, này đó đều phải nhắc lên đã lâu. Nói cách khác này không phải một ngày hai ngày là có thể hoàn thành sự tình cho nên kiều chấn dân đi kinh thị kế hoạch chỉ có thể tiếp tục gác lại. Một hồi đại tuyết xuống dưới kinh thị khẩn cấp bắt đầu mùa đông thật nhiều người bị đông lạnh bị bệnh. Tiểu thất cân hai ngày này buổi tối cảm lạnh có chút ho khan, nhưng Kiều Đông Hà cùng La Tuấn Lương hai người cái này cuối tuần đều phải tham gia khảo thí, không có thời gian dẫn hắn đi xem bác sĩ. Mà Lan tỷ muốn ở nhà chiếu cố Hải tử cũng đi không khai. Cho nên Kiều Đông Hà đành phải đem Hải tử giao cho nàng ba mẹ đi. Này một năm tới, nàng ba mẹ thường xuyên lại đây hỗ trợ chiếu cố tiểu thất cân, cho nên đem tiểu thất cân giao cho bọn họ, nàng vẫn là tương đối yên tâm. Kiều Trấn Quốc cùng Vạn Xuân Cúc hai người ôm tiểu cháu ngoại đi vào bệnh viện treo hào sau, bọn họ liền ôm tiểu thất cân ở hành lang ghế trên ngồi. Bởi vì thời tiết hạ nhiệt độ quá đột nhiên, rất nhiều tiểu hài tử gần nhất đều bị cảm ngồi ở bọn họ bên cạnh là một người tuổi trẻ mụ mụ nàng trong lòng ngực ôm ba tuổi đại tiểu nam hài. Tuổi này nam hài đều ra đến không được tiểu nam hài ở mẹ nó trong lòng ngực xoắn đến xoắn đi, đột nhiên một trưởng liền đánh vào tiểu thất cân đầu chọc thưởng. Tiểu thất cân đang ở uống nước, đột nhiên đầu chọc bị người đột nhiên chụp một chút, sợ tới mức liên thanh ho khan lên. Vạn Xuân Cúc đau lòng mà không được, một bên cấp Tiểu thất cân thuận bối, một bên chửi ầm lên, ngươi là như thế nào mang hài tử? Dọa đến ta Tiểu thất cân tay tốt như vậy động tin hay không ta một cái tát khò khè qua đi. Tuổi trẻ nữ nhân tuy rằng thực tức giận Vạn Xuân Cúc dã man, nhưng dù sao cũng là nàng nhi tử trước đánh nhân ra, đành phải ôm nhi tử bồi tội thực xin lỗi. Hài tử còn nhỏ, hắn không phải cố ý. Vạn Xuân Cúc còn muốn mắng, bất quá có cái hộ sĩ lại đây, làm các nàng không cần cãi nhau, nếu không liền đi ra ngoài. Vạn Xuân Cúc thấy thế, đành phải ngậm miệng lại, chỉ là trong lòng vẫn là thực tức giận. Này một năm tới, nàng thường xuyên đi chiếu cố tiểu cháu ngoại ở chung lâu rồi liền có cảm tình cho nên nàng nửa điểm cũng không thể gặp tiểu cháu ngoại bị người khi dễ. Kiều Trấn Quốc ở một bên hống tiểu thất cân, cũng không có cổ trách đối phương, Vạn Xuân Cúc đối hắn này phó túng dạng rất bất mãn, quay đầu lại mắng hắn vài tiếng. Tiểu thất cân tuy rằng có điểm ho khan, bất qua bác sĩ nói vấn đề không lớn, uống điểm nước đường thực mau thì tốt rồi. Kiều Trấn Quốc cùng Vạn Xuân Cúc hai người nghe vậy đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, ôm tiểu thất cân từ bác sĩ văn phòng đi ra đi đến một nửa Kiều Chấn Quốc đột nhiên đem Tiểu Thất Cân giao cho hắn tức phụ nói người ôm Tiểu Thất Cân trước đi ra ngoài ta có chuyện muốn đi làm Vạn Xuân Cúc ngẩn ra một chút người có thể có chuyện gì Kiều Chấn Quốc không có lý nàng đem Tiểu Thất Cân giao cho nàng sau liền phản thân đi rồi trở về hắn đi vào phía trước kia nữ nhân trước mặt thò lại gần đối Tiểu Nam hài nói trích rất đau rất đau bác sĩ sẽ dùng như vậy thô châm hung hăng chát ngươi mong. Tiểu Nam Hải bị dọa đến hoa một tiếng liền khóc lên, ta không cần trách ta không cần trách. Kiều Trấn Quốc thấy thế, xoay người liền chạy. Tiểu Nam Hải mẫu thân lúc này mới phục hồi tinh thần lại, ngươi ngươi đừng chạy a. Người nào a, bệnh tâm thần. Kiều Trấn Quốc nghe phía sau truyền đến Hải từ tiếng khóc một bên chạy một bên vuốt chính mình đầu chọc ra. Quả nhiên là thông minh tuyệt đỉnh. Chương 158. Tiểu Kiều đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, trên mặt biểu tình rất là tối tăm. Nàng lại mơ thấy đời trước sự tình, đời trước nàng bị nhốt ở kia cụ ngốc tử trong thân thể mặt không thể nói chuyện không thể động lại mỗi ngày muốn đối mặt bị người cười nhạo sinh hoạt hơn nữa bên người còn có cái đại kiều ở làm đối lập. Cho nên nàng phát hiện chính mình lại trọng sinh lúc sau trong lòng liền muốn làm rớt đại kiều chỉ là nàng không nghĩ tới đại kiều vận khí như vậy hảo chính là rơi vào bẫy dập còn có thể sống sót. Nàng cùng hoắc Tài Tuấn đi vào thâm thị mau 2 năm, nàng nguyên bản cho rằng thâm thị khắp nơi Hoàng Kim, hơn nữa nàng đối tương lai biết trước nàng một lại đây là có thể kiếm được bồn mãn bát mãn, nhưng không nghĩ tới sự tình căn bản không có bọn họ tưởng tượng đơn giản như vậy. Hai người bọn họ không có tài chính khởi đầu chỉ có thể từ nhỏ sự tình bắt đầu làm lên, nàng cũng nghĩ tới đem chính mình điểm từ bán cho người khác, nhưng gần nhất nàng căn bản tiếp xúc không đến có tiền lão bản. Thứ hai nàng cũng sợ hãi chính mình bí mật bị đối phương phát hiện sau, nàng sẽ bị đối phương cấp khống chế lên. Chuyện như vậy ở mặt khác nhìn rất nhiều, nhân tâm hiểm ác nàng không dám lấy chính mình đi mạo hiểm. Cần phải dựa bọn họ từng giò từng giò tích lũy khởi khởi động kim rất khó, bọn họ đi trước nhà ga phụ cận bán ăn, mỗi ngày rãi nắng dầm mưa, mệt đến muốn chết không nói, còn muốn giao các loại bảo hộ phí, chờ tiền rơi xuống trong tay bọn họ căn bản không có nhiều ít. Nhất làm giận chính là hoắc tài tuấn lại lười lại vô dụng, nàng thật không biết hắn đời trước là như thế nào trở thành nhà giàu số một. Hơn nữa bọn họ tới thâm thị lâu như vậy. Vẫn luôn không có nghe được có quan hệ hắn thân sinh phụ thân rơi xuống, này áp lực nhật tử, làm nàng từng ngày mất đi kiên nhẫn. Đúng lúc này, mồn kẹo kẹt một tiếng bị đẩy ra, hoắc tài tuấn từ bên ngoài đi vào tới. Tiểu kiều nhìn hắn một cái, liền một lần nữa nằm xuống đi, sau đó kéo chăn đơn che lại chính mình đầu. hoắc tài tuấn đi tới ngồi ở mép giường, tay đặt ở nàng yểu điệu thân mình thượng kiều kiều, như thế nào, ngươi còn ở giận ta sao? Tiểu kiều từ chăn đơn vươn một bàn tay bang một tiếng chụp bay hắn tay nói đừng chạm vào ta. Hoắc Tài Tuấn sắc mặt tức khắc liền trầm xuống dưới kiều kiều, ngươi làm gì vậy? Ngươi hiện tại là ghét bỏ ta Hoắc Tài Tuấn vô dụng đúng không? Bọn họ tới thâm thị mau hai năm, nhưng nàng đối thái độ của hắn một ngày kém quá một ngày, hắn lại không phải ngốc tử tự nhiên nhìn ra được tới. Hắn cảm thấy kiều kiều vẫn luôn khinh thường hắn, lấy một loại bố thí cao cao tại thượng thái độ tới đối đãi hắn, thật giống như năm đó hắn còn ở nông trường thời điểm, nàng mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ cho hắn đưa ăn, khi đó hắn đích xác đối nàng thập phần cảm kích. Nhưng hắn hiện tại đã không phải phần tử xấu, ai cũng không so với ai khác cao quý đi nơi nào, nàng dựa vào cái gì khinh thường hắn. Nói nữa, nàng một cái nhược nữ tử đi vào thâm thị nơi này, nếu không có hắn người nam nhân này ở, nàng đã sớm bị những người khác cấp ăn ngươi cả ngày miên man suy nghĩ cái gì, ta không có như vậy nghĩ tới, đúng rồi, hôm nay ngươi đi trước khai cửa hàng đi ta thân thể có điểm không thoải mái ta buổi chiều lại qua đi. Tiểu kiều nghe được hắn thanh âm liền cảm thấy phiền chán, nhưng lại không nghĩ liền như vậy từ bỏ hắn. hoắc tài tuấn hiện tại đối nàng tới nói, thật giống như dâu ria, thực chi vô vị, bỏ chi đáng tiếc. hoắc tài tuấn xem nàng ngôn ngữ như vậy có lẽ chính mình, nói lời này thời điểm từ đầu tới đuôi đều không có liếc hắn một cái, sắc mặt càng thêm khó coi hắn đáy mắt hiện lên một mặt âm trầm, ngoài miệng lại nói: hảo a ta đây đi qua, đây là ta cho ngươi mua bữa sáng, này sữa đậu nành còn nhiệt đâu, ngươi hiện tại liền uống lên đi. tiểu kiều nguyên tưởng nói đặt ở nơi đó, nàng muộn điểm lại uống, nhưng mấy ngày nay bọn họ xảo rất nhiều lần giá quan hệ thực cương, hiện tại hoắc tài tuấn chịu cúi đầu, nàng nếu là cự tuyệt nói, hai người quan hệ chỉ biết càng kém. Nàng hiện tại còn không nghĩ từ bỏ hoắc Tài Tuấn cái này dâu rì cho nên nàng nuốt xuống trong lòng bực bội ngồi dậy đem sữa đậu nành cấp uống xong đi. hoắc Tài Tuấn nhìn nàng đem sữa đậu nành cùng bánh bao đều ăn xong đi khóe miệng dơ lên một mặt kỳ quái tê cười. Tiểu kiều xem hắn cái dạng này có chút kỳ quái trong lòng dâng lên một cầu kỳ quái cảm giác sau đó ngay sau đó nàng đầu liền bắt đầu hôn mê lên. Nàng sắc mặt đột biến, trong lòng điểm xấu cảm giác càng thêm nồng đậm ta ta đầu như thế nào như vậy vựng, người ở sữa đậu nành bên trong hạ. Lời nói còn không có nói xong, nàng liền sau này ngã xuống, bất tỉnh nhân sự. Hoác Tài Tuấn nhìn nàng cười nhạo một tiếng, sau đó bắt đầu lục tung tìm nửa ngày mới đưa nàng giấu dưới đáy giường hạ cửa hàng khế nhà. Thật gà tặc thế nhưng đem khế nhà rán trên giường bàn mặt trái, trách không được hắn phía trước vẫn luôn không tìm được hắn cầm khế nhà chứng ánh mắt từ nhỏ kiều phật Phổng quyến rũ dáng người đảo qua đi ít hầu lăn lộn một chút bất quá cuối cùng vẫn là không có chạm vào nàng một đầu xông ra ngoài Chờ tiểu kiều tỉnh lại thời điểm đã chậm nàng tích góp 2 năm cửa hàng bị hoắc tài tuấn cấp qua tay bán đi ra ngoài trong phòng sở hữu đáng giá đồ vật cũng toàn bộ bị hắn lấy mất một mao tiền cũng không có cho nàng lưu tiểu kiều tức giận đến thiếu chút nữa hộc máu sắp xuất hiện thuê phòng trong sở hữu đồ vật đều tạp nát Thời tiết càng ngày càng lạnh, nước đóng thành băng. Đại kiều nguyên bản thưởng đại tam mới suy xét nhảy lớp bất quá nàng trước tiên đem đại nhị khoa toàn bộ học tập xong rồi cho nên nàng đem kế hoạch trước tiên. Nàng đã hướng hệ đưa ra nhảy lớp xin, cái này cuối kỳ khảo thí, nàng trực tiếp cùng sinh viên năm ba cùng nhau khảo thí, nếu là thành tích có thể đạt tới yếu tú trở lên, trường học liền đồng ý nhảy lớp xin. Đường sinh viên năm ba nhìn đến đại kiều đi vào phòng học khi ánh mắt mọi người đều dừng ở trên người nàng. Sinh viên năm ba đối đại kiêu cái này sư muội một chút cũng không xa lạ, rốt cuộc làm bọn họ kinh tế tài chính hệ một đóa hoa, nàng gần nhất trường học báo danh toàn bộ hệ liền lập tức hoanh động. Nàng là thi đại học trạng nguyên tin tức cũng theo sau bị đại gia cấp đào ra, chỉ là bọn hắn không nghĩ tới, sư muội quá mảnh cư nhiên mới đến một năm đi học xong rồi hai năm chương trình học. Cái này làm cho bọn họ này đó làm sư huynh sư thì sao mà chịu nổi a? Đại Kiều đã thói quen người khác ánh mắt ngắm nhìn ở trên người nàng, chỉ cần này đỏ ánh mắt là vô hại, nàng sẽ không để ý. Nàng tìm được chính mình vị trí ngồi xuống đi, đem giấy bút lấy ra tới, sau đó an tĩnh chờ đợi giám thị lão sư đã đến. Đột nhiên, ngồi ở nàng phía sau một người nữ sinh dùng bút chọc chọc nàng phía sau lưng. Nàng xoay người sang chỗ khác nhẹ giọng nói, sư thì ngươi tìm ta kiên nữ sinh ánh mắt dừng ở nàng trắng nõn bóng loáng trên mặt vẻ mặt hâm mộ nói sư muội ta nghe nói nhà ngươi có bán làm hoa hồng uống lên lúc sau đối làn da thực hảo có phải hay không thật sự mặt khác nam sinh ở nữ sinh chọc đại kiêu thời điểm lỗ tai liền cao cao dựng thẳng lên tới muốn nghe xem nàng sẽ hỏi cái gì vấn đề không nghĩ tới như vậy quý giá cơ hội nàng liền hỏi cái này loại vô dụng đề tài thật là lãng phí à Đại kiều nhấp môi cười nhạt nói, nếu làm hoa hồng là từ nhà ta cửa hàng mua nói kia thật là hữu dụng, nếu là từ địa phương khác mua ta đây liền không thể bảo đảm hiệu quả. Thái như nam dùng nàng cấp làm hoa hồng sau, làn ra một ngày hảo quá một ngày, hơn nữa nàng luyến ái sau lại bắt đầu chú ý trang điểm, lập tức liền khiến cho mặt khác nữ sinh chú ý. Vì thế có rất nhiều người liền đi hỏi nàng dùng cái gì bảo dưỡng phẩm, bắt đầu nàng cũng không nghĩ nói, nhưng kinh không được đại gia mỗi ngày hỏi nàng, cuối cùng liền nói là dùng đại kiều cho nàng làm hoa hồng. Đại gia biết sau, lại sôi nổi tới tìm đại kiều tưởng từ nàng trong tay mua làm hoa hồng. Đại kiều nhớ tới cao trung khi phát sinh sự tình, liền làm cho bọn họ đi nhà nàng cửa hàng mua, nàng chính mình không bán. Đại gia thế mới biết nguyên lai đại kiều gia như vậy có tiền, nàng cương nhiên mới là thiên kim đại tiểu thư. Có chút người đi cửa hàng mua, dùng lúc sau hữu hiệu cho nên làm hoa hồng danh khí cứ như vậy ở trong trường học dần dần truyền khai. Chỉ là đại kiều lo lắng có người già tiêu thụ làm hoa hồng cho nên nàng loại làm hoa hồng, chỉ ở nhà nàng cửa hàng tiêu thụ như vậy cũng có thể ngăn chặn kế tiếp phiền toái Sư thì nghe vậy ánh mắt lại lần nữa dừng ở nàng một chút thì vết đều không có trên mặt đột nhiên Hà quyết tâm nói, hảo, khảo xong tí ta liền đi mua. Nói cho hết lời, giám thị lão sư liền vào được đại kiều chạy nhanh xoay người sang chỗ khác. Đại nhị khoa đại kiều toàn bộ tự học xong, hơn nữa ăn thật sự thấu cho nên lần này cuối kỳ khảo thí đề thi đối nàng tới nói cũng không khó. Khảo thí chu đang khẩn trương không khí trông nháy mắt liền đi qua. Khảo xong thí sau, đại gia lại lần nữa thu thập đồ vật chuẩn bị về nhà ăn Tết. Lúc này đây thái như nam không tha người trừ bỏ đại kiều còn nhiều hơn một cái đường hãn hải. Mới đầu Đại Kiều cũng không phải thực xem trọng Đường Hãn Hải người này, rốt cuộc hắn để lại cho chính mình ấn tượng đầu tiên quá kém, hơn nữa hắn còn có cái tâm địa ác độc đường muội đường diệu san, nàng thật sự rất khó đối hắn có hảo cảm. Bất quá Đường Hãn Hải đạo thật sự giống như thoát thai hoán cốt giống nhau, không chỉ có mỗi ngày nghiêm túc đi hắn ba nhà xưởng đi làm, lại còn có ở thái như nam dám sát hạ, một lần nữa cầm lấy sách giáo khoa tới học tập. Đường Hãn Hải có thể có như vậy biến hóa. Vui mừng nhất không phải Thái Như Nam, mà là đường hãn hải người nhà, đặc biệt là đường hãn hải lão ba, đều trộm trốn đi lau rất nhiều lần nước mắt. Này Nhi tử hắn cho rằng đời này đều phải phế đi, hắn mỗi lần ban đêm tỉnh lại, lo lắng nhất đó là bọn họ đi rồi, Nhi tử sẽ sống sờ sờ bị đói chết. Ngày đó, hắn đột nhiên về nhà cùng chính mình nói hắn muốn đi làm thời điểm, hắn giống gặp quỷ giống nhau nhìn hắn, đã lâu đều không có phản ứng lại đây. Mới đầu hắn cũng cho rằng Nhi Tử chỉ là nhất thời hứng thú, thậm chí còn hoài nghi hắn làm như vậy là tưởng từ chính mình trong tay lừa tiền dùng, nhưng sau lại nhìn đến hắn mỗi ngày đúng hạn tới nhà xưởng đi làm, còn hướng nhà xưởng sư phụ già khiêm tốn thỉnh giáo, hắn lúc này mới tin tưởng hắn là thật sự hối cải để làm người mới. Hắn từ hắn đám kia lưu manh bằng hữu bên kia nghe được hắn sẽ có như vậy thay đổi là bởi vì một cái nữ sinh viên, là kia nữ sinh viên làm hắn làm như vậy. Hắn biết sau, đêm này tin tức trộm nói cho trong nhà những người khác, người trong nhà đối kia nữ hải tử đều thập phần cảm kích cũng thực chờ mong đường hãn hải đem nàng mang về nhà tới. Lúc này Thái Như Nam ôm Đại Kiều, vẻ mặt không tha nói, lại đến vài tháng không thể nhìn thấy người ta đều không nghĩ đi trở về. Đại Kiều câu môi nhẹ nhàng đẩy nàng một chút nói, người đối tượng đã ở dưới chờ ngươi đi, động tác còn không nhanh lên. Thái Như Nam bĩu môi nói, làm hắn chờ bái. Một bên Tống Ngọc Liên cũng ở thu thập đồ vật nghe được lời này, đột nhiên lớn tiếng đối Trần Tiểu Lan nói ta đối tượng ở dưới chờ ta, ta liền không đợi ngươi đi trước, sang năm thấy. Tống Ngọc Liên học kỳ này cũng giao một cái đối tượng nghe nói là máy móc hệ đại tam sư huynh cùng nàng một chỗ tới. Trần Tiểu Lan đáy mắt hiện lên một mặt hâm mộ nói, Nga tốt, sang năm thấy. Tống Ngọc Liên dĩ vãng thực hâm mộ ghen ghét đại kiều cùng Thái Như Nam hai người có đối tượng, đặc biệt là Thái Như Nam. Ở nàng xem ra thái như nam lớn lên cùng nam nhân bà giống nhau, không nghĩ tới người như vậy cư nhiên cũng có nam nhân muốn, lại còn có so nàng trước tìm được đối tượng nàng trong lòng thực không cam lòng. Cho nên ở đồng hương sư huynh theo đuổi nàng thời điểm, nàng chỉ rụt rè một chút liền đáp ứng rồi. Lúc này nàng ưỡn ngực vẻ mặt khiêu ngạo từ hai người bọn nàng trước mặt đi qua đi. Thái như nam thấy nàng cái dạng này, xem thường thiếu chút nữa muốn phiên trời cao hoa bản. Đại kiều thấy nàng cái dạng này, nhịn không được nhấp môi nở nụ cười. Thu thập thứ tốt các nàng cùng nhau đến dưới lầu đi. hoắc trì cùng đường hãn hải nhìn đến chính mình đối tượng đều lập tức tiến lên đi tiếp nhận đối tượng dương hành lý. Làm bạn trai, hai người thái độ đều thập phần ân cần, nhưng đường hãn hải cái này tay mới thực mau đã bị hoắc trì cấp so đấu đi xuống. Hắn đem sáng sớm chuẩn bị tốt áo khoác tròng lên đại kiều trên người. Sau đó lại từ trong lòng ngực lấy ra một cái ấm tay túi đặt ở tay nàng, lấy cái này ấm áp tay, đừng đông lạnh hỏng rồi. Đại kiều ngửa đầu câu môi cảm ơn hoắc trì ca ca. Hoác trì ánh mắt sùng nịch nhìn nàng, chúng ta đi thôi, ta ở trong xe chuẩn bị thật nhiều ăn, còn có nước hừng ngọt, ngươi lên xe sau chạy nhanh uống một ngụm đi đi hàn. Đối mặt như vậy chi kỳ đối tượng, đại kiều trong lòng ấm áp. Nhưng một bên thái như nam nhìn hai tay chống chân đường hãn hải, nhớ mày nói, ngươi cứ như vậy lại đây. Không có ấm tay túi, không có áo khoác, không có ăn, liền mang cá nhân lại đây. Mùa đông khắc nghiệt thời tiết, đường hãn hải thế nhưng ra một thân mồ hôi lạnh, cái kia thái thái A ta không có kinh nghiệm A, bất quá lần sau ta nhất định sửa. Thái như nam tức giận đến miệng đều đô đi lên, quả nhiên người so người sẽ tức chết. Bất quá đi đến cổng trường khẩu, nàng đột nhiên liền không khí. Bởi vì nàng nhìn đến Tống Ngọc Liên trong tay dẫn theo ba bốn nặng nề hành lý túi, mà đứng ở nàng bên cạnh đối tượng tựa hồ không có muốn vì nàng chia sẻ ý tứ. Quả nhiên người so người sẽ tức chết a Nàng từ Tống Ngọc Liên trước mặt ưỡn ngực đi qua, sau đó ở đối phương trong ánh mắt ngồi trên đường hãn hải khai lại đây xe hơi, ngânh ngang mà đi. Tống Ngọc Liên nhìn ký túc xá hai người đều ngồi trên xe hơi đi rồi, mà nàng còn muốn ở chỗ này chờ mặt khác đồng hương lại đây, sau đó đi lên thật dài một đoạn đường đi tễ xe bát đột nhiên trong lòng một trận phiền chán. Nghỉ sau, năm cũng càng ngày càng gần. Hôm nay, đại kiều cùng nàng ra, nãy, mang theo mấy cái đệ đệ muội muội cùng đi mua hàng Tết. Tuy rằng nhà nàng là khai cửa hàng, thật có chút đồ vật vẫn là mua không được yêu cầu đi bách hóa đại lâu mua. Đi dạo một vòng xuống dưới, đại gia trong tay liền đề đến tràn đầy. Đột nhiên, ngânh diện đi tới một cái ngũ quan thập phần thanh tú tiểu nam sinh, đại kiều nhận ra hắn là tiểu đông vân ở đoàn hợp xướng tiểu đồng bọn. Nàng sở dĩ nhận thức đối phương là bởi vì có một lần tiểu đông vân từ đoàn hợp xướng trở về, lấy ra một chương ảnh chụp chỉ vào mặt trên một cái tiểu nam sinh nói cho nàng, nói nàng thực thích cái kia tiểu nam sinh, nói hắn lớn lên đẹp, ca hát cũng rất êm tai đại tiểu nhưng thật ra không lo lắng muội muội như vậy tiểu sẽ yêu sớm, rốt cuộc nàng vẻ mặt thiên chân, cái gì cũng đều không hiểu, nàng liền cùng nàng giống bằng hữu giống nhau liêu nổi lên đối phương. từ kia lúc sau nàng liền thường xuyên có thể nghe được có quan hệ cái này tiểu nam sinh sự tình, cho nên lúc này nhìn đến đối phương nàng mới có thể liếc mắt một cái liền nhận ra tới. nàng chạm chạm tiểu đông vân nói, đông vân kia không phải người ở đoàn hợp sướng tiểu đồng bọn sao? Muốn hay không đi lên cùng hắn chào hỏi một cái. Nàng cho rằng tiểu Đông Vân khẳng định sẽ gật đầu nói tốt lại nhìn đến nàng lắc đầu nói, tì tì ta đã không thích hắn. Đại Kiều ngẩn ra một chút vì cái gì đột nhiên liền không thích. Tiểu Đông Vân giống cái tiểu đại nhân giống nhau thở dài một hơi nói, có một lần đoàn hợp xướng luyện tập thời điểm ta nhìn đến hắn dùng tay trộm môi mông mắt ta liền không thích hắn. Đại Kiều, trường 159 Tiểu Hải từ thích đơn giản lại trực tiếp thích một người khả năng bởi vì đối phương thông minh, hoặc lớn lên đẹp, không thích một người khả năng bởi vì đối phương thà cái giắm, hoặc là nói một tiếng thô tục. Đại kiều khi còn nhỏ chưa từng có loại này cảm tình trải qua cho nên đối mụi mụi loại này cảm tình biến hóa cảm thấy hảo chơi vừa buồn cười. Tiểu đông vân không thích tiểu nam sinh, nhưng tiểu nam sinh nhìn đến tiểu đông vân, lại chủ động đi lên chào hỏi còn cấp tiểu đông vân tặng một phen kẹo bất quá bởi vì không thích đối phương, cho nên kia kẹo cũng biến thành giống nhau kẹo mà không phải sẽ lấp lánh sáng lên kẹo. Bởi vì lo lắng trời tối sau sẽ hạ tuyết cho nên mua đủ đồ vật sau khi trở về bọn họ liền trực tiếp về nhà. Mới vừa đi đến cái dương khẩu, liền nhìn đến Kiều Đông Uyển cùng gạo kê Bảo hai người một người cõng một cái cặp sách ngồi ở cửa. Kiều Tú chi đám người vẻ mặt khiếp sợ, vội vàng nhanh hơn bước chân. Đông Uyển, các ngươi hai cái như thế nào lại ở chỗ này? Các ngươi ba mẹ đâu? tiết xuyên hỏi kiều đông huyền còn không có trả lời gạo kê bảo liền díu dít nói ra ra nãy nãy các ngươi nhưng rốt cuộc đã trở lại ta xem các ngươi vẫn luôn đều không trở lại nhưng cấp chết ta cấp chết ta đây là gạo kê bảo thiền ngoài miệng vô luận làm cái gì nàng đều phải hơn nữa như vậy một câu bất quá nàng tính tình cũng cực kỳ giống nàng mẹ sở thắng mỹ là cái tính nôn nóng đại gia nghe được nàng lời nói đều nhịn không được nở nụ cười Hiểu Đông Nguyễn nói, ra nãy ta ba mẹ không rảnh lại đây cho nên ta một người mang muội muội lại đây. Lại một cái học kỳ chưa thấy được tỷ tỷ, nàng tưởng tỷ tỷ cho nên cứ việc muốn một người mang theo muội muội ngồi lâu như vậy xe lại đây, nàng vẫn là kiên trì lại đây. Làm hai đứa nhỏ chính mình nhờ xe lại đây, kiều tú chi đối này có điểm phê bình kín đáo, bất quá xem hai người bọn nàng không có việc gì, nàng cũng không ở lúc này lại nhài. Nàng mở cửa ra nói, đều vào đi, đừng đứng ở ngoài cửa tiểu tâm đông lạnh ra bệnh tới. Kiều Đông Nguyền không trực tiếp đi theo đi vào, mà là đi đến tỷ tỷ trước mặt, đem nàng tay phải dẫn theo đồ vật lấy qua đi nói, tỷ tỷ ta giúp ngươi đề. Đại Kiều nhìn nàng dương môi nói, hảo A cảm ơn Đông Nguyền. Như vậy nhiều đệ đệ muội muội khi còn nhỏ bọn họ đều thực dính Đại Kiều, nhưng chờ bọn họ chậm rãi trưởng thành, liền sẽ không tái giống như khi còn nhỏ như vậy dính nàng, thí dụ như Đông Lâm cùng nhất minh chỉ có kiều đông huyền vẫn là giống khi còn nhỏ như vậy dính nàng chẳng sợ cách thiên sơn vạn thủy nàng cũng như không biết mệt mỏi chim di trú nhất định phải trở lại nàng bên người đại kiều nhìn thân cao đến chính mình bên tai muội muội trong lòng giống như ngâm mình ở một mảnh suối nước nóng bên trong đi vào trong phòng sau đại kiều đi phòng bếp cho đại gia nấu một nồi canh gừng đoan lại đây bên ngoài thời tiết quá lạnh đi ra ngoài một chuyến trở về đều cần thiết uống một chén canh gừng mới có thể đuổi hàn Kiều Đông Nguyền chờ mấy cái đệ đệ muội muội giúp nàng trợ thủ, đại gia nói nói cười cười, không khí rất là hòa hợp. Chờ uống lên canh gừng, lại đem đồ vật đặt hảo sau Kiều Tú Chi lúc này mới hỏi tiểu nhi từ sự tình. Kiều Đông Nguyền dựa vào tỷ tỷ bên người, trong tay ôm một cái ấm túi nước nói ta ba cùng khang bảo thúc nháo phiên, mấy ngày nay đều ở xà công ty chướng mục sự tình, hắn nói qua năm hẳn là đuổi không trở lại. An thuận công ty là Kiều Trấn Dân, Sở Thắng Mỹ còn có Ngô Khang bảo ba người bỏ vốn thành lập lên, trong đó còn thông qua Nam Sơn huyện chinh phục cùng ngân hàng cho vay một bút không nhỏ tài chính. 3 người chung Kiều Trấn Dân cùng Ngô Khang bảo hai người phụ trách chạy nghiệp vụ cùng phát triển hộ khách mà Sở Thắng Mỹ ngay từ đầu cũng không có ở trong công ty phụ trách nhiệm gì chức vụ, sau lại nàng cùng Kiều Trấn Dân ở bên nhau sau, liền đem công ty chướng vụ ở lấy lại đây quản. Bởi vì nàng sẽ một ít kế toán việc cho nên việc này giao cho nàng thực thích hợp, đương nhiên nàng quản lý chứng vụ sự tình là trải qua Ngô Khang Bảo đồng ý. Trước kia không phát sinh mâu thuẫn thời điểm, tự nhiên là tường an không có việc gì, nhưng hiện tại Ngô Khang Bảo ở riêu vui sướng suối dục hạ, đột nhiên nói muốn một lần nữa kiểm toán. Hắn này hành vi đối kiều chấn dân cùng sở thắng Mỹ tới nói, là tại hoài nghi bọn họ nhân phẩm, hoài nghi bọn họ ở chứng mục thượng động tay chân, bọn họ hai người đều thập phần bị thương. Đặc biệt là Kiều Trấn Dân cùng Ngô Khang bảo như vậy nhiều năm bằng hữu hắn chẳng thể nghĩ tới hai người có một ngày sẽ nháo đến nước này. Trải qua như vậy vừa ra, về sau bằng hữu chỉ sở cũng không có đến làm. Nhưng tái sinh khí cũng vô dụng, Ngô Khang bảo giống như bị hạ hàng đầu giống nhau, một lòng nhận định bọn họ hai vợ chồng đều là gian trá tiểu nhân, muốn đem hết thải chứng mục tra cái rõ ràng. Kiều tú chỉ nghe vậy, thở dài một hơi nói lợi tự vào đầu, đừng nói là bằng hữu chính là thân huynh đệ thì muội cũng có khả năng sẽ nháo phiên. cho nên ở hài từ dần dần sau khi lớn lên, nàng liền không cho đại phòng tiếp tục bám vào nhị phòng trên người, mà là muốn chính bọn họ đứng lên tới, cũng chính là nguyên nhân này. đại kiều sau khi nghe xong, lập tức nghĩ tới hót trì. Hoắc chỉ ở mấy tháng trước đã cùng mặt khác hai vị đồng học cùng nhau thành lập một nhà thông tin công ty, hiện tại mọi người đều tràn ngập nhiệt tình, hơn nữa đều có đồng dạng mục tiêu cũng không biết về sau có thể hay không cũng sẽ nháo đến cả đời không qua lại với nhau nông nổi. Kiều Đông Nguyễn xem tỷ tỷ ngơ ngẩn, liền đem ấm túi nước phóng tới nàng trong tay hỏi, tỷ tỷ, ngươi suy nghĩ cái gì? Đại kiều phục hồi tinh thần lại ta suy nghĩ hoác trì ca ca sự tình, hoác trì ca ca năm nay cũng cùng hắn bằng hữu hợp khai một nhà công ty ta nghĩ đến muốn hay không nhắc nhở hắn một tiếng. Kiều Đông Nguyền Nga một tiếng quay đầu nhìn về phía nàng ra cùng nãy. Tiết xuyên nói, ngươi có thể nhắc nhở chẳng qua ở mâu thuẫn còn không có phát sinh thời điểm, phòng chừng nhắc nhở tác dụng cũng không lớn gây dựng sự nghiệp chi sơ, đặc biệt là cái gì kinh nghiệm đều không có người trẻ tuổi. Nếu là một người độc sấm sẽ khó khăn rất nhiều, cho nên rất nhiều người đều sẽ tìm kiếm bằng hữu cùng nhau gây dựng sự nghiệp như vậy. Có người chia sẻ khó khăn, cũng có người chia sẻ nguy hiểm. Hoắc Chỉ hiện tại còn trẻ cùng bằng hữu cùng nhau hợp tác cũng chưa chắc không thể. Đường hắn dần dần trưởng thành lên, chờ hắn cũng đủ cường đại thời điểm. Đến lúc đó hắn lại đơn phi cũng không muộn. Trong nhà bởi vì kiều đông nguyền cùng gạo kê bảo đã đến, càng thêm náo nhiệt càng tiếp cận cửa ải cuối năm nhị phòng cửa hàng liền càng thêm bận tối mày tối mặt cửa hàng thỉnh ba cái công nhân còn là lo liệu không hết quá nhiều việc kiều trấn dân cùng lâm tuệ hai phu thê vội đến không ngừng chân tầm mắt đều nổi lên quầng thâm mắt bất quá nhìn cọ cọ hướng lên trên trướng buôn bán ngạch hai người trong lòng một mảnh lửa nóng đại kiều cùng kiều đông huyền còn có đông lâm chờ mấy cái đệ đệ muội muội cũng sẽ thay phiên lại đây hỗ trợ hôm nay đại kiều lại đây cho nàng ba mẹ đưa cơm trưa Đi tới cửa thời điểm, liền nghe được phụ trách quầy thu ngân Tiểu Anh cùng một người khách nhân xảo lên. Kia khách nhân giống như ghét bỏ nàng động tác quá chậm chậm trễ nàng về nhà ăn cơm Tiểu Anh phiên tròng trắng mắt nói cho đối phương, làm nàng có bản lĩnh liền đi khiếu nại chính mình. Bất quá ta nói cho ngươi đi, ta chính là cái này cửa hàng lão bản nương, cái này cửa hàng chính là ta lão công, ngươi chính là đi khiếu nại cũng vô dụng. Tiểu Anh nói lời này thời điểm, trên mặt biểu tình kiêu ngạo đến giống như khổng thước. Kia khách nhân tức giận đến không được, lão bản nương ghê gớm a. Người như vậy thái độ ở hiện tại xã hội này là không được, ngươi còn cho là trước kia công tiêu xã a, ngươi còn như vậy, về sau ta sẽ không bao giờ nữa tới nơi này mua đồ vật. Không mua liền không mua, liền ngươi mua như vậy điểm đồ vật còn không biết xấu hổ ồn ào, chúng ta cửa hàng sinh ý như vậy hảo, mới không thiếu ngươi như vậy cái keo kiệt khách nhân. Nói nàng liền phải đem khách nhân tiền ném trở về, liền ở ngay lúc này, một bàn tay vươn tới bắt ở tay nàng cổ tay, sức lực đại đến cơ hồ có thể bóp nát tay nàng. Tiểu anh nguyên bản muốn chửi ầm lên, nhưng vừa nhấc đầu nhìn đến đại kiều lạnh nhạt mặt sắc mặt bá một chút liền đầu bạc đại. Đại kiều đánh gãy nàng lời nói, thanh âm lạnh băng nói ta như thế nào không biết ta nhiều một cái tuổi chỉ so ta đại sáu tuổi mẹ. Còn cho mời hỏi ngươi là khi nào gả cho ta ba? Tiểu anh mặt một trận bạch một trận hồng. Kia khách nhân nhìn xem Đại Kiều, lại nhìn xem Tiểu Anh, đột nhiên lĩnh ngộ lại đây đến, nói như vậy, nàng không phải cái này cửa hàng lão bản nương. Đại Kiều một tay đem Tiểu Anh tay ném ra. Lắc đầu nói, không phải, này cửa hàng là nhà ta khai, nàng chỉ là chúng ta cố dùng tới công nhân, ta mụ mụ là cái phi thường thiện lương lại mỹ lệ nữ nhân, chưa bao giờ sẽ dùng cái loại này thái độ đối đãi khách nhân, làm ngài ở chúng ta cửa hàng có như vậy không thoải mái thể nghiệm, đây là chúng ta sai, ngài hôm nay đơn chúng ta cho ngài miễn phí, lấy này làm chúng ta đối ngài xin lỗi cùng bồi thường. Kia khách nhân vừa rồi thật là tức giận đến không được, không chỉ có trong lòng thề không bao giờ tới cái này cửa hàng mua đồ vật trở về lúc sau còn muốn cùng thân thích bạn tốt hàng xóm tuyên truyền, làm cho bọn họ đều không cần lại đây nơi này mua đồ vật. Không nghĩ tới này thiếu nữ xuất hiện, không chỉ có nói cho nàng thu ngân viên lừa gạt nàng, lại còn có cho nàng miễn đơn. Nàng bất mãn tức khắc như dưới ánh mặt trời phao phao, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Khách nhân khích lệ đại kiều vài câu, lại phun tiểu anh một ngụm thu thập đồ vật đi rồi. Tiểu anh lúc này mới tìm về chính mình thanh âm, thanh âm run rẩy nói, đại kiều ta ta biết sai rồi, người có thể hay không không cần đem việc này nói cho tuệ tỷ cùng chấn dân ca. Đại kiều một ngụm cự tuyệt không được, nếu nàng chỉ là đơn thuần đối khách nhân không có lễ phép, nếu là nàng nguyện ý sửa đổi nói, nàng nguyện ý cấp đối phương một cái cơ hội, nhưng nàng đối khách nhân bịa đặt chính mình thân phận này nghiêm trọng xâm hại nàng ba mẹ danh dự. Nếu là không hiểu rõ người nghe được còn tưởng rằng nàng ba ở bên ngoài lại dưỡng một nữ nhân, hoặc là cho rằng nàng mẹ là cái kiêu ngạo vô lễ nữ nhân, hơn nữa liền nàng thái độ này, nói không chừng ngày nào đó cửa hàng liền phải thua ở nàng trong tay. Cho nên tiểu anh người này vô luận như thế nào đều không thể lưu lại. Tiểu anh hốc mắt hồng đến giống như con thỏ, nước mắt động tác nhất trí liền rơi xuống. Đáng tiếc đại kiều chưa bao giờ là bên tai mềm người, nàng không bao giờ xem tiểu anh liếc mắt một cái, xoay người đi bên trong kho hàng. Đi đến kho hàng cửa, vừa lúc nhìn đến nàng ba tự cấp nàng mẹ mát xa càng chân tuệ tuệ, làn da của ngươi thật tốt cùng tuổi trẻ kia sẽ giống nhau. Lâm tuệ hai má ửng đỏ, giữa tay đẩy hắn một phen nói, mau đừng nói nữa quay mắc cỡ, hảo hảo đừng mát xa, đợi lát nữa có người tiến vào nhìn đến liền không hảo Vừa mới dứt lời, nàng ngẩng đầu liền nhìn đến đại kiều đứng ở cửa, mặt bá một chút liền hồng thấu. Kiều trấn quân quay đầu lại nhìn đến nữ nhi cũng là xấu hổ đến không được người đã đến rồi. Bất quá ngươi gần nhất đi đường như thế nào càng thêm không thanh âm Đại kiều nghe vậy, nho nhỏ mắt trợn trắng, nàng ba cũng thật là, rõ ràng là chính mình ngượng ngùng, ngược lại quái đến nàng trên đầu tới Lâm tuệ không thể gặp trưởng phu an ủng nữ nhi, rỗi tay đấm hắn một chút, sau đó đi ra tiếp nhận đại kiều đề qua tới hộp cơm nói Bên ngoài như vậy lãnh, không phải làm ngươi không cần đưa cơm lại đây sao Ba mẹ ở bên ngoài ăn là giống nhau Đại Kiều lắc đầu, thanh âm mềm mại nói, "Mụ mụ không cần lo lắng cho ta, ta không sợ lạnh." Phòng Trừng là hàng năm dùng ngọc châu từ thủy quan hệ, nàng mùa hè không sợ nhiệt, mùa đông không sợ lạnh, thật giống như Thái Như Nam nói như vậy, thân thể của nàng giống như sẽ tự động điều tiết độ ấm. Lâm Tuệ vẫn là đau lòng nữ nhi, lại nhảy nói một đống lớn. Đại Kiều chờ bọn họ cơm nước xong, sau đó mới đưa chuyện vừa rồi nói cho bọn họ. Lâm Tuệ nghe xong, mặt tức giận đến đỏ bừng, quả thực buồn cười. Lúc trước nàng lại đây nhận lời mời thời điểm, nói chính mình trong nhà rất nghèo, nàng muốn kiếm tiền cho nàng ba chữa bệnh ta xem nàng như vậy hiếu thuận cho nên mới nhận lấy nàng, không nghĩ tới nàng cư nhiên là cái dạng này người. Kiều Trấn Quân cũng giống như bị người uy một mụn ruồi bỏ giống nhau, ghê tờm đến không được người này lưu không được hôm nay khiến cho nàng đi thôi. Thế nhưng còn dám bại hoại hắn cùng lâm tuệ thanh danh còn hào bị đại kiêu cấp trào bao, nếu là khiến cho hiểu lầm nói, hắn đến lúc đó chính là nhảy vào hoàng hà cũng tẩy không rõ. Lâm tuệ kết toán tiểu anh tiền lương, sau đó cùng ngày khiến cho nàng đi rồi. Tiểu anh khóc đến vẻ mặt nước mũi một phen nước mắt, nhưng ai cũng không đồng tình nàng, cuối cùng nàng chỉ có thể khóc lóc đi rồi. Bởi vì tới gần ăn Tết muốn lại tìm người không có phương tiện cho nên Đại Kiều liền lại đây đảm đương thu ngân viên qua 2 ngày Kiều Đông Nguyên cũng lại đây hỗ trợ. Từ Đại Kiều đảm đương thu ngân viên sau trong tiệm sinh ý càng tốt khách nhân nối liền không dứt rực rỡ đến làm người đỏ mắt. Có mấy cái nam sĩ nhìn đến Đại Kiều sắc đẹp liền nương mua đồ vật cơ hội thường thường lại đây thường thường cùng nàng nói thượng nói mấy câu sau đó qua mấy ngày liền mở miệng muốn ước Đại Kiều đi ra ngoài. Bất quá đều bị đại kiều cấp cự tuyệt, đại kiều trực tiếp nói cho bọn họ chính mình đã đính hôn. Những cái đó nam sĩ nghe xong lúc sau đều thập phần tiếc hận, nhưng cũng chưa từng có nhiều dây dưa. Hôm nay, trong tiệm tới cái thiếu niên, 15-6 tuổi tà hữu tuổi tác làn da phơi thành tiểu mạch sắc nhìn qua thực ánh mặt trời khỏe mạnh bộ dáng. Hắn tiến vào sau thực mau liền chọn lựa chính mình muốn mua đồ vật, sau đó cầm đi quầy thu ngân tính tiền. Kết xong chướng sau, hắn lại không có lập tức rời đi, mà là mày nhíu nhíu nói, ngươi tính sai rồi. Kiều Đông Nguyền theo bản năng liền phủ nhận nói, không có khả năng. Nàng tính toán cùng tính nhầm đều ở người bình thường phía trên, tính toán chưa bao giờ sẽ làm lỗi. Thiếu niên nói, ngươi lại tính một lần, lại tính một lần liền lại tính một lần. Kiều Đông Nguyền đối chính mình tính nhầm thực tự tin, nhưng thực mau đã bị vả mặt. Nàng thật sự tính sai rồi, hơn nữa phạm vẫn là cấp thấp sai lầm. Kiều Đông Nguyền mặt trướng đến đỏ bừng, đem tính sai tiền lấy ra tới, thực xin lỗi, thật là ta tính sai rồi. Thiếu niên đem tiền lấy lại đây, sau đó cầm lấy chính mình đồ vật nói, không quan hệ. Nói xong hắn liền đi rồi. Nguyên bản cho rằng chỉ là một lần ngoài ý muốn ai ngờ ngày hôm sau thiếu niên lại tới nữa. Kiều Đông Nguyền nhìn đến thiếu niên liền nhớ tới ngày hôm qua sự tình, bởi vì sợ hãi lại lần nữa tính sai mất mặt nàng khuôn mặt nhỏ gắt gao banh. Tính xong chướng sau, thiếu niên nhìn nàng, khóe miệng kéo kéo, hôm nay không tính sai. Kiều Đông Nguyền cảm thấy hắn là ở châm chọc chính mình, chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, cho hắn tìm sáu nguyên bát giác trở về. Thiếu niên cầm tiền, dẫn theo đồ vật đi rồi. Kế tiếp mấy ngày thiếu niên thường xuyên lại đây, hơn nữa nhiều lần đều là Kiều Đông Nguyền đương thu ngân viên thời điểm lại đây. Chỉ là hai người cũng không có quá nhiều giao lưu thẳng đến đêm giao thừa đóng cửa sau thiếu niên mới chưa từng có tới. Ở trong tiếng pháo bùm bùm tân một năm lại đã đến. Hoác gia cùng năm rồi giống nhau, vẫn như cũ tới Kiều Gia quá. Năm trước đêm giao thừa trung khang đức ở Kiều Gia sân cùng đái thục phương cầu hôn thành tựu một đoạn tốt đẹp nhân duyên. Mà nay năm cái này đêm giao thừa, đôi vợ chồng này cư nhiên lại lần nữa có tin tức tốt. Trường 160. Sự tình là cái dạng này. Lúc ấy ăn xong đại sau khi ăn xong, đại gia đang ở phòng khách nói chuyện phiếm hoặc là lấy điểm tiền trinh đánh bài. Tuy rằng Tiết An Húc làm theo thiếu chút nữa đem quần cọc cấp phát ra đi, nhưng không khí rất là hòa thuận vui vẻ hòa hợp. Vạn Xuân Cúc không có cùng đại gia nói chuyện phiếm, nàng cả người bái ở cái bàn bên tay vẫn luôn không ngừng hướng trong miệng mặt lấp đầy đồ vật. Kiều Trấn Quốc ở bên ngoài cùng thí thí thầm thì nói chuyện phiếm trở về, nhìn đến hắn tức phụ còn ở ăn, liền thở dài nói tức phụ ngươi như thế nào còn ở ăn. Người phía trước không phải nói muốn giảm béo sao. Vạn Xuân Cúc một bên nhai hạt mè đậu phộng đường khối, một bên nói, đúng vậy ta là muốn giảm béo A, này không phải ăn nhiều một chút bằng không nơi nào tới sức lực giảm béo A. Kiều Trấn Cúc vuốt đầu chọc ra nghĩ nghĩ, gật đầu nói, tức phụ ngươi nói đúng, như vậy ta cũng tới ăn nhiều một chút, ăn no chúng ta cùng nhau giảm béo. Mọi người, đôi vợ chồng này thật là càng ngày càng hợp phách, hợp phách đến làm cho người ta không nói được lời nào. Vạn Xuân Cúc ăn ăn, cảm thấy ngọt đồ vật ăn quá nhiều, đột nhiên rất muốn ăn chút hàm hoặc là cay đồ vật, vì thế nàng đứng lên, đi phòng bếp lộng một mâm đậu hù thúi lại đây. Đậu hù thúi hương vị nghe thực xuống, nhưng ăn lên ngoài giòn trong mềm, cay rát ngon miệng, hương đến không được. Nhưng Vạn Xuân Cúc mới vừa đem đậu hù thúi đoan tiến vào, đáy thục phương lập tức liền cảm thấy một trận buồn nôn, nàng che lại ngực sắc mặt có chút khó coi ngồi ở nàng bên cạnh Trung Khang Đức lập tức liền nhận thấy được nàng không thích hợp thò lại gần thấp giọng hỏi nói A Phương ngươi làm sao vậy? Có phải hay không nơi nào không thoải mái? Đái Thục Phương ánh mắt rơi xuống Vạn Xuân Cúc trên tay đầu hủ thúi thượng ta ngửi được kia hương vị dạ dày thực không thoải mái. Trung Khang Đức còn không có tới kịp trả lời Vạn Xuân Cúc liền tạc nàng đem đậu hủ thối phanh một tiếng đặt ở trên bàn phun nói tháng trước ta còn gặp ngươi ăn đậu hủ thối ăn thật sự sung sướng như thế nào hiện tại ta muốn ăn một chút gì ngươi liền cảm thấy ghê tởm ngươi đây là cô ý nhầm vào ta đúng không Đái Thục Phương ngăn chặn dâng lên ghê tởm vội vàng giải thích nói Xuân Cúc ngươi đừng hiểu lầm ta không cái kia ý tứ nôn lời nói còn chưa nói xong nàng liền đứng lên chạy vội đi ra ngoài Trung Khang Đức chạy nhanh đuổi theo đi. Vạn Xuân Cúc tức giận đến một chương bánh nướng lớn mặt đỏ bừng, còn nói không cái kia ý tư tức chết ta. Kiều Tú chỉ nói, lão đại tức phụ ngồi xuống ăn ngươi đồ vật. Vạn Xuân Cúc nghe được bà bà nói, trong lòng vẫn là thực khí bất quá, bất quá tết nhất, nàng không dám ở ngay lúc này chọc mau bà bà. Lâm Tuệ nhớ tới đái Thục Phương vừa rồi bộ dáng, lại nghĩ tới hoài thượng song bào thay tình hình, như suy tư gì. Phương gì, người uống điểm nước ấm, dạ dày sẽ thoải mái điểm. Đại kiều đứng lên, đi phòng bếp một lần nữa vọt một ly nước ấm lại đây, sau đó hướng nước ấm ném vào một viên ngọc châu tử sau cùng hoác trì hai người bưng đến sân đi. Đái thục phương lúc này cái gì đều không muốn ăn cái gì đều không nghĩ uống, bất quá xem đại kiều như vậy săn sóc, nàng không làm cho hài tử khổ sở liền đem thủy tiếp qua đi. Nhưng kỳ quái chính là nàng vừa rồi dạ dày rõ ràng thực không thoải mái ở uống một ngụ thủy lúc sau, nàng cư nhiên thoải mái lên, dạ dày ấm áp giống như bị cái gì bao vây lấy. Nàng uống một ngụm lại một ngụm thực mau liền đem một chén nước uống rốt cuộc. Trung Khang Đức xem nàng cái dạng này còn tưởng rằng nàng thực khát nước ngươi còn tưởng uống không. Ta đây liền đi cho ngươi lại đào một ly. Đái thục phương lắc đầu, không cần ta không khát chính là đại kiều cho ta đào này thủy thực hảo uống, đại kiều, phương gì cảm ơn ngươi. Nàng đột nhiên nhớ tới mấy năm trước bệnh tình nguy kịch mau ra lão thái, trong lòng nghĩ vậy trong nước mặt có thể là bị bỏ thêm đồ vật bất quá vì bảo hộ đại kiều, nàng sẽ không nói ra tới, liền trung khang đức nàng cũng sẽ không nói. Đại kiều dương môi cười khẽ lên, phương gì không có việc gì thì tốt rồi. hoắc chỉ đứng ở nàng phía sau, bắt lấy nàng tay nhỏ đặt ở trong tay nhéo nhéo, sau đó thực thành công liền nhìn đến nàng nhĩ tiêm đỏ. Hắn môi một xả không tiếng động mà nở nụ cười. Đại kiều đem tay xả trở về thân mình sau này lui một bước chân vừa lúc đạp lên hắn chân trên lưng, sau đó dùng sức nghiền nghiền. Hoác trì chạy nhanh nhỏ giọng xin tha nói, niệm niệm ta sai rồi. Đại kiều lúc này mới nhẹ giọng hừ một tiếng, buông ra hắn đáng thương chân bối. Hoác trì cúi đầu vừa thấy, hảo ra hỏa giày bối đã ô ế một vòng. Bất quá hắn trong lòng một chút cũng không tức giận ngược lại còn tâm ngứa tưởng lại lần nữa đi bắt nàng tay nhỏ chơi. Đi thôi, bên ngoài như vậy lạnh chúng ta vào đi thôi. Đái Thục Phương cùng Trung Khang Đức tự nhiên nhận thấy được hai cái người trẻ tuổi chi gian động tác nhỏ, chỉ là bọn hắn làm bộ không thấy được. Một lần nữa đi vào trong phòng, Vạn Xuân Cúc đậu hù thúi đã ăn xong, cũng bị thu thập sạch sẽ. Đái Thục Phương đi đến Vạn Xuân Cúc trước mặt, xin lỗi nói, Xuân Cúc ta hướng ngươi nói tiếng xin lỗi, ta vừa rồi không phải nhằm vào ngươi ta cũng rất kỳ quái, ta trước kia rõ ràng thực thích ăn đậu hù thúi. Làm ra vẻ. Vạn Xuân Cúc nghe vậy ở trong lòng mắng một câu, bĩu môi nói tính tính ta đại nhân có đại lượng cũng sẽ không theo ngươi so đo điểm này chuyện nhỏ. Đái Thục Phương đối Vạn Xuân Cúc làm người cùng tính cách thập phần hiểu biết cũng không để bụng nàng thái độ. Trở lại trên chỗ ngồi, Lâm Tuệ đột nhiên thò lại gần ở nàng bên tai nhỏ giọng hỏi Phương Tỷ, người cái kia tháng trước tới sao? Đái Thục Phương ngẩn ra một chút cái nào? Lâm Tuệ hơi hơi cắn môi dưới nói, chính là nữ nhân cái kia, mỗi tháng đều sẽ tới cái kia. Đái Thục Phương lúc này mới hiểu được cũng hạ giọng nói tháng trước không có tới, tháng này cũng không có tới, bất quá ta tuổi cũng không sai biệt lắm, hẳn là về sau dần dần liền không tới. Nàng 20 tuổi năm ấy sinh Hoác Trì, Hoác Trì qua năm 21 tuổi, nói cách khác qua năm, nàng cũng 41 tuổi, kinh nguyệt không tới cũng là bình thường. Lâm Tuệ nhíu nhíu mày nói, không nên a nào có như vậy sớm. Ta mẹ đến năm mươi mới không có tới, người thân mình so với ta mẹ còn muốn hảo Không nên sớm như vậy liền ngừng, ngươi nên không phải là mang thai đi. Nghe được nàng cuối cùng mấy chữ, đái thục phương sợ tới mức thiếu chút nữa từ trên giường đất nhảy dựng lên, không có khả năng đi. Nói xong lời cuối cùng, nàng chính mình đều có điểm không xác nhận. Nhưng nàng tuổi này, nếu là nghiêm túc lại nói tiếp cũng không phải không thể sinh, chỉ là nàng chưa từng nghĩ tới sẽ lại mang thai, nàng đều chuẩn bị tốt quá mấy năm đương nãi nãi, lúc này nếu là thật sự mang thai, về sau hài tử cùng tôn tử nữ chẳng phải là mới kém vài tuổi. Nếu là thật như vậy, truyền ra đi chính là muốn cười chết người. Trùng Khang Đức bị nàng bộ dáng cấp hoàng sợ A Phương, ngươi làm sao vậy? Lại không thoải mái sao? Hắn một mở miệng, đại gia ánh mắt lại lập tức ngắm nhìn lại đây. Đái Thục Phương bị mọi người xem, ngượng ngùng nói, không có việc gì, không có việc gì, ta thân thể thực hảo. Làm ra vẻ, Vạn Xuân Cúc nghe vậy, tròng trắng mắt đều cơ hồ phiên đến trần nhà đi, làm cho giống như chỉ có nàng có nam nhân đau giống nhau. Nàng càng nghĩ càng không thoải mái, quay đầu đối nàng nam nhân nói, Trấn Quốc ngươi lần trước tặng cho ta quần mùa thu, ta thực thích đâu. Kiều Trấn Quốc gãi gãi đầu nói, tức phụ kia quần mùa thu đều phá một cái độc, ngươi như thế nào còn thích? Vạn Xuân có cả người ngơ ngẩn, nàng như thế nào đêm này vừa ra cấp quên mất. Bất quá này đáng chết nam nhân, loại chuyện này liền đừng nói ra tới a. Mọi người nghe được hai người đối thoại, lại là một trận vô ngữ. Gạo kê bào tuổi nhỏ nhất gác đêm thủ đến một nửa liền ngủ rồi, mặt khác hài Tử đều ngao ở chờ dạng sáng pháo một vang, bọn họ lập tức lanh lẹ mà cấp các trưởng bối chúc tết, cùng hỉ phát tài, bao lì xì lấy tới, tết âm lịch vui sướng, vạn sự như ý, bao lì xì lấy tới. Gạo kê bảo ở liên tiếp bao lì xì trong tiếng tỉnh lại, một lộc cộc từ trên giường đất bỏ xuống dưới nói, bao lì xì ở nơi nào đâu. Bao lì xì đừng chạy a. gạo kê bảo tới. Mọi người xem nàng mơ mơ màng màng bộ dáng, đều nhịn không được phụt nở nụ cười. Thủ xong đêm sau, đại gia liền từng người trở về phòng đi ngủ. Trở lại trong phòng, đái thục phương do dự luôn mãi, vẫn là đem lâm tuệ vừa rồi cùng chính mình nói nói cho trưởng phu. Trùng Khang Đức nghe vậy, cả người giống như bị người điểm huyệt đạo giống nhau, đôi mắt chừng đến tròn tròn, miệng hơi hơi dương, vẫn không nhúc nhích. Đái Thục Phương là rũ đầu nói lời này, bởi vì nhớ tới chính mình tuổi lớn như vậy nếu là thật sự mang thai tổng cảm thấy thực mất mặt. Nhưng nói sau khi rời khỏi đây, lại thật lâu không có được đến hồi phục nàng trong lòng lục bục một tiếng, nghĩ thầm chẳng lẽ hắn không thích chính mình mang thai. Nàng trong lòng một trận khó chịu ngẩng đầu lên, lại đối thượng một trương ngốc lăng mặt tức khắc âm truyền tình bật cười. Trùng Khang Đức nghe được tiếng cười phục hồi tinh thần lại tiến lên bắt lấy nàng đôi tay nói, A Phương, ngươi, ngươi thật sự mang thai sao? Đái thục Phương lắc đầu, không biết cũng chính là phỏng đoán. Trùng Khang Đức hừng phấn đến hai mắt sáng lên, hai má đỏ lên, nhất định đúng vậy, nhất định đúng vậy. Bọn họ tuổi không nhỏ, đều cam chịu hẳn là sẽ không có hài tử cho nên trước nay cũng không chờ mong quá. Nhưng là hắn tuổi trẻ thời điểm, đã từng nghĩ tới cùng nàng tổ kiến gia đình, sau đó có được thuộc về bọn họ hài tử, không nghĩ tới cái này mộng ở nhiều năm trôi qua sau, đột nhiên muốn thực hiện. Cái này làm cho hắn như thế nào có thể không hưng phấn đâu. Đái thuộc phương lại xa không có hắn cao hứng như vậy, quá mấy năm muộn nhi cùng đại kiều là có thể cho chúng ta sinh cháu trai cháu gái, này nếu là thật sự có mang. truyền ra đi chẳng phải là muốn cười người chết. Trung Khang Đức nghe được lời này thật giống như bị bát vẻ mặt nước lạnh nháy mắt bình tĩnh xuống dưới. Hắn không phải lo lắng bị người chê cười, hắn là lúc này mới đột nhiên ý thức được thê tử đã không tuổi trẻ tuy rằng nàng nhìn qua chỉ có 30 tới tuổi bộ dáng, nhưng nàng Trung Quy đã thượng 40 tuổi tuổi tuổi này sinh hài tử là quá tuổi sản phụ. Hắn nắm tay nàng nói A Phương, nếu là thật sự có mang đứa nhỏ này ngươi tưởng sinh hạ tới sao? Đái thuộc Phương nghe được lời này, nhướng mày nói chẳng lẽ ngươi không nghĩ sao? Trung Khang Đức thật mạnh hít một hơi nói tưởng, nhưng ta lo lắng ngươi thân mình sẽ không chịu nổi, ta nghe nói nữ nhân mang thai đều đặc biệt vất vả, ta tuy rằng thích hài Tử nhưng hài Tử cùng ngươi so sánh với, ngươi mới là quan trọng nhất. Lời này giống như bọc mật ngọt táo, uy đái thục phương một miệng, ngọt đến khóe miệng nàng đều áp không nổi nữa. Nàng nghĩ nghĩ nói, chúng ta tạm thời không cần tưởng nhiều như vậy, chúng ta ngày mai đi bệnh viện kiểm tra một chút, nếu là thật sự có mang, chúng ta đến lúc đó lại làm quyết định. Trung Khang Đức ứng hảo, hai người cười áo khoác lên giường. Chỉ là trong miệng đáp lời không cần loạn tưởng, nhưng hai người ai cũng ngủ không được. Sáng sớm hôm sau, bọn họ liền rời đi kiều gia, cũng không nói cho đại gia bọn họ muốn đi đâu, chỉ có Lâm Tuệ đoán được. Đi đến bệnh viện một kiểm tra quả nhiên chúng chiêu. Bác sĩ nói nàng tuổi thuộc về lớn tuổi sản phụ trong tình huống bình thường. Bọn họ không kiến nghị sản phụ đem hài tử sinh hạ tới, chỉ là thân thể của nàng cơ năng so bạn cùng lứa tuổi đều phải hảo nàng nếu là kiên trì nói, bọn họ tự nhiên cũng sẽ không can thiệp. Hiện tại kế hoạch hóa gia đình chấp hành thực nghiêm khắc bất quá bởi vì Trung Khang Đức không có hài tử, hơn nữa hắn là hài về Hoa Kiều cho nên không chịu kế hoạch hóa gia đình hạn chế, nói cách khác bọn họ có thể sinh hạ đứa nhỏ này. Hai người từ bệnh viện ra tới, đều có chút tinh thần không chừng, cuối cùng hai người quyết định trở về cùng đại gia thương lượng. Họa chỉ nghe được mẹ nó mang thai tin tức ngơ ngẩn, hắn nhớ tới đại kiều phía trước nói giỡn nói với hắn quá nói trên mặt tức khắc không biết nên làm ra cái gì phản ứng tới. Đái Thục Phương xem Nhi Tử chậm chạp không có ra tiếng trong lòng bất ổn. Muộn Nhi, ngươi có phải hay không không nghĩ mụ mụ sinh đứa nhỏ này? Trùng Khang Đức ngồi ở một bên tuy rằng không có ra tiếng nhưng đặt ở hai chân biên tay chặt chẽ tạo thành nắm tay. Họa chỉ lúc này mới phục hồi tinh thần lại ho khan một tiếng nói mẹ ta không như vậy thường vô luận là nhiều đệ đệ vẫn là muội muội ta đều sẽ yêu thương hắn nàng ta cùng chung thúc thúc giống nhau đều là lo lắng người thân mình đái thực phương nghe vậy tức khắc đại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi nếu là nhi tử không nghĩ nàng sinh nói nàng khẳng định sẽ chiếu cố hắn cảm xúc phía trước ở bệnh viện thời điểm nàng trong lòng vẫn là có chút mờ mịt nhưng này một đường trở về nàng đột nhiên kiên định ý tưởng nàng tưởng sinh hạ đứa nhỏ này Nàng biết chính mình tuổi tác không tuổi trẻ, nếu là muốn sinh đứa nhỏ này, quá trình sẽ thực vất vả, nhưng nàng không nghĩ như vậy từ bỏ. Hải từ đã tới, đó chính là hải từ cùng bọn họ duyên phận hơn nữa nàng tuổi trẻ bắt đầu liền tưởng sinh cái tiểu áo bông, nếu có thể làm nàng như nguyện lại vất vả kia cũng đáng đến. Cứ như vậy, trải qua thương lượng sau, đái thục phương quyết định đem hải từ sinh hạ tới. Trùng Khang Đức một bên lo lắng thân thể của nàng, một bên giống chứ ma giống nhau. Hướng trong nhà mua các loại trẻ con yêu cầu đồ vật thực mau liền đem một cái trẻ con phòng đều nhét đầy, làm đái thuộc phương nhìn dở khóc dở cười. hoắc hoa thanh đối con dâu lại lần nữa mang thai không có gì ý kiến, trong nhà quạnh quẽ, nhiều hài từ cũng hào. Đến nỗi kiều gia biết này tin tức sau, cũng là ở trinh lăng lúc sau tỏ vẻ chúc mừng. Tiết An Húc diễn viên chính hòn đá nhỏ về nhà ký ở nghỉ hè thời điểm phá phim truyền hình rating, rất nhiều đài truyền hình sôi nổi cùng Hải Thăng Ảnh nghiệp mua bản quyền truyền phát tin, làm này bộ kịch càng thêm hồng biến tàu quốc mỗi một góc. Thật nhiều người cấp chính mình Hải Tử lấy nhũ danh, đều kêu hòn đá nhỏ, cả nước các nơi đột nhiên nhiều thật nhiều kêu hòn đá nhỏ Hải Tử. Hải Thăng Ảnh nghiệp công ty tưởng rèn sắt khi còn nóng, bắt đầu xuống tay chù bị đệ nhị bộ. Tiết An Húc dựa vào đương diễn viên chính, bắt được 3.000 nguyên thu vào Tiểu Đông Vân bởi vì hát song phiến, bắt được 3.500 nguyên, so Tiết An Húc còn nhiều 500. Vạn Xuân Cúc bởi vậy đắc ý đến không được ai ra, có chút người mỗi ngày muốn đi đóng phim, mệt đến quầng thâm mắt đều ra tới, đã có thể lấy như vậy điểm tiền, nhà ta Tiểu Đông đảo liền không giống nhau, chỉ tùy tiện há mồm, là có thể kiếm bó lớn bó lớn tiền. Lâm Tuệ cùng Kiều Trấn Dân nghe được nàng lời nói sau, căn bản không nghĩ lý nàng, chỉ là an ủi hài tử. Không phải sở hữu sự tình đều chỉ dùng tiền tài tới cân nhắc trả giá cũng là loại vui sướng. Tiết an húc đối này không thèm để ý, nhưng tiểu đông vân lại tức điên. Nàng chạy tới trách cứ nàng mẹ nói, mụ mụ ta nguyên bản nghĩ kiếm lời mua bộ váy từ cùng một viên nhẫn vàng tặng cho ngươi, nhưng ngươi hiện tại cái dạng này ta quyết định không tiến. Vạn xuân cốt tức khắc như bị sét đánh, vội vàng ôm nữ nhi nhiều lần bảo đảm tiểu đông đảo A. Mụ mụ sai rồi, mụ mụ về sau cũng không dám nữa tùy tiện nói bậy lời nói, người tha thứ mụ mụ được không? Tiểu Đông Vân tỏ vẻ muốn nhìn nàng kế tiếp biểu hiện, nếu là biểu hiện tốt lời nói, nàng có thể mua lễ vật đưa cho nàng, nếu là biểu hiện không tốt nàng cũng chỉ có thể nhìn người khác thu lễ vật. Vạn Xuân Cúc vì lễ vật cư nhiên ngạnh sinh sinh quản ở miệng mình. Mọi người thấy sôi nổi tỏ vẻ ngạc nhiên, cuối cùng quản trụ Vạn Xuân Cúc người cư nhiên không phải kiều tú chi, mà là Tiểu Đông Vân cái này nữ nhi quả nhiên là vỏ quýt dày có móng tay nhọn a hoặc chỉ cùng hắn đồng học thành lập thông tin công ty ở nghiên cứu bp cơ mặt trên lấy được thật lớn thành tích bọn họ cải thiện nguyên lai like chỉ có thể thu tín hiệu lại không thể nhìn đến điện báo dãy số khuyết tật làm bp cơ năng biểu hiện điện báo dãy số này một cái nghiên cứu đột phá giải quyết phía trước cần thiết thông qua tìm hô đài mới có thể đủ nhìn đến trí điện dãy số nan đề rất nhiều tìm hô đài sôi nổi tìm kiếm tới cửa theo chân bọn họ ký xuống hợp đồng Mọi người đang xem đến ba cái người trẻ tuổi thời điểm, sôi nổi cảm thán tuổi trẻ có thể nói. Hoắc Trì bọn họ thông qua con số tìm hô đài kiếm xuống dưới sô vàng đầu tiên. Đường hắn đem kiếm tới tiền giao cho đại kiều bảo quản khi, đại kiều khiếp sợ đến cái miệng nhỏ trương đến đại đại, Hoắc Trì ca ca, ngươi thật là lợi hại a. Hoắc Trì nhìn nàng trắng nõn bóng loáng khuôn mặt nhỏ, khóe miệng khẽ nhếch, đáy mắt tràn ngập tự tin, cái này cũng chưa tính lợi hại, về sau còn sẽ có càng nhiều. Đại kiều nghe vậy cảm thán nói, xem ra ta cũng muốn nỗ lực hơn, bằng không ta đã có thể phải bị rơi xuống. Nàng vừa mới dứt lời cả người đã bị kéo qua đi, sau đó hắn mặt liền chiều nàng bao trùm đi xuống. Một cái cực nóng, làm người cả người tê dại hôn. Đại kiều tao đến ngón chân đầu đều cuộn tròn lên cả người xốp ở trong lòng ngực hắn. Khai giảng lúc sau, đại kiều nhảy lớp khảo thí thành tích lấy được toàn hệ đệ nhất danh, lại lần nữa chấn động toàn bộ hệ. Trường học cũng bởi vậy phê chuẩn nàng nhảy lớp, vì thế khai giảng năm đầu, nàng nhảy lớp tới rồi đại tam. Bảy tháng thời gian nháy mắt liền đi qua. Đường Đái Thục Phương bị đưa đến bệnh viện đi thời điểm Kiều Trấn Quốc cùng Vạn Xuân Cúc hai phu thê cũng chua lên bị đưa vào phòng bệnh. Thả hai nhà người còn đi vào cùng ra bệnh viện đi. Chỉ là không giống nhau chính là Đái Thục Phương là đi sinh hài tử mà Kiều Trấn Quốc cùng Vạn Xuân Cúc hai phu thê là bởi vì chỉ sang phát tác bọn họ muốn đi làm chỉ sang giải phẫu. Chuyện audio được đọc ở cổ đọc chuyện.com, chương 161, 10 người chín chỉ, Kiều Trấn Quốc cùng Vạn Xuân Cúc hai phu thê nhiều năm trước cũng đã có chỉ sang, chỉ là trước kia cũng không tính nghiêm trọng, sau lại tới kinh thị sau, bởi vì khí hậu không phục quan hệ, hai người thường xuyên táo bón, làm cho chỉ sang tình huống tăng thêm. Nhưng hai người đều không để trong lòng, còn đặc biệt thích ăn ớt cay, đặc biệt là năm nay tới nay, hận không thể uống nước sôi đều giải đem bột ớt đi lên, làm cho hậu quả chính là chỉ sang càng ngày càng nghiêm trọng. Tới rồi hôm nay, rốt cuộc song huyết. Lúc ấy Kiều Trấn Quốc cùng Vạn Xuân Quốc hai phu thê là một đường kêu bị đưa vào bệnh viện, này một đường lại đây sợ hãi không ít người. Không hiểu rõ người còn tưởng rằng Vạn Xuân Quốc muốn sinh hài tử, nhưng Kiều Trấn Quốc một đại nam nhân kêu thành như vậy, đại gia liền có điểm đoán không được. Hộ sĩ làm cho bọn họ hai người đừng kêu, này dù sao cũng là nơi công cộng. Vạn Xuân Cúc Ngũ Quan run rẩy, trên mặt viết hoa ta hảo thống khổ bốn chữ, hộ sĩ ta mông đau quá a, vẫn luôn trừu a trừu, ngươi có thể hay không khai điểm dược làm ta mông không cần lại đau. Hộ sĩ cay chán ba điều hắc tuyến, các ngươi còn muốn bác sĩ cho các ngươi kiểm tra qua đi, mới có thể xác nhận là uống thuốc, vẫn là cho các ngươi phẫu thuật, các ngươi chờ xem. Hộ sĩ nói xong muốn đi người, nhưng Vạn Xuân Cúc đâu có thể nào dễ dàng như vậy phóng nàng đi. Nàng lôi kéo hộ sĩ quần áo chu lên nói, hộ sĩ cô nương ngươi đừng đi a ta mông thật sự rất đau a. Ta, minh bạch vị này người bệnh ngươi trước buông tay. Nàng như vậy một chu lên, đại gia ánh mắt đều nhìn qua, hộ sĩ xấu hổ đến hận không thể đào cái hố chôn đối phương. Ngươi không rõ, Vạn Xuân Cúc nói, ta trước đại hào thật giống như ở kéo pha lê cha giống nhau. Đầy tay giấy huyết hộ sĩ cô nương, ta có thể hay không chết a Ta không thể chết được a ta còn không có ôm đến tôn từ đâu. Kiều Trấn Quốc nghe được tức phụ nói, cũng vội vàng gật đầu, hộ sĩ cô nương, ngươi khả năng không biết ta mông cũng rất đau, cũng kéo thật nhiều huyết. Hộ sĩ, nàng một chút đều không muốn biết. Đái thục phương bị đưa vào bệnh viện, chỉ là cung khẩu khai đến còn chưa đủ, còn không thể tiến phòng sinh, bác sĩ làm cho bọn họ ở bệnh viện đi vừa đi, vận động một chút có trợ giúp sinh sản đương nàng đi đến đại sảnh xa xa nhìn đến kiều chấn quốc vợ chồng lôi kéo hộ sĩ quần áo nói chính mình mông đau thời điểm, nàng vội vàng lôi kéo trưởng phu tay nói, đi chạy nhanh quay đầu lại. Lúc này ngàn vạn không thể qua đi quá mất mặt xấu hổ. Trung Khang Đức cũng nhận ra là kiều gia kia hai vị, vội vàng đỡ thê tử xoay người liền đi. Ngàn vạn không thể để cho người khác biết bọn họ là nhận thức. Hoắc Trì đã tốt nghiệp, đương biết mẹ nó sắp sinh khi, hắn lập tức lái xe từ công ty đi trường học tiếp Đại Kiều, sau đó lại cùng đi bệnh viện. Đại Kiều mày hơi hơi nhíu lại, hàng mi dài chớp chớp, "Hoắc Trì ca ca, ngươi trong lòng khẩn trương không?" Tuy rằng này mấy tháng qua, nàng vẫn luôn có cấp phương gì uống Ngọc Châu Tử Thủy, nhưng phương gì tuổi tác sốt cuộc bãi tại nơi đó, nàng trong lòng không tránh được sẽ lo lắng. Hoác trì quay đầu nhìn thoáng qua, ánh mắt dừng ở nàng bị cắn ra một đạo đạm ngân môi, thanh âm trầm thấp nói, không có việc gì, có ta ở đây. Lo lắng khẳng định là sẽ lo lắng, chỉ là hắn hiện tại là trong nhà trụ cột cho nên liền tính lo lắng, hắn cũng không thể ở bọn họ trước mặt lộ ra tới. Nghe được hắn nói, đại kiều khẩn trương tâm đột nhiên kỳ dị mà bình tĩnh xuống dưới. Đi vào bệnh viện. Hoác trì dựa qua đi giúp nàng lộng khai đai an toàn, sau đó rỗi tay mơn chớn nàng cánh môi thấp sọng đến, về sau đừng cắn đến như vậy dùng sức. Đại kiều ngẩn ra một chút hai má hơi hơi nóng lên gật đầu, hào. Hoác trì khóe miệng hơi câu, đi thôi, chúng ta mau vào đi. Đại kiều lúc này mới xuống xe, chỉ là nhớ tới hắn vừa rồi xem chính mình ánh mắt nàng tim đập đến thật nhanh a. Hai người mới vừa đi đến đại sảnh, liền nghe được có người ở kêu rên, bác sĩ a hộ sĩ a ta mông đau quá a. Hai người đồng thời ngẩn ra một chút, thanh âm này có điểm quen thuộc a. Theo Thanh Nguyên xem qua đi, liền nhìn đến Kiều chấn Quốc cùng Vạn Xuân Cúc hai phu thê dựa vào đại sảnh cây cột thượng, ngũ quan vạn vẹo run rẩy, trong miệng không ngừng mà chu lên. "Đại Kiều, Hoắc Trì ca ca, chúng ta vẫn là hướng bên kia đi thôi, đi bên kia mau một chút. Đi bên kia sẽ không bị nhìn đến." Hoắc Trì Tâm Hữu Linh tê gật đầu, "Hảo, ta cũng cảm thấy đi bên kia mau một chút." Vì thế hai người buông xuống đầu, giống như làm tạc giống nhau, động tác nhanh chóng lưu qua đi Vạn Xuân Cúc xoay người thời điểm, vừa lúc nhìn đến bọn họ hai người thân ảnh từ chỗ ngoặt biến mất Nàng cảm thấy có chút quen mắt nhưng còn không kịp tinh tế tưởng, mông lại lần nữa co rút đau đớn lên, nàng tức khắc cũng không rảnh lo Đi vào phòng sinh khu, xa xa liền nhìn đến Trung Khang Đức đỡ đái thục Phương ở đi đường, Trung Khang Đức đáy mắt tràn đầy nhu tình cùng quan tâm Phương dì mẹ Đại Kiều cùng hoắc chỉ hai người đi qua đi, đồng thời mở miệng kêu lên. Đái Thục Phương ngẩng đầu nhìn đến bọn họ trên mặt lộ ra tươi cười, Đại Kiều, muộn nhi các ngươi tới. Đại Kiều đi qua đi tự nhiên đỡ lấy nàng mặt khác một bên tay, Nguyễn Thanh hỏi, Phương gì, người thế nào? Bụng có thể hay không rất đau? Đái Thục Phương lôi kéo khóe môi cười nói, không phải rất đau, bác sĩ nói còn muốn quá một hồi mới có thể sinh kỳ thật sinh hài từ sao có thể không đau hơn nữa nàng tuổi này tinh lực so bất quá tuổi trẻ kia hội từ đau từng cơn đến bây giờ nàng đã có chút kiệt sức chỉ là nàng không nghĩ dọa đến đại kiều miễn cho nàng về sau mang thai có bóng ma tâm lý liền không hảo đại kiều móc ra khăn tay giúp phương dì lau hãn sau đó làm hoắc trì ca ca đem nàng mang lại đây cầu kỳ đường đỏ thủy lấy lại đây cấp phương dì uống đái thuật phương xem nàng lấy lại đây thủy trong lòng ẩn ẩn minh bạch không có bất luận cái gì do dự liền uống xong đi. Quả nhiên uống xong đi không lâu, nàng liền cảm giác trên người mỏi mệt biến mất không ít hơn nữa cả người có sức lực. Mười phút sau, nàng bị đưa vào phòng sinh. Phòng sinh không ngừng truyền đến nữ nhân tiếng kêu thảm thiết, đại kiều sắc mặt có chút tái nhợt. Hoắc trì thừa dịp không ai chú ý, duỗi tay cầm nàng tay nhỏ nói, đừng sợ, sẽ không có việc gì. Đại kiều hàng mi dài run rẩy. Hoắc trì ca ca, nếu là về sau ta không nghĩ sinh hài tử ta có thể không sinh sao. Này mấy tháng lại đây, nàng nhìn đến phương gì mang thai có bao nhiêu vất vả, hiện tại nghe bên tai nối liền không dứt tiếng kêu, làm nàng trong lòng sinh ra sợ hãi cảm. hoắc chỉ không chút do dự nói, Hảo, nếu là chúng ta kết hôn sau ngươi không nghĩ sinh nói, chúng ta liền không sinh ta đi buộc ga rô. Hắn đương nhiên muốn thuộc về hai người hài tử, nhưng hắn cùng nàng kết hôn, không phải vì nối dõi tông đường, mà là bởi vì hắn tưởng cả đời cùng nàng ở bên nhau cho nên nếu nàng không nghĩ sinh, vậy không sinh Hảo hắn sẽ nghĩ cách thuyết phục hắn ra ra. Đại Kiều cái miệng nhỏ nhấp nhấp, dựa qua đi nói, Hoắc Trì ca ca, ngươi thật tốt. Hoắc Trì chiều nàng dương môi cười, đáy mắt tràn đầy nhu tình. Một cái giờ sau, Đái Thục Phương sinh hạ một cái năm cân năm lượng nam hài tử. Nàng nhìn đến tiểu nhi tử mang bà tử, trong lòng miễn bàn có bao nhiêu thất vọng, nàng còn lôi kéo hộ sĩ hỏi có phải hay không nghĩ sai rồi, nàng cảm thấy nàng trong bụng hẳn là cái nữ nhi. Lời này làm khoa phụ sản bác sĩ cùng hộ sĩ có chút giờ khóc giờ cười, đồng thời trong lòng cũng đối nàng rất có hào cảm. Trước kia người liền rất trọng nam khinh nữ, có thể chứ có thể vô hạn chế mà sinh từ kế hoạch hóa gia đình sau, bệnh viện kinh thành thường xuyên nhìn đến ghét bỏ sinh nữ anh gia đình, cái này làm cho các nàng tức giận lại vô lực. Trùng khang đức nhưng thật ra không sao cả, nhi tử nữ nhi đều hào. Lúc này hắn ôm nho nhỏ một đoàn, làn da nhíu nhíu nhi tử hốc mắt đỏ bừng. Đứa nhỏ này chính là hắn mong vài thập niên mới đến đến hắn bên người, là hắn cùng Đái Thục Phương hai người tình yêu kết tinh. Chờ hài từ 8 giờ xong sau, Đại Kiều cùng Hoắc Trì hai người mới nhìn đến Tiểu Ngũ Nhi. Tiểu Ngũ Nhi tuy rằng làn da nhăn nhúm gió, bất qua cái mũi thẳng cùng Hoắc Trì cái này ca ca rất giống. Ở Đái Thục Phương sinh hài từ quá trình, Kiều Trấn Quốc cùng Vạn Xuân Cúc hai người đã trải qua nhân sinh lần đầu tiên bị bạo cúc hai người trong lòng đều rơi xuống cực đại bóng ma. Đặc biệt là kiều trấn quốc cho hắn kiểm tra chính là cái nam nhân, đương nam nhân ngón tay đi vào hắn cúc hoa khi, hắn cả người run rẩy lên. Hắn không sạch sẽ, hai người chỉ sang đều thực nghiêm trọng, thuộc về bốn độ chỉ sang, chỉ thoát ở hậu môn bên ngoài, đã không thể lộng trở về cần thiết phẫu thuật cắt đứt. Chỉ là giải phẫu cũng vô pháp cùng ngày liền làm, bọn họ hai người bị an bài nằm viện chờ đợi giải phẫu an bài. Vừa lúc phòng bệnh liền ở đái thuộc phương bên cạnh cho nên đại kiều đoàn người thường thường liền nghe được cách vách truyền đến tiếng kêu rên thanh âm kia nghe vô cùng thê thảm, làm người lại đồng tình lại vô ngữ. Chỉ chớp mắt liền đến tiểu ngũ nhi trăng tròn hôm nay. Trăng tròn rượu là ở hoắc gia tổ chức, thỉnh đều là quen thuộc bạn bè thân thích. Ai ra tiểu ngũ bộ dáng này lớn lên cũng thật tuấn a Cách vách mau ra đại thì cười khen. Lâm tuệ gật đầu, hắn cùng hoắc trì giống nhau, đều giống phương tỷ đẹp như vậy. Đái thục phương già ở cửa sau, dáng người rõ ràng có chút béo, bất quá nhìn qua khí sắc thực hảo, các ngươi cũng đừng khen hắn, đỡ phải tiểu gia hỏa này quá kiêu ngạo. Trùng Khang Đức hơn 40 tuổi mới đương phụ thân, đối Nhi Tử quả thực là cưng chiều đến không được, mỗi ngày ôm Nhi Tử liền nói hắn lớn lên đẹp nàng sợ tiểu Nhi Tử sau khi lớn lên sẽ trở nên thực tự luyến. Bất quá tiểu ngũ nhi đích xác lớn lên giống nàng, hoặc chỉ bộ dáng cũng giống nàng chiếm đa số cho nên hai huynh đệ nhìn qua rất giống, nếu là không hiểu rõ người còn tưởng rằng là cùng phụ cùng mẫu. Đúng rồi, tiểu ngũ nhi đại danh chung vãn hào, cái kia vãn tự chính là ám chỉ lão tới thử ý tứ. Mọi người đều ở phòng khách vây quanh hài tử nói nói cười cười, nhưng kiều trấn cuối cùng vạn xuân cúc hai phu thê lại ở trong sân làm vận động. ân đề giang vận động. Một tháng trước chỉ sang giải phẫu làm vợ chồng hai người lòng còn sợ hãi, thế cũng không dám nữa ăn ớt cay, lại còn có sự theo bác sĩ kiến nghị, hai người mỗi ngày làm đề giang vận động. Chỉ là ở nhà làm liền tính, này hai phu thê tới nhà người khác làm khách cũng làm loại này vận động thật sự làm người thực vô ngữ. Kiều Tú chỉ nhìn đến đại nhi tử vợ chồng hai người, xem thường đều cơ hồ phiên trời cao các ngươi hai cái mau cho ta dừng lại, lại đây nhà người khác làm khách tốt xấu cho ta chú ý điểm. Hai người nghe được nàng lời nói, động tác nhưng thật ra nghe xong xuống dưới, chỉ là Vạn Xuân Cúc cảm thấy chính mình còn có thể lại tranh thủ một chút, mẹ chúng ta đây là ở làm vận động, bác sĩ làm chúng ta làm. Kiều Tú chi quả thực là khí cười, bác sĩ là cho các ngươi ở nhà làm vận động, không cho các ngươi chạy đến nhà người khác sân nằm làm kẹp chân động tác. Các ngươi hai cái lập tức cho ta đình chỉ, bằng không hiện tại liền cho ta về nhà đi. Vạn Xuân Cúc trong lòng tuy rằng không phục, nhưng vẫn là đình chỉ. Tới rồi ăn cơm chưa thời điểm, Đại gia lực chú ý mới đầu ở tiểu ngũ nhi cái này tân sinh trẻ con trên người, nhưng dần dần liền chuyển rời đến một đám chưa lập gia đình nam nữ trên người. cả nước các nơi bác gái đều có cái cộng đồng yêu thích chính là thích cho người ta nói đúng tưởng, mà không có đối tượng, tuổi lại đại kiều đông anh liền thành đại gia trọng điểm vây công đối tượng. Tú Chi Thím, ngươi này nhị cháu gái năm nay bao lớn rồi? Có hay không đối tượng a? Hỏi chuyện Đái Thục Phương nhị tàu tử. Kiều Tú chi đáp nàng năm nay 23 tuổi còn không có đối tượng. Mang ra nhị tầu tử trên dưới đánh giá Kiều Đông Anh giống nhau, Khoa Trương kêu lên, 23 tuổi còn không có đối tượng. Các ngươi không nóng này sao? Này tuổi không nhỏ à, ta 23 tuổi thời điểm, nhà ta lão nhị đều sẽ đi đường. Kiều Tú chi nhàn nhạt nói, trước kia cùng hiện tại như thế nào có thể so sánh, khi đó chúng ta có mấy người là đi thượng đại học. Đồng Anh năm nay vừa mới tốt nghiệp hiện tại nữ oa nhi đọc sách ra tới đều không sai biệt lắm tuổi này cho nên cũng không tính đại. Mang ra nhị tầu từ lại không đồng ý lời này, đọc sách là đọc sách nhưng đọc sách cũng không thể chậm trễ tìm nam nhân A, bằng không hiện tại tuổi lớn như vậy, nơi nào còn có thể tìm được hảo nam nhân các người nói đúng đi. thốt ra lời này đi ra ngoài, lại không có một người phụ họa nàng. Vạn xuân cúc nhưng thật ra tưởng phụ họa, chỉ là nàng còn không có mở miệng, nàng liền cảm nhận được bà bà như dao nhỏ giống nhau ánh mắt, nàng đành phải câm miệng. Kiều Đông Anh trên mặt rất là nan kham, đặt ở cái bàn phía dưới tay chặt chẽ nắm thành nắm tay. Đại Kiều vừa lúc ngồi ở nàng bên cạnh, duỗi tay qua đi, ở nàng mở u bàn tay thượng nhẹ nhàng vỗ vỗ. Kiều Đông Anh biết nàng là đang an ủi chính mình, quay đầu chiều nàng cười cười. Nhị tẩu ngươi không phải nói ngươi thích ăn con cua sao? hôm nay ăn nhiều mấy cái đi, đợi lát nữa ta làm A-Z cho ngươi trang một túi trở về. Đái thục phương xưa nay không thích cái này nhị tẩu chỉ là hôm nay là tiểu mũ nhi trang tròn rượu, nàng cũng không nghĩ nháo đến quá cương. Mang ra nhị tẩu từ ngày thường vẫn luôn tưởng lấy lòng cái này có tiền cô em chồng, chỉ là nàng vẫn luôn không phản ứng chính mình, lúc này nghe được lời này, một trương béo mặt lập tức cười thành cúc hoa, đúng vậy ta chính là thích ăn con cua, bất quá này bào ngư tôm biển cũng thực không tồi. Đái Thục Phương nhấp miệng không có phản ứng nàng. Trên bàn những người khác đáy mắt đều hiện lên khenh bỉ, mang ra nhị thầu từ phảng phất cũng ý thức được bĩu môi, lúc này mới không hề ra tiếng. Chờ đoàn người cơm nước xong tan đi sau, Đái Thục Phương lúc này mới lén cùng Kiều tú chi cùng Kiều Đông Anh hai người xin lỗi. Kiều Đông Anh biết việc này không thể trách Phương gì, liền hào phóng nói không có việc gì. Chỉ là Kiều Đông Anh tuổi tác đích xác không nhỏ, cái thứ nhất nói vẫn là cái đặc vụ, hơn nữa nàng tốt nghiệp sau lại thay đổi vài công tác vẫn luôn đều không có định ra tới. Nàng tương lai thành Kiều gia người đều lo lắng sự tình. Kiều Tú chi lén có hỏi qua Kiều Đông Anh, hỏi nàng muốn làm cái gì? Kiều Đông Anh nói chính mình cũng không biết, liền tưởng các ngành sản xuất đều thử một chút, nói không chừng ngày nào đó là có thể tìm được chính mình muốn làm sự tình. Đến nỗi kết hôn, nàng tạm thời còn không nghĩ. Kiều Tú Chi tuy rằng trong lòng có chút lo lắng, nhưng vẫn là duy trì cháu gái ý tưởng. Nhưng Kiều Tú Chi không vội, Vạn Xuân Cúc sốt ruột a Trong nhà ra cái gái lỡ thì, này ở Vạn Xuân Cúc xem ra là cái thực mất mặt sự tình, chỉ cần Kiều Đông Anh ở nhà, nàng tất nhiên muốn lại nhảy chuyện này. Nói nàng vô dụng thượng đại học ra tới vẫn là ở làm việc vặt lúc trước còn không bằng không cần vào đại học trực tiếp cả chồng phải lập tức lại nói nàng tính cách không tốt liền Kiều Đông Hà đọc sách thời điểm đều có nam nhân coi trọng nàng càng miễn bàn đại Kiều. Nàng cảm thấy Kiều Đông Anh không tìm được đối tượng chính là nàng tự thân có vấn đề. Những lời này nghiêm trọng xúc phạm tới Kiều Đông Anh, hai mẹ con quan hệ thực khẩn trương cuối cùng Kiều Đông Anh chịu không nổi thu thập đồ vật chạy đến nhị phòng đi trụ Vạn Xuân Cúc xem nữ nhi ngỗ nghịch chính mình, thiếu chút nữa liền khí điên rồi. Chỉ là muốn nàng như vậy mà kệ nữ nhi hôn sự, đó là không có khả năng, nàng ở tiệm cơm nơi nơi cùng người ta nói khởi Kiều Đông Anh sự tình, làm người cho nàng giới thiệu đối tượng. Vì thế nửa tháng sau Kiều Đông Anh cái thứ nhất thân cận đối tượng liền ngang trời xuất thế. Đối phương so Kiều Đông Anh lớn hơn 2 tuổi cũng là cái sinh viên, người bên ngoài, nhưng ở kinh thị một nhà công ty công ty làm tài vụ công tác tiền lương không tồi cá nhân điều kiện cũng không tồi. Bởi vì như vậy Kiều Đông Anh mới đáp ứng đi gặp một mặt. Đi gặp mặt sau, đối phương trừ bỏ thân cao có điểm co lại bên ngoài, mặt khác đều phù hợp người giới thiệu nói, bộ dáng cũng lớn lên man đẹp chính là đáy mắt quầng thâm mắt có điểm dọa người. Kiều Đông Anh vừa thấy mặt liền chú ý tới hắn quầng thâm mắt các ngươi làm tài vụ công tác rất bận sao. Yêu cầu thường xuyên tăng ca, nhà trai nhất thời không phản ứng lại đây, lắc đầu nói, chúng ta công tác khi rằng có đôi khi rất vội, nhưng chúng ta công ty phúc lợi hảo tăng ca sự tình một tháng cũng cũng chỉ có một hai lần đi. Kiều Đông Anh trêu chọc nói, ta xem ngươi quầng thâm mắt như vậy nghiêm trọng, ta còn tưởng rằng các ngươi thường xuyên muốn tăng ca đâu. Nhà trai lúc này mới phản ứng lại đây nàng là đang nói chính mình quầng thâm mắt, vội vàng giải thích nói, ta này quầng thâm mắt là trời sinh, nhà ta người đều là cái dạng này đại quầng thâm mắt. Kiều Đông Anh nghe vậy nhấp môi tỏ vẻ lý giải, bởi vì đối phương cách nói năng thực hài hước tính cách cũng không có gì đặc biệt cách ứng người cho nên liền tính Kiều Đông Anh đối hắn không có gì cảm giác nhưng nàng vẫn là không có lập tức cự tuyệt đối phương. Nàng thật sự phiền thấu nàng mẹ mỗi ngày bức hôn, nàng tưởng lấy người này làm tấm mộc. Thẩm Thiên Hiểu đã thi đầu kinh thị đại học báo chính là hàng thiên chuyên nghiệp. Ở biết anh thì đã có cái thân cận đối tượng khi hắn gấp đến độ không được ở cuối tuần thời điểm chạy tới tìm nàng. Bọn họ hai người không ở nhị phòng gặp mặt mà là ước tới rồi bên ngoài tiệm cơm nhỏ. thẩm thiên hữu gấp gáp ngồi xuống xuống dưới liền đi thẳng vào vấn đề hỏi, anh tỷ, ngươi cùng người nọ xác nhận quan hệ sao? Kiều Đông Anh cho hắn đổ ly nước có ga, lắc đầu nói, hẳn là không tính xác nhận bất quá một tuần tổng hội thấy một lần mặt. Đối phương trừ bỏ quần thâm mắt ngoại nàng thật sự tìm không ra mặt khác vấn đề, nếu là dựa theo loại tình huống này phát triển đi xuống, bọn họ hẳn là sẽ xác nhận quan hệ. Thẩm Thiên Hữu hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm nàng, "Anh tỷ, người nọ thế nào?" "Hắn hẳn là không như vậy hảo đi." Kiều Đông Anh nhướng mày, "Vì cái gì nói như vậy?" "Thẩm Thiên Hữu, hắn nếu là thật sự thực tốt lời nói, anh tỷ ngươi khả năng sẽ đáp ứng hắn, nhưng anh tỷ ngươi vừa rồi ngữ khí thực không xác định, hắn trên người có phải hay không có khuyết điểm gì?" Kiều Đông Anh lắc đầu, "Không có gì khuyết điểm." Thẩm Thiên Hữu không tin lời này, trong lòng còn e ẩm, là cá nhân liền có khuyết điểm, hắn sao có thể không có khuyết điểm đâu. Kiều Đông Anh xem hắn này, tích cực bộ dáng, nhịn không được câu môi cười, muốn nói khuyết điểm nói cũng là có, hắn quầng thâm mắt thực nghiêm trọng, cách năm sáu mễ đều có thể nhìn đến cái loại này. Thẩm Thiên Hữu nghe được lời này, tinh thần chấn động, anh tỷ ta nghe nói quầng thâm mắt nghiêm trọng người cơ bản đều là thận hư. Kiều Đông Anh nghe được lời này, phụt một tiếng liền bật cười. Mà ngồi ở bọn họ cách vách bàn một người nam nhân lại rất là khó chịu, hắn cũng quầng thâm mắt a nhưng hắn quầng thâm mắt là trời sinh a. bọn họ cả nhà đều như vậy, chẳng lẽ bọn họ cả nhà đều thận hư sao? Vậy bà, thẩm thiên hiểu xem nàng không để trong lòng anh tỷ ta nói chính là thật sự, người nọ vành mắt như vậy hắc nói không chừng buổi tối không ngủ được đi làm chuyện xấu. Kiều Đông Anh cười đem đề tài kéo ra, ở nàng xem ra thẩm thiên hiểu vẫn là cái hài tử. nàng không nghĩ cùng hắn nói chính mình chuyện tình cảm. Thẩm Thiên Hiễu xem nàng không tin chính mình nói, gấp đến độ giống như kiến bò trên chảo nóng, lại một chút biện pháp cũng không có. Kiều Đông Anh là không tin Thẩm Thiên Hiễu nói đối phương buổi tối đi làm chuyện xấu sự tình, ai biết thật đúng là bị hắn cấp nói chúng rồi. Một tháng sau kia thân cận Nam cùng với thân cận Nam nơi công ty đều bị cục công an cấp bắt đi, nguyên nhân là trái pháp luật trộm mộ. Kiều Đông Anh nghe được đối phương bị chào tin tức cả người ngây ngần cả người. Nguyên lai đối phương quầng thâm mắt thật là bởi vì buổi tối đi làm chuyện xấu. Trường 162, Kiều Đông Anh lần thứ ba gàm tình lại lấy thất bại chấm dứt. Tuy rằng lúc này đây nghiêm túc tính lên, bọn họ hai người cũng không có xác nhận quan hệ, nhưng ở những người khác trong mắt sớm đã đưa bọn họ coi như một đôi. Cho nên đương kia nam bị trào tiến vào sau, người giới thiệu còn cố ý chạy tới cùng nàng xin lỗi, nói nàng cũng không biết kia nam cư nhiên cái trộm mộ tặc điều Đông Anh còn có thể nói cái gì, chỉ có thể nói nàng không trách đối phương. Nàng đệ nhị đoạn cảm tình thực đoàn, hai người ở bên nhau còn không đến hai tháng, lúc ấy cũng không có nói cho người nhà, nhưng này không ngại ngại Vạn Xuân Cúc cảm thấy nàng mệnh không tốt. Ai ra Trấn quốc người nói Đông Anh mệnh như thế nào như vậy không tốt. Hôm nay buổi tối ngủ thời điểm, Vạn Xuân Cúc một bên làm đề giang vận động, một bên cùng nàng nam nhân cảm thán nói. Kiều Trấn quốc ngáp nói, nơi nào mệnh không hảo. Vạn xuân cúc sách một tiếng, cái thứ nhất đối tượng là đặc vụ, này cái thứ hai lại là cái đào mồ, đều bị bắt lên, như thế mà còn không gọi là mệnh không hảo sao. Nếu là ở trước kia năm ấy đầu, này hai việc một khi truyền ra đi, nàng khẳng định liền không cần gả chồng, hiện tại cũng may kinh thị bên này người không biết cái thứ nhất đặc vụ sự tình. Kiều Trấn Quốc sờ sờ đầu chọc ra nói, này không khá tốt sao? Nếu là kết hôn lại phát hiện kia không phải thảm hại hơn. Vạn Xuân Cúc nghĩ nghĩ cũng đúng, nếu là kết hôn sau lại phát hiện Kiều Đông Anh khẳng định đến ly hôn, đến lúc đó nàng chẳng phải là phải về nhà mẹ để tới liên lụy an bình. Nghĩ thông suốt lúc sau, nàng cũng liền không nhắc mãi Kiều Đông Anh mệnh không tốt, sợ lời này truyền ra đi sau nàng sẽ càng thêm không ai muốn, sau đó ngầm càng thêm tích cực cho nàng thu xếp đối tượng sự tình. Lại không gả chồng, đó chính là gái lỡ thì, ở nhà đương gái lỡ thì quay đầu lại còn không phải làm theo liên lụy an bình, này không thể được. Vạn Xuân cúp nơi trốn vì an bình tính toán, lại không nghĩ an bình chạy tới cùng Kiều Đông Anh nói: nhị tỷ, ngươi không cần khổ sở, là những cái đó nam nhân không tốt cùng mạng ngươi được không không có bất luận cái gì quan hệ. Ngươi tuổi cũng không lớn, không cần sốt ruột chậm rãi chọn, nếu là thật sự gả không ra ta cùng Hiểu Tuyết hai người liền dưỡng ngươi cả đời." Hắn ngầm hỏi qua đáy Hiểu Tuyết, đối với hắn tưởng chiếu cố mấy cái tỷ tỷ muội muội sự tình, nàng một chút ý kiến đều không có. Hắn cảm thấy đã hiểu thuyết thật là cái đặc biệt tốt cô nương, vô luận hắn muốn làm cái gì, nàng đều có thể đủ lý giải hơn nữa toàn tâm toàn ý duy trì hắn. Kiều Đông Anh nghe được đệ đệ nói, trong lòng ấm áp, duỗi tay dùng sức vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, đây chính là ngươi nói, nếu là ta thật sự gả không ra nói, người đã có thể đến dưỡng ta cả đời, người đến lúc đó cũng không thể đổi ý Nga. An Bình Cộc lúc cười nói, sẽ không đổi ý, biết anh thì cùng thân cận đối tượng thổi người. Vui mừng nhất đó là thẩm thiên hữu biết đối phương bị trào tiến cục cảnh sát sau, hắn cao hứng đến một nhảy ba thước cao. Không nghĩ tới thật bị hắn cấp nói chúng rồi, nam nhân kia thật sự buổi tối đi làm chuyện xấu đi. Hắn miệng khi nào như vậy Linh? Nếu là thật sự như vậy Linh nói, hắn hy vọng anh thì cùng nam nhân khác vĩnh viễn cũng thành không được chỉ có thể cùng hắn ghép đôi thành công. Điều chấn dân cùng huynh đệ Ngô Khang Bảo Đình chỉ hợp tác sự tình từ năm trước cuối năm cãi cọ đến tháng trước cuối tháng mới tính hoàn toàn xả sạch sẽ. Trận này cãi cọ suốt duy trì suốt hơn nửa năm, hai người chi gian đã hoàn toàn xé rách ra mặt cuối cùng một chút huynh đệ cảm tình cũng bị tiêu hao rớt. Này hơn nửa năm tới tuy rằng công ty vẫn luôn ở vào buôn bán trạng thái nhưng bởi vì hai người đều không có đi mở rộng nghiệp vụ hơn nữa còn có siêu vui sướng cái này gậy thọc cất ở từ tổng thể đi lên rằng công ty là ở vào lùi lại trạng thái. Cãi cọ trong quá trình kiều chấn dân xem ở đã từng huynh đệ, cảm tình thượng, không nghĩ hai người xả đến như vậy khó coi, cho nên hắn chủ động làm ra nhượng bộ. Nhưng ai biết hắn nhượng bộ lại bị nói thành là chột dạ, không chỉ có như thế, còn muốn hắn chủ động từ bỏ công ty hết tài tài nguyên, đem cái này làm bồi thường. Hắn lúc ấy thật là khí cười, gặp qua vô sỉ, chưa thấy qua như vậy vô sỉ. Tới rồi tình trạng này, vì tê tử cùng chính mình trong sạch, hắn chỉ có thể tiếp tục cãi cọ đi xuống. Quá trình tuy rằng ghê tờm người, nhưng cũng may rốt cuộc kết thúc. Ngày mai bắt đầu, rốt cuộc có thể không cần lại đến cái này địa phương. Kiều Trấn Dân đứng ở công ty cửa, ngửa đầu nhìn An Thuận vận chuyển công ty mấy chữ, vô cùng cảm thán nói. Năm đó lại đây Nam Sơn huyện sáng lập công ty thời điểm, bọn họ là như vậy khí phách hăng hái, cảm tình lại là như vậy hảo không nghĩ tới đầu tới lộng tới tình trạng này, không thể không làm người cảm thán thế sự khó liệu. Sở thắng Mỹ tâm tình cũng thực cảm khái, ngây người đã nhiều năm, không nghĩ tới này đây phương thức này rời đi. Tính, đi thôi. Kiều Trấn Dân thu hồi ánh mắt đang chuẩn bị xoay người khi, liền nhìn đến Ngô Khang bảo cùng diêu vui sướng hai người từ trong công ty đầu đi ra. Ngô Khang bảo nhìn đến Kiều Trấn Dân cùng sở thắng Mỹ hai phu thê tâm tình cũng có chút phức tạp. Hắn hai ngày này tổng nhớ tới đại gia sóng vai phấn đấu sự tình, hắn đột nhiên có chút mê mang, không biết chính mình làm như vậy rốt cuộc đúng hay không hắn miệng trương trương, nguyên bản tưởng tiến lên chào hỏi một cái hòa hoãn một chút quan hệ, nhưng hắn còn không kịp mở miệng. bên cạnh hắn diêu vui sướng liền mở miệng, dì các ngươi như thế nào còn không có đi à? nên sẽ không lại muốn tìm khang bảo ca phiền toái đi. diêu vui sướng kéo ngô khang bảo cánh tay, vẻ mặt khinh bỉ nhìn bọn họ. kiều chấn dân nghe được lời này căn bản lười đến cùng nàng tát pháo. Mà là nhìn về phía ngô khang bảo nói, liền loại này nữ nhân, đáng giá ngươi đem chúng ta như vậy nhiều năm huynh đệ cảm tình đều từ bỏ, hy vọng ngươi về sau không cần hối hận mới hảo. Nói xong, hắn cũng không đợi ngô khang bảo trả lời, lôi kéo sở thắng Mỹ đi rồi. Ngô khang bảo nhìn bọn họ đi xa bóng dáng, nhớ tới quá vãng vài người vui vẻ quá vãng, trong lòng đột nhiên rất là khó chịu. Dìu vui sướng lại ở ngay lúc này đẩy hắn giống nhau, dậm chân nói, Khang bảo ca, ngươi nghe một chút hắn là nói như thế nào ta? Cái gì kêu ta loại này nữ nhân ta làm sao vậy? Chẳng lẽ bởi vì ta che chở Khang bảo ca ngươi cho nên bọn họ liền một lòng nhận định ta là hư nữ nhân sao? Ta thật là quá ủy khuất, ngô Khang bảo nghe được lời này, vừa rồi về điểm này ái náy tiếc hận trong lòng tức khắc lại bị cái đi qua. Đúng vậy, bọn họ như vậy xa lánh riêu vui sướng, nói đến cùng còn không phải sợ công ty nhiều một cái người của hắn, cho nên còn nói cái gì huynh đệ tình đâu. Nghĩ vậy, hắn không bao giờ xem Kiều Trấn Dân, một lòng hống khởi tâm can bảo bối. Kiều Đông Nguyên cùng gạo kê bảo ở nghỉ hè thời điểm trước bị đưa đến kinh thị đi Kiều Trấn Dân cùng sở thắng Mỹ là hai phu thê đi. Ở bọn họ tới kinh thị phía trước, hắn đã làm ơn hắn nhị ca ở tứ hợp viện phụ cận giúp bọn hắn thuê cái phòng ở. Tứ hợp viện là Đại Kiều, nghỉ hè thời điểm Kiều Đông Nguyên cùng gạo kê bào có thể đi ngắn ngủi trụ một hai tháng, nhưng hiện tại bọn họ một nhà bốn người muốn trường kỳ trụ, vậy không thể ra mặt dày ở tại nơi đó. Chờ bọn họ đi vào kinh thị tu chỉnh vài ngày sau, bọn họ hai vợ chồng lại lập tức đầu nhập đến bận rộn công tác chung đi. Kiều Trấn Dân trong lòng nghẹn một cổ khí, hắn nhất định phải làm ra một phen thành tích tới làm cho Ngô Khang Bảo cùng Diêu Vui Sướng kia một đôi tình lữ biết, hắn Kiều Trấn dân tuyệt đối không phải dựa vào Ngô Khang Bảo mới đi đến hôm nay. Kiều Trấn Quân bên này cửa hàng sinh ý càng ngày càng tốt, khiến cho không ít người đỏ mắt. Mới đầu có chút người xem bọn họ là nơi khác tới, còn tưởng liên hợp lại khi dễ bọn họ, còn không kịp động thủ, những người đó liền bị người cảnh cáo. Bởi vì có Hoắc gia cùng mau ra hộ tống, nhị phòng mới thực mau liền ở kinh thị đứng vững vàng gót chân. Tới rồi 8 tháng phân thời điểm, mao già lão thái qua đời hưởng thọ 85 tuổi lão nhân sống đến lớn như vậy số tuổi xem như hì tăng mao gia người tuy rằng trong lòng vẫn là rất khổ sở nhưng cũng không tiếp núi này 8 năm con cháu hiếu thuận thân thể không có ốm đau mao già lão thái sống được thực vui vẻ đi được cũng thực an tường tổ chức tang sự thời điểm kiều gia người đều đi qua biết mao già lão thái thái đi rồi đại kiều trong lòng cũng rất khổ sở Nàng thích cái này lão thay thái, mỗi lần nàng đi mau ra, nàng đều thích lôi kéo tay nàng, nói nàng là cái có phúc khí cô nương, nàng cũng thích nói một ít chê cười đều nàng vui vẻ, nàng cười lên, luôn là phi thường sang sảng, cười đến thấy nha không thấy mắt. Nàng còn thích đem trong nhà sở hữu ăn ngon đồ vật đều lấy ra tới chiêu đãi nàng, nói cô nương ra béo điểm mới đẹp. Nghĩ đến về sau không thể tái kiến kia trương hiền từ mặt nàng trong lòng trống trơn. Mao gia người nhìn đến Đại Kiều như vậy, trong lòng càng thêm cảm nhớ nàng là cái trọng tình nghĩa hảo hài tử. Mao gia lão thái lưu lại di sản bên trong, có một phần là để lại cho Đại Kiều, đó là một bộ giá trị xa xỉ trang sức. Đại Kiều tự nhiên không chịu thu như vậy quý trọng lễ vật. Nhưng Mao gia người nhất định phải làm nàng nhận lấy, nói đây là Mao gia lão thái để lại cho nàng, bọn họ làm con cháu vô luận như thế nào không thể đem đồ vật thu hồi tới, nếu không chính là bất hiếu. Đại Kiều không có cách nào, đành phải đem trang sức cấp nhận lấy tới, sau đó đưa cho Mao gia một lọ thuốc viên, Mao gia người bắt được thuốc viên sau trong lòng cảm thấy là bọn họ chiếm tiện nghi. Kia thuốc viên tuy rằng không biết là gì thành phần, nhưng bọn họ biết tuyệt đối không phải một bộ trang sức có thể mua được đến. Từ Mao gia ra, ra tới Kiều Trấn Quân bị hoắc Hoa Thanh kêu đi hắn thư phòng. Kiều Trấn Quân tiến thư phòng, liền đi thẳng vào vấn đề hỏi, hoắc Lão có phải hay không họ tần tên kia có cái gì tin tức? Cái này họ Tần Gia hỏa chỉ đó là Đông Lâm thân sinh phụ thân Tần Đông. Tần Đông ở đội sản xuất thời điểm kỳ thật cũng không kêu tên này, mà là kêu Tần Văn có chỉ là sau lại giả chết lúc sau mới sửa lại tên, chỉ là cũng không biết hắn là nghĩ như thế nào cư nhiên sửa lại đứa con trai tương tự tên. Ngẫm lại liền buồn cười, hoắc hoa thanh ở hoa cúc lê ghế dựa ngồi xuống. Gật đầu nói, đúng vậy, tần đông đi đến tiểu huyện thành sau, cùng bên kia một cái phụ nữ có chồng tuổi trẻ nữ nhân làm đến cùng nhau, hai người ở bên nhau thời điểm bị kia nữ nhân trưởng phu cấp phát hiện, sau đó tần đông bị đánh gãy hai chân, nghe nói về sau hảo cũng là cái người thọt. Kỳ thật hắn còn có một cái thật tốt, đó chính là tần đông về sau không thể giao hợp. kia hắn công tác đâu, cũng không có đi, hắn có phải hay không tưởng hồi kinh thị Kiều Trấn Quân không quan tâm tần đông có thể hay không trở thành người thọt, hắn chỉ lo lắng hắn có thể hay không trở về kinh thị, có thể hay không trở về dây dưa hắn thê từ cùng nhi tử. Hoắc Hoa Thanh gật đầu, hắn là nhân viên công vụ, phát sinh loại chuyện này công tác tự nhiên là giữ không nổi, bất quá hắn thê từ cưng nhiên từ kinh thị bay qua đi, sau đó tự mình chiếu cố hắn, tháng trước nghe nói bọn họ cùng nhau ngồi xe nam hạ cho nên ngươi không cần lo lắng bọn họ sẽ trở về kinh thị. Kiều Trấn Quân nghe vậy trong lòng đại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ngay sau đó lại cười nhạo một tiếng nói, hắn thật là đời trước thiêu cao hương, làm chuyện như vậy sao cư nhiên còn có cái nữ nhân thiệt tình thực lòng đi theo hắn. Vứt bỏ thê tử, hôn nội xuất quỹ câu dẫn người khác lão bà, mỗi chuyện lấy ra tới, đều có thể làm người đem hắn đỉnh ở sỉ nhục trụ thượng nhưng cố tình người như vậy cư nhiên còn có nữ nhân thích hắn. Cái này làm cho Kiều Trấn Quân rất là cảm thán. bất quá chỉ cần hắn không tới treo chọc người nhà của hắn, hắn cũng lười đến quản đối phương thế nào. Chỉ là hắn không nghĩ tới chính là 2 năm sau tần đông liền không có sinh bệnh đi, hơn nữa đi được thực cấp, căn bản không có thời gian làm người tới kinh thị liên hệ lâm tuệ cùng đông lâm. Nghe nói hắn đi thời điểm còn vẫn luôn nhắc mãi đông lâm đứa con trai này. Đối với canh giữa ở hắn trước giường hai cái nữ Nhi cũng không thèm nhìn tới liếc mắt một cái, đem bạc tình quả nghĩa suy diễn tới rồi sinh mệnh cuối cùng một giây đồng hồ. Bất quá đây đều là lời phía sau. Tới rồi 9 tháng phân khai rằng thời điểm, Đại Kiều đã là đại bốn học sinh. Nàng đồng học bên trong có chuẩn bị tiếp tục thi lên thạc sĩ, nhưng đại bộ phận người đều không chuẩn phụ lục nghiên tốt nghiệp sau liền trực tiếp tìm công tác. Trùng Khang Đức có đi tìm Đại Kiều ý tứ là muốn cho nàng tiếp tục đọc nghiên, nhưng Đại Kiều ở suy xét lúc sau cự tuyệt. Nàng đối kinh tế tài chính chuyên nghiệp kỳ thật không phải thực thích chỉ là đầu năm nay có thể làm nàng lựa chọn chuyên nghiệp cũng không nhiều cho nên lúc trước mới tùy tiện điền một cái nhất đứng đầu. Trùng Khang Đức xem nàng cự tuyệt trong lòng có chút tiếc nuối kia hành đi ta cũng tôn trọng suy nghĩ của ngươi, bất quá quay đầu lại nếu là ngươi thay đổi chủ ý nói, ngươi tùy thời có thể tới tìm ta. Cảm ơn giáo thụ. Đại Kiều cười nói tả. Ở trong trường học mặt, nàng xưng hô chung khang đức vì giáo thụ, đi hoác ra, liền đổi giọng gọi chung thúc thúc Từ văn phòng ra tới, đại kiều liền nhìn đến thái như nam chiều nàng nhào tới Ai nha, nhưng rốt cuộc ở chỗ này tìm được ngươi Thái như nam bắt lấy tay nàng, vẻ mặt sốt ruột nói Đại kiều hơi hơi có chút kinh ngạc, đây là làm sao vậy? Như thế nào một bộ thực sốt ruột bộ dáng? Thái như nam nhìn nhìn chung quanh, cảm thấy này không phải nói chuyện hảo địa phương, đem nàng kéo đến khu dạy học hạ ghế đá từ ngồi xuống. Sau đó mới mặt đỏ hồng nói, Đại Kiều, hãn hải hắn ba mẹ muốn gặp ta, ta hảo khẩn trương A. Đại Kiều hơi hơi nghiêng đầu nói, vậy đi gặp A, bọn họ cũng sẽ không ăn ngươi. Theo nàng hiểu biết, đường hãn hải cha mẹ vẫn luôn đều rất muốn thấy thái như nam, chỉ là thái như nam còn không nghĩ cùng đường hãn hải đi đến đính hôn kia một bước cho nên mới vẫn luôn không có cùng hắn về nhà đi. Hiện tại hai người đã ổn định kết giao hơn hai năm, đường hãn hải cũng thông qua đại gia đối hắn khảo nghiệm. Mới đầu mọi người đều không xem trọng đường hãn hải người này, liền hắn thân ba đều cảm thấy hắn tích cực công tác bộ dáng duy trì không được bao lâu, nhưng cố tình hắn làm được. Mấy năm nay hơn rậm. Hắn mỗi ngày đúng giờ đi làm hiện tại đã xưng được với là nhà xưởng phó lãnh đạo liên quan hắn những cái đó các tiểu đệ cũng cải tà quy chính. Thái như nam ở nghỉ hè trở về thời điểm liền đem đường hãn hải cấp mang về nhà, hơn nữa được đến nàng cha mẹ cho phép hai người lúc này mới có thể tiếp tục kết giao. Thái như nam che lại chính mình mặt đem chính mình ngũ quan đều cấp che đến biến hình, ngươi nhìn xem ta gương mặt này, ngươi nhìn xem ta này thân trang điểm ta nếu là lớn lên giống ngươi đẹp như vậy, ta cũng không lo lắng, nhưng mấu chốt là ta lớn lên cùng nam nhân bà giống nhau, nếu là hắn ba mẹ không thích ta làm sao bây giờ. Thái như nam ngay từ đầu cùng đường hãn hải ở bên nhau thời điểm ở tình yêu dễ chịu hạ, đích xác làm ra không ít thay đổi, lưu tóc xuyên váy, mười phần một cái tiểu nữ nhân bộ dáng. Nhưng không đến nửa năm, nàng liền khôi phục bản tính, lại lần nữa đem tóc cấp xén, đem váy toàn bộ thu được trong ngăn tủ. nàng nói vẫn là như vậy chính mình nhất thoải mái. Đường hãn hải tuy rằng càng thích nàng xuyên váy tiểu nữ nhân bộ dáng, bất qua ở hai người quan hệ chung, hắn là thường xuyên bị hung cái kia, không có bất luận cái gì nói chuyện quyền. Đại kiều cười đem tay nàng kéo xuống tới, dương môi nói, hảo, lại tễ đi xuống người này mặt còn muốn hay không? ta cảm thấy ngươi căn bản không cần lo lắng, hãn hải ba mẹ hẳn là đã sớm biết ngươi là cái dạng gì tính tình, liền ngươi có thể đem bọn họ nhi tử kéo về chính đạo, bọn họ cũng đã thực cảm kích ngươi, nơi nào còn sẽ bắt bẻ ngươi? Thái như nam nhào qua đi đem nàng ôm chặt nói, đại tiểu ngươi thật là quá có ma lực, nghe ngươi nói như vậy vừa nói, lòng ta giống như không như vậy sợ hãi. Nàng lần đầu tiên nghe được đại kiều thanh âm khi liền cảm giác giống như nghe được lanh canh nước suối ở bên tai chảy qua giống nhau, dễ nghe động lòng người, làm nhân tâm lập tức liền sinh ra hào cảm. Đại kiều đem nàng từ chính mình trên người kéo xuống tới, sau đó trên dưới đánh giá nàng liếc mắt một cái nói tuy rằng đi gặp đối phương cha mẹ không cần quá mức với long trọng chỉ là trang điểm đến sạch sẽ chỉnh tề một chút có thể cho người lưu cái ấn tượng tốt quay đầu lại ta cấp ra ra chú ý. Thái Như Nam lại lần nữa nhào qua đi, Đại Kiều, ngươi đối ta thật sự là quá tốt. Cuối tuần phía trước, Đại Kiều cấp Thái Như Nam trang điểm thượng chỉ điểm một chút thành công làm nàng tránh đi chính mình dáng người khuyết điểm cả người lập tức liền xinh đẹp lên. Thái Như Nam nhìn trong gương chính mình, hưng phấn đến xoay vòng vòng, Đại Kiều ngươi thật là quá thần kỳ ta chưa bao giờ biết ta có thể như vậy đẹp. Ta cảm thấy ngươi nên ngươi chế tác trang phục, Đại Kiều nhấp môi cười cười, không có ứng nàng lời này. Bất quá nàng trong lòng đích xác có kế hoạch tương lai tốt nghiệp sau làm có quan hệ trang phục thiết kế phương diện công tác đây cũng là nàng phía trước vì cái gì cự tuyệt tiếp tục thi lên thạc sĩ nguyên nhân. Thái như nam hai má đỏ rực mà đi theo đường hãn hải về nhà. Gặp mặt rất là thành công. Đường Hãn Hải cha mẹ vốn dĩ liền đối Thái Như Nam rất có hào cảm, cảm kích nàng làm cho bọn họ nhi tử tức giận phấn đấu, hiện giờ vừa thấy nàng chân nhân, phát hiện nàng tính cách thực sang sảng, bộ dáng lớn lên lại tuấn, trong lòng càng thêm thích hận, không thể làm nhi tử lập tức đem nàng cưới về nhà tới. Thái Như Nam trở về, lại là ôm Đại Kiều liên tục cảm tạ một phen. Tới rồi Tết Trung Thu tiểu ngũ nhi đã đã hơn 2 tháng, bị dưỡng đến trắng trẻo mập mạp, khỏe mạnh kháu khỉnh, người xem tâm đều hóa. Vạn Xuân Cúc nhìn đến tiểu mũ nhi, đôi mắt liền rơi xuống đáy hiểu tuyết trên người đi. Đáy hiểu tuyết năm trước cao trung tốt nghiệp sau liền không lại tiếp tục đi học nàng cùng An Bình giống nhau, liền kém cỏi nhất đại học chuyên khoa cũng chưa thi đậu đi. Nàng ba muốn cho nàng học lại, nhưng nàng thà chết chứ không chịu khuất phục đem nàng ba tức giận đến dâu nhách lên nhách lên, nhưng cuối cùng vẫn là không lay truyền được nàng. Tốt nghiệp sau, Đái Hiểu Tuyết tưởng trực tiếp đi an bình tiệm cơm hỗ trợ, nhưng bị trong nhà cấp ngăn trở, nói nàng như vậy quá thượng vội vàng, sẽ chỉ làm nàng tương lai bà bà khinh thường. Lúc này đây, Đái Hiểu Tuyết nhưng thật ra đem lời nói cấp nghe lọt được, sau lại đi nàng cô cô Đái Thục Phương nhà giữ trẻ đương một người trẻ nhỏ giáo viên. Hiểu Tuyết a, ngươi cùng An Bình cũng đính hôn cũng có hơn 2 năm, không sai biệt lắm cũng có thể kết hôn đi. Vạn Xuân Cúc đột nhiên lớn tiếng hỏi: Lời này vừa ra, những người khác đều an tĩnh xuống dưới. Đái hiểu tuyết nói ta còn không nghĩ như vậy sớm kết hôn ta cảm thấy như bây giờ sinh hoạt khá tốt. Vạn Xuân Cúc nghe được lời này, kích động đến nhảy dựng lên, nơi nào sớm. ngươi đều 20 tuổi, chẳng lẽ ngươi phải chờ tới giống Đông Anh như vậy lão cô bà mới gả lại đây sao? Kiều Đông Anh, đang ở ăn dưa lê Kiều Đông Anh đột nhiên đã bị nàng mẹ cấp thọc một đao. An Bình nhíu mày nói, mẹ, người có thể hay không không cần nói như vậy nhị tỷ còn có hiểu thuyết tưởng khi nào kết hôn liền khi nào kết hôn, nào có ngươi bộ dáng này bức hôn. Vạn Xuân Cúc tức giận đến muốn chết đang muốn chửi ầm lên thời điểm tiểu Đông Vân mở miệng, mụ mụ tân đưa ra thị trường thu trang ngươi không nghĩ muốn có phải hay không. Vạn Xuân Cúc giống như bị người bóp lấy cổ, chính là như vậy một câu thành công làm nàng ngậm miệng lại. Bất quá bởi vì Vạn Xuân Cúc đề ra kết hôn sự tình, đại gia lực chú ý lại lần nữa bị chuyển rời đến Kiều Đông Anh trung thân đại sự thưởng. Qua cái này năm Kiều Đông Anh liền phải 24 tuổi, ở cái này niên đại thật là cái gái lỡ thì. Kiều Đông Hà một bên cấp nhi tử tiểu thất cân uy trái cây, một bên nói, Đông Anh ta đồng sự có cái đệ đệ tuổi so ngươi đại 1-2 tuổi, nếu không quay đầu lại ta giới thiệu các ngươi nhận thức nhận thức. Kiều Đông Anh còn không có ra tiếng, một bên Thẩm thiên hữu liền sốt ruột đến lừa thiêu mông giống nhau, cố tình hắn lại không có biện pháp ngăn cản, chỉ có thể một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Kiều Đông Anh nghe vậy, nghĩ nghĩ, gật đầu nói, hảo à kia chứ cảm ơn tỷ tỷ, nếu là thành công nói, quay đầu lại ta cho ngươi bao cái đại hồng bao làm tạm môi tiền. Nếu là đổi làm nàng mẹ tưởng cho nàng giới thiệu đối tượng, nàng khẳng định không nghĩ đi gặp nhưng nàng tỷ vẫn là tương đối tương đối đáng tin cậy. Hơn nữa nhìn bên người người đều có đôi có cặp nàng cảm thấy chính mình có lẽ thật sự nên tìm một cái Kiều Đông Hà liền ngươi ra Tiểu thất cân nãi thanh nãi khí phải học lưỡi ra Kiều Đông Anh xem hắn bộ dáng quá đáng yêu thò lại gần ở trên mặt hắn ba một chút Kiều Đông Hà cùng La Tuấn Lương hai người đều tốt nghiệp Kiều Đông Hà đi một cái cao trung đương giáo viên tiếng Anh Mà La Tuấn Lương ở hắn đạo sư dưới sự trợ giúp thành công vào pháp vụ viện Thẩm Thiên Hữu gấp đến độ một khuôn mặt trướng đến đỏ bừng, đột nhiên đứng lên nói: "Anh tỷ, ngươi có thể hay không ra tới một chút, ta có lời cùng ngươi nói." Kiều Đông Anh ngửa đầu nhìn hắn một cái, "Ở chỗ này không thể nói sao?" Thẩm Thiên Hữu lắc đầu. Kiều Đông Anh lúc này mới đứng lên, màu trắng ánh trăng rắc tới, đem hai người thân ảnh kéo thật sự trường rất dài, Kiều Đông Anh đạp lên bóng dáng của hắn thượng, đi theo hắn đi tới ngoài phòng. Bởi vì là Trung Thu, nơi xa thường thường truyền đến pháo hoa thanh âm, còn có tiểu hài tử vui đùa ẩm ý thanh âm. Kiều Đông Anh nhìn trước mắt cái này đã cao hơn chính mình một cái đầu tiểu tử, nhướng mày nói, nói đi, ngươi tìm ta ra tới muốn nói cái gì. thẩm thiên hiểu ở nàng dưới ánh mắt, nhĩ tiêm đỏ lên, ẩm ừ nói, anh tỷ ngươi, có thể hay không không cần đi thân cận A. Kiều Đông Anh nghe vậy ngẩn ra một chút, vì cái gì không cần đi. Thẩm Thiên Hữu không dám cùng nàng ánh mắt đối diện, không vì cái gì, chính là không nghĩ ngươi đi, vạn nhất lại gặp được không tốt đâu. Ta không nghĩ ngươi thu được thương tổn. Kiều Đông Anh trong lòng ấm áp, ngươi yên tâm, ta tâm là đá kim cương làm, lại nhiều đả kích cũng khiêng được, bất quá ngươi anh tỷ đã không tuổi trẻ, lại không gả chồng nói, đến lúc đó liền thật sự thành gái lỡ thì. Thẩm Thiên Hữu lòng bàn tay khẩn trương đến độ da mồ hôi, anh tỷ, ngươi đừng gả cho người khác, ngươi gả cho ta đi. Kiều Đông Anh nghe vậy lại là ngẩn ra một chút ngay sau đó cười đấm đánh hắn một chút người cái tiểu tử thúi, nói hiêu nói vượn cái gì, người đêm nay cũng không uống rượu a như thế nào liền say. Thẩm thiên hiểu bắt lấy tay nàng, mặt trướng đến đỏ bừng, biểu tình kích động nói anh tỷ ta không có say, ta cũng không nói hiêu nói vượn ta thích ngươi. So trên thế giới bất luận cái gì một người đều thích ngươi. Trường 163, Kiều Đông Anh một bộ gặp quỷ bộ dáng nhìn hắn, đầy mặt không tin tưởng. Nàng là như thế nào cũng không nghĩ tới thẩm thiên hiểu sẽ thích chính mình. Không sai, hắn là từ nhỏ liền rất thích dính chính mình, nhưng nàng cho rằng đó là đệ đệ đối tỷ tỷ thích nàng chưa từng có hướng những mặt khác nghĩ tới. Rốt cuộc bọn họ chi gian chính là kém 5 tuổi A. Nàng ổn ổn nỗi lòng nói thiên hiểu, ngươi đừng nói giỡn, nói nữa cái này vui đùa một chút đều không buồn cười thẩm thiên hữu không nghĩ tới nàng sẽ cho rằng chính mình là ở cùng nàng nói giỡn, cảm xúc càng thêm kích động, anh thì ta không có nói giỡn, ta nghiêm túc đến không thể lại nghiêm túc, ta chính là thích ngươi, so bất luận kẻ nào đều phải thích ngươi, ngươi có thể cùng nam nhân khác thân cận, vì cái gì liền không thể cho ta một cái cơ hội đâu. Hắn cũng là nam nhân a kiểu đông anh dùng sức đem chính mình tay cấp rút về tới thiên hữu ngươi có biết hay không chính ngươi so với ta tiểu mũ tuổi. Lại qua mấy năm ta liền phải 30 tuổi, mà ngươi khi đó vẫn là cái tuổi trẻ tiểu tử, đến lúc đó ngươi liền sẽ ghét bỏ ta so ngươi già rồi. Ta sẽ không, kém năm tuổi lại không phải kém 50 tuổi ta một chút cũng không cảm thấy điểm này tuổi kém có cái gì vấn đề, ra ra còn không phải giống nhau so nãy nãy tiểu, bọn họ có thể ở bên nhau, vì cái gì chúng ta lại không thể lấy ở bên nhau. Thẩm Thiên Hiễu gục xuống khóe miệng giống như bị người ghét bỏ đại cầu, bộ dáng đáng thương hề hề, nhưng lại làm ra vẻ mặt không phục theo lý cố gắng bộ dáng. Hắn ánh mắt giống như hai luồng cực nóng ngọn lửa, có thể đem sở hữu đồ vật đều thiêu đốt hầu như không còn kiều đông anh quả thực không dám nhìn thẳng hắn ánh mắt kia không giống nhau tóm lại ngươi còn nhỏ. Thẩm Thiên Hiễu thẹn quá thành giận quát ta không nhỏ. Hắn lớn lên so nàng cao tay chân so nàng đại. Hình thể cũng so nàng đại, trừ bỏ tuổi so nàng tiểu ở ngoài, hắn nơi nào nơi nào đều không nhỏ. Kiều Đông Anh nghe được lời này, không biết nghĩ tới cái gì, đột nhiên mặt có chút đỏ, sau đó gấp ba hung trở về nói, ngươi ồn ào lớn tiếng như vậy làm gì? Ngươi đây là thưởng hông ta Ta không có hông ngươi. Thẩm thiên hữu khí thế lập tức liền lùn đi xuống, đột nhiên hắn giống như Columbus phát hiện tân đại lục giống nhau, thò lại gần nói. Anh tỷ ngươi đây là ở mặt đỏ sao? Kiều đông anh mặt càng nhiệt chiều hắn quát ngươi câm miệng cho ta ta không có mặt đỏ nói xong nàng xoay người trở về trong phòng đem thẩm thiên hữu một người ném ở cửa thẩm thiên hữu nhìn nàng bóng dáng quanh thân tản mắt ra anh thì không cần ta anh thì không để ý tới ta anh thì hung ta oán phu hơi thở nếu là lúc này hắn phía sau có cái đuôi nói kia cái đuôi khẳng định là chán nản rũ trên mặt đất phía sau ánh mắt giống như có thể trước người giống nhau, Kiều Đông Anh bước chân đi được càng thêm nhanh, mang theo điểm chạy trối chết hương vị. Nhớ tới Thẩm Thiên Hữu vừa rồi nói những lời này đó, nàng tâm bang bang thẳng nhảy cơ hồ nhảy ra cổ họng tới. Trở lại trên chỗ ngồi, nàng mặt vẫn là hồng hồng, Kiều Đông Hà nhìn muội muội liếc mắt một cái, tò mò hỏi: "Thiên Hữu theo như ngươi nói cái gì, ngươi mặt như thế nào như vậy hồng?" Tiểu Thất Cân nghe được lời này, Khuôn mặt nhỏ cười tùm tìm gì hai xấu hổ xấu hổ xấu hổ, khuôn mặt hồng hồng con khỉ mông. Kiều Đông Anh đem hắn ôm lại đây, bạch bạch trụ ở hắn mông nhỏ thượng ta làm ngươi cười nhạo gì hai còn dám không dám. Tiểu thất cân chiều đại kiều vươn ngắn mùn tay nhỏ, giả khóc lên gì ba cứu mạng A gì hai đánh tiểu thất cân phẫn nộn thí thí. Nghe được phẫn nộn hai chữ, mọi người đều nhịn không được nở nụ cười. Tiểu gia hỏa này đều là học cái gì từ ngữ a như vậy Tiểu cư nhiên liền phẫn nộ đều sẽ dùng mọi người đều đang cười thời điểm có hai người mặt lại hồng đến giống như thục tôm giống nhau này hai người đó là Kiều Đông Hà cùng La Tuấn Lương người trước còn hung hăng chừng mắt nhìn người sau liếc mắt một cái người sau vẻ mặt ngượng ngùng đêm đã khuya mọi người tan đi Kiều Đông Anh lưu lại cùng đại Kiều cùng nhau tể ổ chăn như nước ánh trăng từ song cửa sổ chiếu xạ tiến vào giống như trên mặt đất phô một tầng bạch xương giống nhau kiều đông anh ở trên giường lăn qua lăn lại vẫn luôn không ngủ đại kiều thấp giọng hỏi nói anh tỷ ngươi làm sao vậy có phải hay không có tâm sự không có kiều đông anh theo bản năng phủ nhận nhưng thực mau lại nói đại kiều nếu ta là nói nếu hoắc trì tuổi tác so ngươi tiểu nhân lời nói ngươi còn sẽ cùng hắn ở bên nhau sao Đại Kiều nghe được nàng lời này, bị gợi lên khi còn nhỏ chính mình kêu hoắc Trì vì đệ đệ sự tình khóe miệng gợi lên, sẽ đi, chỉ cần hắn vẫn là hắn. Nếu hoắc Trì vẫn là như vậy đối nàng hảo, đem nàng đặt ở trong lòng quan trọng nhất vị trí, năm ấy kỳ lớn nhỏ lại có cái gì quan hệ đâu. Kiều Đông Anh cảm thấy nàng nghĩ đến quá đơn giản, nhưng nếu là hoắc Trì thật so ngươi tiểu nhân lời nói, ngươi không để bụng ánh mắt của người khác sao? Còn có nữ nhân tổng so nam nhân lão đến mau, nếu là ngươi so với hắn đại, ngươi không lo lắng về sau chính mình cùng hắn cùng nhau thời điểm nhìn qua giống hắn thì, thì sao? Thế nhân miệng có đôi khi so đau còn muốn sắc bén, ai ai ai gả đến hảo, ai ai ai lại gả đến không tốt, ai ai phu thê cả ngày cãi nhau luôn có người lấy tới tranh cãi. Đại Kiều nhẹ nhàng dịch một chút thân thể nói, nhưng ra liền so nãi tôi còn nhỏ a ta cảm thấy bọn họ liền rất hảo, đến nỗi ánh mắt của người khác, vô luận ngươi làm được thật tốt đều sẽ có người nói cho nên cần gì phải để ý đâu. Nàng ra cùng nãi cảm tình, siêu việt tuổi, siêu việt thân phận bối cảnh, siêu việt thời gian, dùng hành động nói cho bọn họ ái một người thật sự có thể là cả đời sự tình. Đúng vậy, vô luận như thế nào làm đều có người nói, nhưng buồn cười chính là ta vẫn luôn làm không tốt cho nên bị người ta nói cũng là bình thường. Kiều Đông Anh nghĩ đến nàng ra cùng nãi tình yêu trong lòng rất là hâm mộ nhưng đồng thời lại cảm thấy chính mình không xứng có được như vậy tốt đẹp cảm tình. Đại Kiều Mày túc một chút dùng khuỷu tay chống đỡ thân thể nằm bò, đôi mắt dừng ở trên mặt nàng nói anh tỷ, ngươi vì cái gì muốn nghĩ như vậy đâu. Mỗi người thiên phú đều là không giống nhau, giống đường ca am hiểu nấu ăn, An kiệt am hiểu đọc sách tiểu Đông Vân sẽ ca hát mỗi người sẽ đồ vật đều không giống nhau, anh tỷ ngươi chỉ là tạm thời không có tìm được ngươi am hiểu đồ vật. Kiều Đông Anh biết nàng là đang an ủi chính mình, nhưng nàng trong lòng thật sự tràn ngập mê mang, nhưng nếu là ta cả đời đều tìm không thấy am hiểu đồ vật đâu. Nếu là ta chính là cái bình thường người đâu. Đại Kiều lặng im một chút nói, Ngươi nói loại tình huống này cũng là tồn tại, nhưng không có thiên phú cũng không phải cái gì đáng sợ sự tình ta cảm thấy đáng sợ nhất chính là mất đi đối sinh hoạt tín nhiệm cùng với đối chính mình tin tưởng. Kiều Đông Anh trầm mặc đã lâu, mới thấp thấp thở dài một hơi nói, Ngươi nói được có đạo lý. Hiểu đạo lý không ít lại không đại biểu có thể đem chính mình sinh hoạt đã cho hào. Đại Kiều bỏ qua đi, một phen ôm nàng eo, đem đầu đặt ở nàng trên ngực nói, anh tỷ, ngươi sẽ khá lên, ta đối với ngươi có tin tưởng. Kiều Đông Anh nhớ tới ngàn rạm xa xôi chạy tới trường học an ủi chính mình ra ra nãi nãi, nhìn trước mắt mụi mụi, trong lòng ấm áp, ngoài miệng lại nói, được rồi, ngươi mau đứng lên, ta ngực vốn dĩ liền rất thái bình, ngươi lại áp xuống đi, liền phải thành bồn địa. Đại Kiều nghe vậy. Phụt nở nụ cười, anh tỷ, này cũng không nên trách ta a, nơi đó vốn dĩ chính là vùng đất bằng phẳng. Kiều Đông anh tức giận đến đi a nàng ngứa, hảo a, ngươi còn dám cười nhạo ta đúng không? Xem ta như thế nào đối phó ngươi. Toàn bộ Kiều gia, dáng người tốt nhất đó là Đại Kiều chân dài eo thon, ngực còn thực ngạo nhân, quả thực hâm mộ chết người. Đại Kiều sợ ngứa, một bên cười một bên xin tha. Ánh trăng chiếu vào, một phòng lả lướt tiếng cười ngày hôm sau ở thẩm thiên hữu trước khi rời đi kiều đông anh vẫn luôn trốn ở trong phòng không ra đi thẩm thiên hữu rất là bất đắc dĩ bất quá trước khi đi vẫn là cho nàng để lại một phong thơ làm đại kiều giúp hắn chuyển giao đại kiều từ bọn họ hai người thái độ người ra một tia không giống nhau hương vị kiều đông anh nhìn đại kiều đưa qua phong thư tim đập đến bay nhanh trên mặt lại cố gắng chấn định nói kia tiểu tử thúi có nói cái gì không thể giáp mặt nói còn học người viết thư gì đâu Đại Kiều chút nào không lưu mặt mũi, đương trường liền vạch trần nàng nói, "Nhưng anh tỷ ngươi toàn bộ buổi sáng đều ở trong phòng trốn tránh, thiên hữu hắn muốn gặp ngươi cũng không thấy được à. "Kiều Đông anh, nhìn thấu không nói toạc còn có thể làm tỷ muội." Bất quá hiển nhiên toàn bộ Kiều gia, bao gồm Đại Kiều cũng đều không hiểu đạo lý này, Kiều gia người chính là có tiếng bổ đao tay thiện nghệ. Chờ Đại Kiều đi ra ngoài, nàng mới run rẩy xuống tay đem phong thư mở ra, chỉ thấy mặt trên qua loa viết một hàng tự, "Anh tỷ ta thích ngươi, là nghiêm túc." nhìn đến ta thích ngươi bốn chữ nàng cả người run lên thiếu chút nữa liền đem tin cấp ném văng ra nàng cho rằng ngủ một buổi tối hắn đầu óc hẳn là thanh tỉnh một chút không nghĩ tới còn dám nói nói như vậy nàng nhéo tin trinh lăng đã lâu cuối cùng quyết định xử lý lạnh chuyện này thẩm thiên hiểu còn ở đọc sách hắn không có khả năng mỗi ngày lại đây mặt thiếu liền dần dần sẽ buông Nói nữa, hắn tuổi này nam sinh bệnh hay quên đại, nói không chừng quá một đoạn thời gian hắn liền không thích hoặc là thích đi học giáo cùng tuổi nữ sinh. Nàng tìm phát cáo cơ nguyên bản muốn đem tin cấp thiêu hủy, mà khi nhìn đến ngọn lửa đem tin bậc lửa thời điểm, nàng đột nhiên tâm run lên, đem ngọn lửa cấp dập tắt Cuối cùng kia tin vẫn là bị nàng giấu đi. Hoặc trì công ty được đến rất lớn phát triển, ba người thường xuyên muốn tới các nơi đi công tác cùng đại kiều gặp mặt thời gian liền càng thiếu. Bất quá lại vội cũng hảo. Hai người một tuần ít nhất sẽ đánh hai ba cái điện thoại, nếu là cùng tồn tại một cái thành thị nói kia vô luận như thế nào đều sẽ cùng nhau ăn một bữa cơm. hoắc Trì càng là chủ động đem chính mình hành tung toàn bộ nói cho Đại Kiều còn làm nàng không cần lo lắng chính mình, hắn trong lòng trừ bỏ nàng, rốt cuộc trang không dưới những người khác. Đại Kiều đối hắn rất là yên tâm, nhưng thật ra Hoắc chỉ đối bên người nàng người thực không yên tâm, thường thường liền phải cùng nàng nhắc mãi một chút, làm nàng ngàn vạn đừng lý mặt khác nam sinh, nếu là ai dám dây dưa nàng lời nói, nhất định phải nói cho hắn. Mỗi lần nghe hắn như vậy bà bà mụ mụ dặn do thời điểm, Đại Kiều liền muốn cười, Hoắc chỉ ca ca ta cảm thấy Hoắc gia gia đem tên của ngươi lấy sai rồi, ngươi nên kêu Hoắc giấm, ghen giấm. Bình giấm chua giấm. Trong điện thoại truyền đến thanh thúy mềm mại thanh âm, hoác trì biểu tình ngượng ngùng, nhưng lại không bỏ được đem điện thoại quài rớt. Chờ treo điện thoại sau, điện thoại phí lại hoa rớt hơn mười nguyên. Cùng hắn hợp tác khai công ty một người cười hắn nói, ta xem a người vẫn là chạy nhanh đem kiều sư mụi cấp cưới về nhà đi, đỡ phải ngươi mỗi ngày như vậy gọi điện thoại kiếm tới tiền đều cấp điện thoại công ty cấp kiếm lời một người khác lại nói ta xem cưới về nhà cũng vô dụng đến đem kiều sư muội thu nhỏ trang ở hắn trong túi mặt đi theo hắn nơi nơi chạy hắn như vậy mới có thể yên tâm ha ha ha vẫn là ngươi nói đúng bất quá xem bọn họ hai người mỗi ngày như vậy nhị oai ta cảm thấy ta cũng nên tìm cái đối tượng được chúng ta mỗi ngày mệt thành cầu cái nào đối tượng nguyện ý đi theo chúng ta a vẫn là hoắc trì thông minh a sáng sớm liền đem kiều sư muội cấp đuổi tới tay Hoặc chỉ tùy ý bọn họ trêu chọc chính mình, trong lòng lại nghĩ, nếu là có thể nói, hắn thật đúng là muốn đem đại kiều thu nhỏ trang ở chính mình trong túi, như vậy bọn họ liền có thể thời thời khắc khắc ở bên nhau. Cải cách mở ra lúc sau, giá nhà một ngày một cái giá, đặc biệt là kinh thị loại này thành phố lớn, giá nhà chướng đến càng mau. Phía trước đại phòng vẫn luôn ở tích cóp tiền tưởng mua cái cùng loại tứ hợp viện cái loại này phòng ở nhưng trải qua mấy năm nay quan sát An Bình cảm thấy hắn kiếm tiền năng lực hoàn toàn so ra kém giá nhà dâng lên tốc độ chính yếu là tứ hợp viện thật sự quá quý. Cho nên ở cùng gia gia nãi nãi thương lượng lúc sau, hắn quyết định mua nhà. Thập niên 80 sơ, giống kinh thị này đó thành phố lớn đã xuất hiện thương phẩm phòng, lần này đại phòng muốn mua đó là thương phẩm phòng. Bọn họ mua chính là một cái tân xây lên tới tiểu khu, địa lý vị trí hảo, phòng ở thiết kế hợp lý, từ hoác gia hỗ trợ giật dây bọn họ còn bắt được tối ưu hệ giá cả. Đại phòng mua chính là tứ phòng hai thính, tổng cộng 150 cái bình phương an bình lấy ra sở hữu tích tụ toàn khoản mua tới, bất quá cứ như vậy kế tiếp tiệm cơm khuếch trương kế hoạch liền phải chậm lại. Đại phòng người một nhà đuổi ở ăn tết trụ vào tân phòng, ở phòng ấm ngày đó, mọi người đều cho bọn hắn đưa lên các loại thực dụng đồ vật. Có chút đưa ra cụ, có chút hợp nhau tới đưa đồ điện, toàn bộ đều là đại phòng dùng được với, cứ như vậy cũng tỉnh đại phòng một bút không ít chi tiêu. Vạn Xuân Cúc tuy rằng thật đáng tiếc không có thể mua tứ hợp viện, nhưng tưởng tượng đến bọn họ đại phòng là cái thứ nhất ở kinh thị mua phòng ở, lập tức khoe khoang lên. Ai ra, lúc trước nhà ta An Bình vừa sinh ra thời điểm, ta liền biết hắn tương lai nhất định sẽ đại phú đại quý, hiện tại thấy được đi, 150 cái phương phòng ở, nói mua liền mua, một phân tiền cũng chưa cùng những người khác mượn. Này Nhi Tử à, kỳ thật cũng không cần sinh quá nhiều, nếu là hữu dụng, một cái là đủ rồi. Bất quá không phải mỗi người đều cùng ta như vậy có phúc khí, có thể sinh ra an bình như vậy hảo Nhi Tử. Vạn Xuân Cúc khoe khoang bộ dáng tuy rằng thực làm người cách ứng, bất quá mặt khác hai phòng người đều thiệt tình chúc mừng đại phòng. Kiều Trấn Quân cùng Kiều Trấn Dân hai cái thúc thúc cũng cảm thấy an bình này cháu trai thực không tồi, lúc trước xem hắn cọc lốc đọc sách lại không được bọn họ một lần còn lo lắng tương lai hắn sẽ căng không dậy nổi đại phòng. Không nghĩ tới kết quả là là bọn họ nhiều lo lắng. Kiều Trấn Quân cùng Kiều Trấn Dân hai người kiếm kỳ thật cũng không so an bình thiếu, chỉ là bọn hắn hai người công ty yêu cầu vốn lưu động quá lớn, nếu là lấy ra như vậy nhiều tiền tới mua phòng ở khẳng định sẽ ảnh hưởng đến công ty phát triển. Đặc biệt là Kiều Trấn Dân, bởi vì phía trước cùng Ngô Khang bảo cãi cọ có thể nói là nguyên khí đại thương, gần nhất hai năm nội bọn họ phòng trừng đều sẽ không mua phòng ở. Bất quá nhìn đại phòng phòng ở sau, hắn trong lòng càng có nhiệt tình, cháu trai đều mua nhà, hắn cái này làm thúc thúc như thế nào cũng không thể lạc hậu. Hắn nhất định phải cấp người nhà quá tốt nhất nhật từ. Kiều Trấn Quân cũng là không sai biệt lắm ý tưởng, cảm thấy áp lực lớn hơn nữa. Hiện tại bọn họ nhị phòng trụ tứ hợp viện là đại kiều danh nghĩa, liền tính đại kiều không thèm để ý, nhưng bọn họ tổng không thể vẫn luôn ở tại bên trong. Cho nên muốn cố lên lại cố lên mới được. Đại tuyết tung bay, một năm lại đến cùng. Đại kiều làm đại bốn học sinh, so mặt khác niên cấp học sinh trước tiên khảo xong cuối kỳ khảo, sau đó bắt đầu nghỉ. Hôm nay nàng nhận được đường thì kiều Đông Hà điện thoại thỉnh cầu nàng hỗ trợ đi nhà giữ trẻ tiếp một chút tiểu thất cân. Trường học bên kia có học sinh ra điểm sự tình, nàng khả năng muốn lộng tới đã khuya mới có thể trở về, mà la tuấn lương mấy ngày hôm trước đi công tác đi. Đại kiều tỏ vẻ không có vấn đề, treo điện thoại liền ngồi xe đi nhà giữ trẻ tiếp tiểu thất cân. Đang đợi xe buýt thời điểm, nàng nhìn đến một cái ăn mặc thực đơn bạc nữ nhân từ nàng trước mặt đi qua, nàng cảm thấy nàng mặt nghiêng có điểm quen mắt. Ngay sau đó kia nữ nhân liền bị một người nam nhân cấp đụng ngã, nàng té ngã trên mặt đất mặt vừa lúc đối với đại kiều. Đại kiều lập tức liền nhận ra tới, trách không được cảm thấy quen mắt đâu, nguyên lai like là cầu thẳng tức phụ đáp chật. Chỉ là hai năm trước nhìn đến nàng thời điểm, nàng trang điểm thật sự thời thượng còn vẻ mặt kiêu ngạo dáng vẻ đắc ý, nhưng hiện tại nàng gầy đến cơ hồ thoát hình, sắc mặt tiêu thụy, mùa đông khắc nghiệt thời tiết trên người nàng chỉ xuyên hai kiện thực đơn bạc quần áo. Đáp chật đang muốn chửi ầm lên, không nghĩ ngẩng đầu nhìn đến đại kiều cả người run run một chút, sau đó bỏ dậy không rảnh lo mắng chửi người liền chạy, chạy trốn giống như phía sau có quỷ ở truy nàng giống nhau. Đại kiều Đáp chật mất mạng mà đi phía trước chạy, trước kia đội sản xuất người ta nói Đại Kiều là ngôi sao trổi chuyển thế, nàng cảm thấy lời này một chút đều không giả. Nàng vài lần gặp được Đại Kiều, sau lại đều xui xèo. Hai năm trước nàng là thiếu Đại Dương tình phụ, nhưng sau lại thiếu Đại Dương bị giáo dục cục cấp xa thải, nàng cũng bị thiếu Đại Dương lão bà hung hăng đánh một đốn kia xấu nữ nhân còn nơi nơi tuyên truyền nàng là Tiểu Tam Hồ Ly Tinh, nơi nơi phá hư gia đình của người khác, làm cho nàng liền ra đều không thể trở về. Mấy năm nay, nàng công tác tìm không thấy, có tiền nam nhân cũng tìm không thấy, chỉ có thể bán thân thể của mình mà sống. Nhưng gần nhất hai chu, nàng dưới thân vẫn luôn phát ngứa, không biết bị cái nào nam nhân thúi cấp cảm nhiễm, nàng lo lắng sẽ ra vấn đề, lúc này mới đi bệnh viện kiểm tra, không nghĩ tới ở nửa đường lại gặp được đại kiều cái này ôn thần, cái này làm cho nàng như thế nào có thể không sợ hãi đâu. Nàng trong lòng ẩn ẩn cảm thấy chính mình muốn xui xèo. Quả nhiên, hai ngày sau, bệnh viện kiểm tra báo cáo ra tới, nàng cảm nhiễm bệnh giang mai. Cầm kiểm nghiệm báo cáo, nàng đặt mông ngã ngồi trên mặt đất, sau đó gào khóc lên. Bất quá đây là lời phía sau. Lúc này đại kiều đi vào nhà giữ trẻ. Nàng chân trước mới bước vào nhà giữ trẻ, liền nghe được tiểu thất cân to lớn vang rội tiếng khóc cơ hồ đem trần nhà đều cấp ném đi. Nàng hoảng sợ chạy nhanh chạy như bay đi vào. Đi vào trong phòng học liếc mắt một cái liền nhìn đến tiểu thất cân ngẩng cầm khóc thét đến một phen nước mắt một phen nước mũi, bên cạnh hai cái lão sư phân biệt cầm đồ ăn vặt cùng món đồ chơi ở hống hắn, nhưng xem tình hình giống như không hiệu quả. Tiểu thất cân, ngươi làm sao vậy? Đại kiều xem cháu ngoại trai khóc thành như vậy, trong lòng tê dần. Tiểu thất cân nhìn đến hắn thích nhất gì ba tới, miệng một bẹp càng ủy khuất gì ba gì tiểu thất cân bị khi dễ ô ô ô. Hai cái lão sư nghe được lời này, tức khắc càng thêm đau đầu. Đại kiều ôm lấy tiểu thất cân, thật vất vả đem hắn trần an xuống dưới, sau đó móc ra khăn tay cho hắn sát nước mắt một bên hỏi hắn nói tiểu thất cân, ngươi nói cho gì ba, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Xem tiểu thất cân bộ dáng không giống như là bị thương hoặc là bị người khi dễ, đây là nàng tiến vào sau không có lập tức phát giận hoặc là chất vấn lão sư nguyên nhân. Nhưng tiểu thất cân bộ dáng hiền nhiên là bị ủy khuất cho nên nàng vẫn là muốn đem sự tình nhân quả hỏi rõ ràng. Tiểu thất cân dựa vào gì ba trong lòng ngực, đôi mắt khóc đến hồng hồng, bẹp miệng nhỏ nói, gì ba gì, mụ mụ cấp tiểu thất cân làm trứng vịt nhưng trứng vịt bị người cấp trộm ô ô. Tiểu thất cân thực thích ăn trứng vịt cho nên mỗi ngày tới nhà giữ trẻ Kiều Đông Hà đều sẽ cho hắn nấu một viên trứng vịt làm hắn giữa chưa ăn cơm chưa thời điểm có thể ăn, nhưng hôm nay kia trứng vịt không biết bị ai cấp trộm đi. Nghe được tiểu thất cân lên án, hai cái lão sư càng thêm xấu hổ, liên tục tỏ vẻ nhất định sẽ đem chuyện này cấp điều tra rõ ràng, còn có nhà giữ trẻ ngày mai sẽ bồi thường hai cái mới mẻ trứng vịt cấp tiểu thất cân. Đại kiều nghe vậy, hơi có chút giờ khóc giờ cười. Nàng vừa rồi nghe được tiểu thất cân tiếng khóc còn tưởng rằng hắn bị bao lớn khi dễ, không nghĩ tới là bởi vì trứng vịt bị trộm. Bất quá nói trở về, như thế nào sẽ có người trộm trứng vịt đâu? Cấp tiểu thất cần giặt sạch mặt sau, Đại Kiều liền mang theo hắn về nhà. Mà ở lúc này, ở bộ đội Vương Viêm Sinh nhận được đến từ thâm thị cục công an điện thoại, nói bọn họ bắt được một cái tội phạm giết người, đối phương tự xưng là hắn đệ đệ. Vương Viêm Sinh nắm điện thoại, mờ u bàn tay gân xanh thẳng lộ thanh âm trầm thấp hỏi, hắn nói hắn tên gọi là gì? Vương Hâm Sinh, trường 164, Vương Viêm Sinh treo điện thoại cả khuôn mặt đều là H. Năm đó hắn liền vẫn luôn cảm thấy hắn Ngũ Đệ Vương Hâm Sinh cũng chưa chết, chỉ là biển người mênh mang, hơn nữa lúc ấy các loại điều kiện hạn chế, hắn không có biện pháp điều tra đến hắn rơi xuống. Trong lúc hắn có làm người hỗ trợ lưu ý, chỉ là vẫn luôn đều không có tin tức đến sau lại, hắn đều đã mau tiếp thu hắn đã chết rốt cuộc như vậy nhiều năm hắn đều không có xuất hiện. Nhưng không nghĩ tới ở biến mất suốt 13 năm sau, hắn đột nhiên lại thoát ra tới. Kiều Hồng Hà từ trong phòng bếp bưng một mâm thịt kho tàu đi ra, nhìn đến bộ dáng của hắn quan tâm nói, làm sao vậy? Là ai đánh tới điện thoại, như thế nào cái này biểu tình? Vương viêm sinh còn không có từ khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, hắn ở trên sofa một phen ngồi xuống, sau đó mới phun ra một hơi nói, lão ngũ còn sống. Kiều Hồng Hà nhất thời không hiểu được hắn đang nói ai, lão ngũ. Cái nào lão ngũ, ta kia đã chết 13 năm đệ đệ, vương hâm sinh, hắn còn sống. Vương Viêm sinh gần từng chữ một nói. Kiều Hồng Hà nghe được lời này trong tay rẻ lao lập tức rớt đến trên mặt đất cả buổi mới tìm về chính mình thanh âm. Ngươi nói cái gì? Hắn còn sống, này sao có thể đâu. Vương Viêm sinh lại thở dài một hơi, đúng vậy ta cũng một lần cho rằng hắn đã chết nhưng vừa rồi thâm thị cục công an gọi điện thoại cho ta, nói hắn giết người bị bắt lại. Kiều Hồng Hà lại lần nữa vẻ mặt khiếp sợ kia hiện tại như thế nào lỏng. Bọn họ muốn ngươi qua đi sao? vẫn là hắn muốn ngươi hỗ trợ đem hắn chuộc ra tới nói nàng ích kỳ cũng hảo, nói nàng không có lương tâm cũng thế. dù sao nàng không hy vọng vương hâm sinh sự tình sẽ ảnh hưởng đến bọn họ một nhà. năm đó vương hâm sinh tồn tại thời điểm chính là tên cặn bã xuất quỷ nữ thanh niên trí thức gia bạo mang thai thê tử, lúc sau lại không có tin tức làm hại thân mụ đương trường não trúng phong mà chết. Này từng cọc sự tình, làm nàng đối hắn cảm quan ấn tượng kém tới rồi cực điểm, nàng một chút cũng không nghĩ cùng loại người này có nửa điểm liên hệ. Vương viêm sinh đến, ngươi yên tâm, đừng nói ta không có cái kia quyền lực cho dù có ta cũng sẽ không làm như vậy. Hắn đối vương hâm sinh cái này đệ đệ cũng không có gì hào cảm, năm đó hắn nháo ra như vậy vừa ra, thiếu chút nữa đưa bọn họ toàn bộ vương gia người đều kéo hạ vực sâu, nói nữa, giết người thì đền mạng, hắn mới sẽ không chi pháp phạm pháp. Bất quá này một chuyến hắn vẫn là đến đi, năm đó rất nhiều chuyện hắn muốn biết rõ ràng. Kiều Hồng Hà rất muốn cùng hắn cùng đi, chỉ là trong nhà còn có ba cái hài tử ở, nàng không có khả năng đưa bọn họ bỏ xuống, cho nên cuối cùng vương viêm sinh một người đi thâm thị. Đi vào thâm thị, bởi vì hắn thân phận quan hệ, cho nên hắn thực mau đã bị an bài cùng vương hâm sinh gặp mặt hơn nữa, vẫn là ở một gian độc lập phong bế trong phòng. Môn len canh một tiếng bị đẩy ra cảnh ngục lạnh giọng quát vào đi thôi, không cần làm cái gì động tác nhỏ, nếu không có người dễ chịu. Cùng với thanh âm, vương viêm sinh ngẩng đầu hướng cửa nhìn lại, lại ngây dại Chỉ thấy cửa đi vào một người mặc mục phục nam nhân, hai tay của hắn mang còng tay, trên mặt có vài đạo lại trường lại thô vết sẹo, mặt phá tướng, chỉ là một đôi mắt lại hung ác nham hiểm lãnh khốc tản ra thị huyết quang mang, mà hắn tả ống quần chỗ trống rỗng, hiển nhiên nơi đó chân không có. Nếu không phải sáng sớm liền xác nhận quá thân phận của hắn, nếu không phải hắn bộ dáng cùng năm đó có vài phần tương tự, vương viêm sinh thật đúng là không dám nhận hắn. Ở vương viêm sinh đánh giá hắn thời điểm, vương hâm sinh cũng ở đánh giá chính mình cái này tam ca. Bộ dáng của hắn cùng năm đó so sánh với biến hóa không lớn, bất quá khí chất lại thay đổi rất nhiều. Năm đó hắn rời đi ra thời điểm. Hắn còn trẻ trên người mang theo người trẻ tuổi ngây ngô, nhưng hiện tại vương viêm sinh cả người tàn ra thượng vị giả mới có không giận tự uy. Vừa thấy hắn cái dạng này, hắn liền biết hắn tam ca hỗn đến không tồi cũng là hắn trước nay liền theo chân bọn họ mặt khác mấy cái huynh đệ không giống nhau. Vương hâm sinh quẻ chân, chống quả trượng đi bước một đi tới, bởi vì đôi tay còn mang còng tay cho nên hắn đi được rất chậm thực cố hết sức ngắn mùn một khoảng cách hắn ước chừng đi rồi ba phút mới đi tới. Hắn ở vương viêm sinh đối diện ghế ngồi xuống, huynh đệ hai người nhìn đối phương, đều không có nói chuyện. Cuối cùng vẫn là vương hâm sinh bại hạ trận tới. Hắn miệng kéo kéo nói tam ca, bộ dáng của ngươi giống như một chút đều không kinh ngạc. Vương Viêm Sinh nói, năm đó ta liền hoài nghi ngươi là giả chết chỉ là này 13 năm qua, ngươi một chút tin tức đều không có ta cảm thấy nhưng phàm là cái có điểm lương tâm người, đều sẽ không biến mất lâu như vậy một chút tin tức đều không có, rốt cuộc năm đó bởi vì ngươi giả chết mẹ đương trường não chúng phong đã chết ba không đến một năm cũng đi theo đi, nếu là ngươi còn sống nói, không nên một chút liên hệ đều không có. Ngươi, ngươi nói cái gì? Vương hâm sinh khóe mắt muốn nước ra, trong tay quả trượng ngã trên mặt đất phát ra rất lớn tiếng vang, bên ngoài cảnh ngục ở cửa nhìn thoáng qua, lại đi ra ngoài. Vương viêm sinh lạnh lùng nhìn hắn nói, ba mẹ có bao nhiêu yêu thương ngươi, ngươi so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, cho nên lúc trước ngươi giả chết thời điểm, ngươi là nghĩ như thế nào. Vương hâm sinh hai mắt đỏ đậm, gắt gao nhìn chằm chằm hắn, tựa hồ trong mắt ngay sau đó liền phải tuôn ra tới ta ta không tin. Ngươi khẳng định là gạt ta. Ta không thời gian kia cùng tâm tình nguyền rủa phụ mẫu của chính mình tới lừa gạt ngươi, ngươi lần này muốn gặp ta, nên không phải là muốn cho ta cứu ngươi xuất hiện đi. Vương viêm sinh khóe môi treo lên một mặt trào phúng, đối phương khiếp sợ rốt cuộc có bao nhiêu là bởi vì đau lòng, lại có bao nhiêu phần là khiếp sợ lo lắng cha mẹ rời đi cho nên không có biện pháp làm cho bọn họ giúp hắn cầu tình. Liền hắn đối vương hâm sinh hiểu biết, hẳn là người sau chiếm đa số. Vương viêm sinh đoán đúng rồi, vương hâm sinh sở dĩ sẽ như vậy khiếp sợ là bởi vì hắn hoàn toàn không nghĩ tới hắn cha mẹ tất cả đều không còn nữa. Hắn rời đi ra thời điểm, bọn họ nhị lão mới 60 tuổi tà hữu, hắn cho rằng hai người chi gian như thế nào cũng có cái sẽ sống đến bây giờ chỉ cần bọn họ chung có một người còn sống, hắn liền có cơ hội bị giảm hình phạt thậm chí dùng đổi trắng thay đen phương pháp bị thả ra đi. Chỉ là hắn không nghĩ tới cha mẹ như vậy đã sớm đi rồi, hơn nữa vẫn là bởi vì chính hắn. Hắn bài trừ hai giọt nước mắt, rời đi vị trí đối vương viêm sinh quỳ xuống đi nói tam ca ta là súc sinh ta lúc trước không nên không rên một tiếng liền rời đi ta không nghĩ tới ba mẹ bọn họ sẽ ta đáng chết ta là hỗn đàn. Hắn vừa nói, một bên dùng tay phiến chính mình cái tát. Vương viêm sinh không có ngăn cản hắn, ánh mắt càng thêm lạnh băng, ngươi thật sự đáng chết, vì vinh hoa phú quý, ngươi cư nhiên có thể giành người khác tánh mạng, giống ngươi như vậy sốc sinh, 13 năm trước ngươi nên đã chết. Vương hâm sinh khóc đến một phen nước mũi một phen nước mắt tam ca ta biết sai rồi, ta đã sớm hối hận, năm đó ta làm như vậy, cũng là bị buộc bất đắc dĩ, là phương tiểu quyên nữ nhân kia bức ta. Tam ca cầu xin ngươi cứu cứu ta, xem ở ba mẹ phân thượng, ta thường trở về tế bái bọn họ, làm cho bọn họ dưới mặt đất có thể được đến an ủi. Vương viêm sinh quả thực phải bị khí cười. Hắn nhấc chân một chân liền đá vào hắn trên mặt, đến lúc này ngươi còn có mặt mũi đề ba mẹ. Vương hâm sinh bị đá phiên trên mặt đất, liền bò đều bò không đứng dậy, tam ca ta biết ngươi hận ta, nhưng ta này mười mấy năm qua không phải không tưởng về nhà ta là không thể quay về a ta nếu là về nhà nói, khẳng định sẽ liên lụy các ngươi. Năm đó hắn cùng bằng hữu thái chính bình kết phường giết chết cái kia kêu vương quảng sinh xuôi xèo quỷ, sau đó đỉnh thân phận của hắn nhập cư trái phép đi hương giang, sau lại thuận lý thành trương đi vương quảng sinh đại bá công ty. Ngày từ đầu hết thầy đều thực thuận lợi, nhưng ở hắn sắp tiếp quản công ty kia một năm đã xảy ra chuyện vấn đề liền ra ở thái chính bình thân thượng, thái chính bình uống say sau đưa bọn họ làm sự tình toàn bộ nói ra, vừa lúc bị vương quảng sinh đại bá nghe được kia lão bất tử cũng là kẻ tàn nhẫn, điều tra rõ ràng sau, đương trường liền giết chết thái chính bình, sau đó quay đầu đối hắn động thủ, còn hảo hắn cơ linh phát hiện không thích hợp lập tức chạy thoát đi ra ngoài. Chỉ là đối phương không có như vậy buông tha hắn, một đường làm người đuổi giết hắn, trên mặt hắn vết sẹo chính là như vậy tới. Sau lại hắn không có biện pháp nhập cư trái phép trở về nội địa, nhưng kia lão bất tử vẫn như cũ không có buông tha hắn, thể muốn đổi tận giết tuyệt những năm gần đây. Hắn như chuột chạy qua đường giống nhau trốn trốn tránh tránh chưa từng có quá một ngày bình thường nhật từ. Tháng trước hắn lại lần nữa bị kia lão bất tử người cấp tìm được rồi, hắn vì mạng sống, giết chết kia hai cái đổi giết người của hắn, bất quá hắn cũng bởi vậy bị cảnh sát cấp bắt chính. Hắn vừa rồi nói sợ liên lụy người nhà tự nhiên không phải thật sự. Hắn đã sớm thường liên hệ người nhà, chẳng qua hắn trên người không có tiền, lại không tín nhiệm những người khác, căn bản không có biện pháp đem tin tức truyền lại trở về, càng vô pháp rời đi thâm thị. Vương Viêm sinh lại không phải ngốc tử, tự nhiên sẽ không tin tưởng hắn nói, chờ ngươi xuống địa ngục, ngươi lại chậm rãi hướng đi ba mẹ, còn có ngươi hại chết người sám hối đi. Nói xong, hắn kiên quyết xoay người đi ra ngoài. Vương Hâm sinh một bên chiều hắn bỏ qua đi, một bên tê thanh nứt phổi mà hô tam ca tam ca ngươi không cần đi a tam ca. Vương Viêm Sinh không có dừng lại, đi ra ngoài trực tiếp cùng cục công an người dò hỏi Vương Hâm Sinh những năm gần đây đã làm sự tình, sau khi nghe xong, hắn làm đối phương việc công xử theo phép công liền hào. Ngày hôm sau hắn liền rời đi thâm thị, Vương Hâm Sinh ở 3 tháng sau bị bắn chết, Vương Thủy Sinh cái này làm đại ca ngàn rạm xa xôi chạy đến thâm thị đi, đem hắn cho quốc cấp mang theo trở về, sau đó an táng ở hắn cha mẹ bên cạnh. Vương viêm sinh đối hắn đại ca hành vi không tỏ ý kiến, không nói hảo cũng không nói không tốt chỉ cần không tới phiền toái hắn, hoặc là khiển trách hắn không có cứu vương hâm sinh liền hảo. Trên thực tế, theo vương viêm sinh chức vị không ngừng đi lên trên, trong nhà mặt khác mấy cái huynh đệ đã sớm không dám nghi ngờ hắn bất luận cái gì quyết định. Nháy mắt lại đến cuối năm, năm nay Tết âm lịch kiều ra ra cái đại sự tình, đó chính là tiết an húc bị Tết âm lịch liên hoan tiệc tối tiết mục tổ cấp mời. Hòn đá nhỏ về nhà ký quá phát hỏa, hiện tại cơ hồ cả nước người đều nhận thức tiết an húc cái này tiểu diễn viên, nguyên bản năm trước tiết mục tổ liền cố ý nguyện muốn mời hắn, chỉ là sau lại kế hoạch có biến mới không có phát ra mời. Hải thăng ảnh nghiệp công ty người thu được tiết mục tổ mời kích động đến đầy mặt đỏ bừng. Kia chính là Xuân Vãn A. Xuân Vãn tuy rằng là 1983 năm mới bắt đầu sáng lập lên tiết mục nhưng bọn họ là quốc gia duy trì, tới rồi đêm giao thừa ngày đó cả nước các nơi chỉ cần trong nhà có tivi người đều có thể nhìn đến cái này tiết mục. Mấy năm gần đây có thể đi lên Xuân Vãn, hoặc là là cho quốc gia tranh thủ thật lớn vinh quang vận động viên, hoặc là chính là đương hồng diễn viên Minh Tinh, dù sao phải có cũng đủ mức độ nổi tiếng mới có thể đi lên. Hiện tại bọn họ mời Tiết An Húc này, thuyết minh này kịch là thật sự hòa, hơn nữa thượng xuân vãn sau còn sẽ càng hòa. Tiết An Húc phát hỏa, liên quan công ty cũng muốn nổi danh tiền tự nhiên cuồn cuộn mà đến. Triệu Đạo thu được thư mời sau, tự mình đi Kiều Gia thỉnh cầu bọn họ đồng ý làm Tiết An Húc đi tham gia xuân vãn tiết mục. Kiều Gia đang thương lượng lúc sau, gật đầu đồng ý. Gần nhất Xuân Vãn liền ở kinh thị cử hành, không cần cố ý chạy đến nơi khác đi. Thứ hai Tiết An Húc là thiệt tình thích biểu diễn, chỉ sợ hắn sau khi lớn lên sẽ tiếp tục làm này một hàng, nếu như vậy kia không bằng từ nhỏ liền cho hắn phô hảo chiêu số. Vạn Xuân Cúc biết Tiết An Húc bị mời đi Xuân Vãn, nhưng Tiểu Đông Vân không có phân khi tức giận đến thiếu chút nữa đi ảnh nghiệp công ty tìm bọn họ lý luận. Nàng cảm thấy Tiểu Đông Vân so Tiết An Húc muốn hỏa kiếm tiền cũng so với hắn nhiều, dựa vào cái gì Tiết An Húc có thể đi Tiểu Đông Vân lại đi không được. Kỳ thật nàng có điều không biết, lúc trước Kiều Tú Chi làm chủ cùng hải thăng ảnh nghiệp công ty ký hợp đồng thời điểm, trong đó có một cái đó là không bại lộ Tiểu Đông Vân bộ dáng hết thảy yêu cầu lộ diện tiết mục đều không tham gia. Kiều Tú Chi không chê chính mình cháu gái lớn lên khó coi, nhưng Tiểu Đông Vân lớn lên khó coi là sự thật, nếu là đem nàng đẩy đến đại chúng trước mặt đi, bảo không chuẩn có một ít miệng thực xuống người sẽ nói rất khó nghe nói, nàng không nghĩ làm Tiểu Đông Vân quá Tiểu liền đối mặt mấy thứ này. Tiểu Đông Vân là thực kiên cường, nhưng lại kiên cường người cũng không chịu nổi rất nhiều người ác ý công kích nàng diện mạo cho nên nàng mới đưa ra như vậy cái điều kiện. Tiểu Đông Vân tuy rằng có điểm hâm mộ thiết an Húc, bất quá nàng cũng minh bạch ra ra nãi nãi làm như vậy là vì nàng hảo, cho nên không chỉ có không ghen ghét còn trái lại khuyên bảo nàng mẹ. Tới rồi đêm giao thừa hôm nay, Kiều Gia cùng hoác ra lại lần nữa ở tứ hợp viện tụ tập một bên ăn cơm tất niên, một bên xem xuân vãn. Chờ đến Tiết An Húc lên sân khấu thời điểm kiều ra người sôi nổi ngừng tay chung chiếc đũa, mấy chục đôi mắt đồng thời nhìn chằm chằm tivi màn hình. Tiết An Húc ở người chủ trì giới thiệu sau cùng hàn mạn an hai người tay trong tay đi lên đài tới. Tiết An Húc ăn mặc một thân màu đen tiểu tây trang, màu trắng áo sơ mi màu đỏ cả vạt tóc sau này trải lên tới, lộ ra trắng nõn khuôn mặt nhỏ tuấn đến không được. Hàn Mạn An còn lại là ăn mặc một thân hồng nhạt công chúa váy, trên đầu còn mang cái hoa quan, cùng Tiết An Húc hai người tay trong tay, nghiễm nhiên chính là một đôi kim đồng ngọc nữ. Hai người vừa ra tràng, lập tức liền khiến cho mọi người chú ý. Đại gia cảm thấy này hai đứa nhỏ thật là lớn lên quá đẹp, nếu là bọn họ hài tử có thể có bọn họ một nửa đẹp, bọn họ liền cảm thấy mỹ mãn. Người chủ trì làm cho bọn họ tự giới thiệu, sau đó ngồi xổm xuống đi hỏi Tiết An Húc nói, An Húc tiểu bằng hiểu, rất nhiều người đều nói ngươi kỹ thuật diễn thực quá thật ta muốn hỏi một chút ngươi, ngươi ở diễn kịch thời điểm suy nghĩ cái gì? Vì cái gì có thể làm được nước mắt nói đến là đến? Tiết An Húc chút nào không luống cuống, cầm microphone nói, ở diễn khóc diễn thời điểm, ta liền sẽ ảo tưởng, nếu là ta bị buộc cùng thì thì của ta rời đi nói, ta khẳng định sẽ rất khổ sở cho nên nước mắt liền chính mình chảy ra. Người chủ trì làm ra bộ dáng giật mình nói, vì cái gì ngươi đầu tiên nghĩ đến chính là tỷ tỷ, mà không phải ba ba mụ mụ. Tiết An húc giòn xinh nói, bởi vì ta thích nhất tỷ tỷ của ta a bất quá nếu là rời đi ta mụ mụ ta cũng sẽ rất khổ sở. Người chủ trì hỏi tiếp nói, kia rời đi ba ba liền không khổ sở sao? Tiết An húc ngoài đầu nhỏ, nghĩ nghĩ nói, sẽ khổ sở, bất quá không tỷ tỷ cùng mụ mụ như vậy khổ sở. Lời này vừa ra đi, đại gia lập tức bộc phát ra một trận cười vang thanh. Ngồi ở dưới đài bồi tiết an húc lại đây Kiều Trấn Quân. Người quay phim đại ca cũng không biết có phải hay không cố ý, lúc này cố ý đem màn ảnh nhắm ngay Kiều Trấn Quân kia trương xấu hổ mặt, vì thế cả nước nhân dân đều chứng kiến một màn này. Kiều gia người lúc này nhìn tivi màn hình, đều cười ra nước mắt. Người chủ trì xem đại gia đối hắn trả lời phản ứng thực hảo Liên Trường Thi phát huy hỏi nhiều một vấn đề kia vì cái gì Tỷ Tỷ ở mụ mụ phía trước đâu. Ngươi cùng Tỷ Tỷ ngươi cảm tình thực hảo sao? Tiết An húc đầu nhỏ điểm điểm điểm, thực hảo, Tỷ Tỷ của ta không chỉ có xinh đẹp thông minh, hơn nữa ôn nhu hào phóng, nàng là khắp thiên hạ xinh đẹp nhất Tỷ Tỷ ta thích nhất nàng, Tỷ Tỷ ta yêu ngươi nga. Đại Kiều nhìn tivi đệ đệ, khóe miệng câu lên. Ngồi ở nàng bên cạnh Hoắc chỉ thấy thế, tức khắc giấm, thỏ lại gần nói, niệm niệm ta cũng ái ngươi. Đại kiều mặt xoát một chút liền hồng thấu, phấn nội phấn nội thập phần mê người. Ở xuân vãn lúc sau, cả nước nhân dân đều biết hòn đá nhỏ có cái xinh đẹp thông minh ôn nhu hào phóng tỷ tỷ thật nhiều người đối này rất tò mò. Chờ tiết an húc xuống đài sau, hoắc chỉ lấy ra mấy đài bi bi cơ ra tới, cấp kiều ra đại phòng cùng ngũ phòng phân biệt tặng một đài. Bất quá nhị phòng có hai đài, một đài cấp đại kiều, một đài cấp nhạc phụ tương lai kiều chấn quân, mặt khác hai đài còn lại là cấp gia gia nãi nãi. Kiều Trấn Dân cầm BB cơ, hai mắt lập tức liền sáng, hoắc trì, đây là kia cái gì bê gì cơ đi. hoắc trì gật đầu, nó kêu BB cơ, bất quá quốc nội rất nhiều người cũng kêu nó BB cơ, đây là chúng ta công ty khai phá ra tới, có thể tiếp thu đến trí điện giải số. Đại gia đối BB cơ thứ này tràn ngập tò mò, hoắc trì vì làm đại gia minh bạch còn cố ý cầm lấy điện thoại thao tác một chút. Đại gia sôi nổi tỏ vẻ ngạc nhiên, ghé vào cùng nhau nghiên cứu khởi này tân đồ vật. Đại kiều cầm trong tay Bipiker đột nhiên phát hiện chính mình cùng người khác giống như đều không giống nhau. Hoắc chỉ chiều nàng chớp chớp mắt người, làm nàng đừng nói ra tới, sau đó thừa dịp mọi người đều ở nghiên cứu Bipiker, nắm tay nàng, đem nàng kéo đến trong viện. Trong viện điểm đèn lồng, sắc màu ấm ánh sáng chiếu vào tuyết trắng thượng giống như cấp tuyết trắng nhiễm má hồng. Đại kiều dựa vào cây táo thượng, ha ra một hơi nói, Hoắc chỉ ca ca, vì cái gì ta Bipiker cùng đại gia không giống nhau. Hoắc Chỉ đem nàng vây ở chính mình cùng cây táo chi gian, đôi mắt nhìn nàng. Ngươi biết chưa là chúng ta công ty mới nhất nghiên cứu phát minh ra tới, trừ bỏ biểu hiện điện báo dãy số còn có thể biểu hiện chữ hán. Bất quá bởi vì còn không có đầu nhập thị trường, cho nên chỉ có thể cho ngươi một người dùng. Đại Kiều nghe vậy, lập tức chấn kinh rồi. Thật sự có thể biểu hiện chữ hán sao? Hoắc Chỉ gật đầu. Ngươi mở ra nơi này chốt mở đến xem. Đại kiều theo hắn chỉ điểm đem BP cơ mở ra, ngay sau đó liền có một cái tin tức vào được mặt trên biểu hiện một thoán dãy số, dãy số phía dưới còn có một hàng tự, chỉ thấy mặt trên viết kiều niệm niệm, nói ngươi cũng yêu ta. Đại kiều nhìn kia tự, mặt lại lần nữa đỏ tim đập đến bay nhanh. Hoác chỉ buông xuống đôi mắt, giơ tay nhẹ nhàng về ở ánh đèn hạ lộ ra phấn nộn vành tai thanh âm thấp thấp đến, niệm niệm ta còn đang chờ đâu. Hắn cực nóng hơi thở phun ở nàng trên mặt, làm nàng nhịn không được dùng mình lên, hoác trì ca ca ta ta cũng yêu ngươi. Hoác trì ở nàng nói xong cuối cùng một chữ thời điểm, cúi đầu bao trùm trụ nàng phấn nộn cánh môi, ta vẫn luôn đều thực ái ngươi, nhiệm nhiệm. Trường 165, bởi vì là ở trong sân tuy thời đều có người lại đây, cho nên hoác trì không có thâm nhập mà là lướt qua liền ngừng. Ai ngờ sờ cái gì tới cái gì. Hắn môi vừa mới rời đi Đại Kiều Kiều mềm cánh môi, liền nghe xong đầu đột nhiên truyền đến một trận tiếng kêu a ta đôi mắt ta đôi mắt. Tiếp theo đó là An Bình Thanh âm, đừng nhìn đừng nhìn, chúng ta chạy nhanh đi thôi, lại xem đi xuống tiểu tâm ngày mai trường lỗ kim. Đại Kiều, Hoác Trì, hai người vẻ mặt vô ngữ, Đại Kiều khuôn mặt nhỏ càng là hồng đến cùng thủy mật đào giống nhau, phẫn nộ ướt át giống như tùy tiện một véo là có thể véo ra thủy tới đại kiều đỏ mặt ở ngực hắn chọc một chút cơ bắp rắn chắc kết quả chỉ đem nàng chính mình tay cấp chọc đau nàng chu miệng nhỏ oán trách nói ngươi ngực như thế nào ngạnh bang bang như thế nào cùng ta không giống nhau hoắc chỉ bị nàng chọc một chút cảm giác giống như có cái gì trong lòng nhẹ nhàng cả quá cả người tê dần nói giọng khàn khàn nam nhân cùng nữ nhân tự nhiên là không giống nhau hơn nữa ta có rèn luyện vận động Đại kiều lúc này mới ý thức được vừa rồi chính mình kia lời nói có chút không ổn, mặt càng đỏ hơn, duỗi tay đem hắn đẩy chiều hắn làm mặt quỷ chạy. Hoác trì nhìn nàng chạy trốn bóng dáng, đáy mắt ảnh ngược ánh đèn lộng lẫy đến cực điểm. Này đầu an bình đem đáy hiểu tuyết cấp lôi đi, hai người cũng đi tới một cái tối tăm trong một góc. Đáy hiểu tuyết đá hắn một chân khó chịu nói, ngươi vừa rồi vì cái gì muốn kéo ta rời đi à. An Bình bị đá cũng không tức giận, ngược lại hống nàng nói, "Nhân gia ở làm như vậy sự tình, ngươi không biết xấu hổ nhìn chằm chằm vào nhân gia xem sao?" Vì cái gì ngượng ngùng? Bọn họ đều không biết xấu hổ ở bên ngoài làm như vậy. Đá Hiểu Tuyết bĩu môi nói, đột nhiên nàng đôi mắt vừa chuyển, ánh mắt dừng ở hắn cánh môi thượng nói, "An Bình, nếu không chúng ta cũng thử xem đi." hai người tuy rằng đã đính hôn nhưng bởi vì Đái Hiểu Tuyết ba ba là cái đầu cổ thường thường liền phải cảnh cáo bọn họ ở kết hôn phía trước không thể sằng bậy cho nên hai người đến bây giờ nhiều lắm là dắt một chút tay còn không có thân thân quá An Bình nghe vậy mặt một chút đã sớm hồng đến cùng gan heo giống nhau này này không tốt lắm đâu Đái Hiểu Tuyết lại đá hắn một chân người cái vô dụng ngươi sở cái gì? Nói xong nàng một phen kéo lấy An Bình cổ áo, đem hắn hướng chính mình trên người kéo qua tới, sau đó lại một phen gặm ở hắn cánh môi. An Bình cánh môi bị cắn một chút đau đến đào hút khí lạnh cùng lúc đó cả người tê dại tay chân đi theo run rẩy lên. Qua một hồi lâu, đã hiểu thuyết sốt cuộc gặm xong rồi, đem hắn đẩy ra, xoa xoa miệng mình nói, một chút đều không hảo chơi, như thế nào vừa rồi xem đại kiều giống như một bộ thực hưởng thụ bộ dáng. An bình đôi mắt mê ly, bộ dáng ngốc ngốc tuy rằng hắn cánh môi rất đau, nhưng hắn cảm thấy thực hảo chơi a. Hắn còn tưởng lại đến một lần. Đái Hiểu Tuyết xem hắn cái dạng này tức khắc càng cảm thấy mất mặt tính trở về đi. Vì thế bốn người trước sau trở lại trong phòng kiều ra hai đứa nhỏ đều hai mắt mê ly, mặt đỏ hồng miệng hồng hồng, ngược lại là Hoắc gia hai biểu huynh muội vẻ mặt bình tĩnh. Mọi người tuy rằng có điểm nghi hoặc nhưng rốt cuộc đều là người từng trải thực mau liền hiểu được. Nhìn thấu không nói toạc đại gia cũng làm như không thấy được. Qua năm, đại gia nên công tác công tác nên đi học đi học. Ở vân tới chấn bên kia đã xảy ra một kiện oanh động nửa cái chấn sự tình. Trần xào xào nhà mẹ đẻ hai cái huynh đệ ở ba năm nhiều chức bán phòng ở chạy tới phía nam vứt kim. Ngay từ đầu nghe nói đích xác kiếm lời, năm thứ nhất ăn Tết về nhà khi bọn họ bao lớn bao nhỏ trang điểm đến thập phần hiện đại. Cấp thân thích bằng hữu hài tử bao lì xì vừa ra tay chính là một cái năm nguyên. Như vậy đại gia tay quả thực làm người quá đỏ mắt cho nên rất nhiều người tụ tập đến trần gia, lời trong lời ngoài hỏi trần gia hai huynh đệ là như thế nào phát đạt có thể hay không mang một chút bọn họ. Nguyên bản đại gia cũng chỉ là thử một chút rốt cuộc kiếm tiền loại đồ vật này, ai cũng sẽ không tùy tiện nói cho người khác, không nghĩ tới trần gia hai huynh đệ lại thập phần vô tư, nguyện ý mang theo đại gia cùng nhau làm giàu. Trần gia huynh đệ nói, bọn họ hiện tại ở phía nam bên kia hạng mục vừa lúc muốn mở rộng, đỉnh đầu có tiền người chỉ cần ra tiền đầu tư liền hảo tới rồi cuối năm, nhất định sẽ cả vốn lẫn lời gấp đôi kiếm trở về. Đại gia tuy rằng nghe xong giữa lưng ngứa, nhưng cuối cùng lấy ra tiền tới người ít ỏi không có mấy, rốt cuộc đại gia vẫn là lo lắng có đi mà không có về. Nhưng tới rồi năm thứ hai ăn Tết trần gia huynh đệ lái xe áo gấm về làng. Đồng thời những cái đó đầu tư hạng mục người cũng thu được tiền lãi, lần này những cái đó không có đầu tư người xôi nổi hối hận, lại lần nữa thục tập ở Trần Gia trong nhà, so năm thứ nhất tới người còn muốn nhiều. Lúc này đây, đương Trần Gia huynh đệ nói lên muốn đầu tư sự thỉnh khi, không còn có người hoài nghi hoặc là do dự, đại gia chỉ sợ bỏ tiền động tác chậm liền không bọn họ phân. Chờ thêm năm, Trần Gia huynh đệ mang theo tiền đi rồi, nhưng cái thứ ba năm bọn họ không có trở về, hơn nữa một chút tin tức đều không có đại gia tức khắc luống cuống toàn bộ đổ đến trần gia cửa làm cho bọn họ bồi tiền trần gia người đã sớm luống cuống bởi vì bọn họ cũng liên hệ không thượng hai cái nhi tử sau lại có đi phía nam làm công người trở về nói trần gia huynh đệ lừa dối bị trào tiến mục giam giống như phán bảy tám năm mọi người đương trường liền tạc yêu cầu trần mẫu cùng trần phụ bồi tiền nhưng trần gia trong nhà tiền căn bản liền không đủ bồi có chút người bối rối lập tức liền đem trần gia trong nhà đồ vật dọn về ra đi. Cuối cùng việc này nháo đến đồn công an đi ở cảnh sát chứng kiến hạ trần mẫu cùng trần phụ hứa hẹn nhất định sẽ đem thiếu hạ nở còn cho đại gia. Nhưng bọn họ tuổi lớn, lại không có gì kỹ năng, đi cho người ta giặt quần áo chiếu cố hài từ kiếm tiền cũng không biết muốn còn đến năm nào tháng nào cho nên ở ngay lúc này, bọn họ nhớ tới trần xào xào cái này nữ nhi. Trần Sảo Sảo tái giá nam nhân tuy rằng không có tiền, nhưng nàng chồng trước có tiền a nghe nói khai công ty đều chạy đến kinh thị đi, bọn họ có cái cộng đồng nữ nhi, chỉ cần Trần Sảo Sảo nguyện ý kéo xuống mặt mũi đi cầu Kiều Đông uyển đối phương khẳng định sẽ cho nàng tiền. Nhưng ai biết vấn đề không ra ở Kiều Gia cũng không ra ở Kiều Đông uyển mà là ra ở Trần Sảo Sảo trên người trần xảo xảo căn bản liền không nghĩ nhận bọn họ ở năm đó bọn họ đem nàng trói lại bức nàng phá thai đem nàng gả cho hiện tại trưởng phu khi nàng liền hận thấu nàng người nhà khi bọn hắn phát đạt kiếm tiền thời điểm nàng đều không có dính đi lên huống chi bọn họ hiện tại một thân nợ nàng lại không phải đầu óc nước vào trần gia cũng đến trần xảo xảo nam nhân ra đi nháo quá bất quá bị trong thôn người cấp đuổi đi còn kém điểm bị đánh cho nên cũng không dám nữa đi Chỉ là lúc này Trần Sảo Sảo mang theo Nhi Tử tới trấn trên mua đồ vật, sau đó bị nàng mẹ Trần Mẫu cấp gặp vừa vặn. Trần Mẫu bắt lấy cánh tay của nàng, kêu rên nói: "Ngươi cái không lương tâm Bạch Nhãn Lang, ta và ngươi ba cực cực khổ khổ nuôi lớn ngươi, ngươi hiện tại liền nhà mẹ đè người đều không nhận, ngươi lương tâm sẽ không đau sao?" Trần Sảo Sảo dùng sức muốn đem chính mình cánh tay cấp rút về tới, xanh mặt nói: "Ta lương tâm sớm tại các ngươi đem ta bán đi thời điểm liền đã chết, ngươi buông tay, lại không buông tay ta báo nguy." Trần Mẫu nghe được lời này, tức khắc càng thêm tức giận đến không được, giương tay một cái tát liền phiến ở trên mặt nàng, báo nguy. Ngươi đi báo a ta đánh chết ngươi cái lòng lang dạ sói đồ vật. Trần xào xào bị phiến một cái tát, lỗ tai ầm ầm vang lên, sau đó tóc lại bị bắt được căn bản phản kháng không được. Mà con trai của nàng Lâm Diệu Tổ đứng ở một bên, một chút đi lên hỗ trợ ý tứ đều không có. Liền ở ngay lúc này, một người nam nhân chen vào đám người, sau đó bắt lấy Trần Mẫu tay, dùng sức đem nàng cùng Trần Sảo xảo hai người tách ra. Trần Mẫu vừa thấy người đến là không quen biết tức giận đến giũi tay liền ở trên mặt hắn bắt vài đạo dấu vết, muốn ngươi xen vào việc người khác, muốn ngươi xen vào việc người khác. Ngươi chạy nhanh cho ta buông tay. Trần Sảo xảo nhân cơ hội chạy, liền nhi tử đều không nghĩ muốn. Lâm Diệu Tổ xem náo nhiệt xem đến chính mùi ngon, không nghĩ tới mẹ nó ném xuống hắn liền chạy, sừng sốt một chút chạy nhanh đuổi theo đi, còn phát giận đá Trần Sảo Sảo một chân, ngươi cái tiện nữ nhân, ngươi vì cái gì chính mình chạy? Trần Sảo Sảo càng chân truyền đến một trận đau đớn, nhìn trước mắt kiêu ngạo như tử, đột nhiên giận từ trong lòng khởi, giương tay hung hăng chửu hắn một bạt tai. Này một cái tát đi xuống, hai người đều ngây ngẩn cả người. Ngay sau đó Lâm Diệu Tổ liền bạo phát, đối với nàng tay đấm chân đá, ngươi đánh ta ngươi cái tiện nữ nhân ta trở về làm ta ba đánh chết ngươi. Trần xảo xảo nhìn trước mắt đối chính mình tay đấm chân đá nhi tử trong lòng tuyệt vọng tới cực điểm cũng hối hận tới cực điểm. Lúc trước nếu là nàng hào hảo đối nữ nhi không làm thực xin lỗi kiều chấn dân sự tình, hiện giờ nàng cũng sẽ không quá như vậy sinh hoạt. Nghĩ đến đây, nàng hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, lại lần nữa dương tay bạch bạch cho hắn hai cái bàn tay, hảo A tốt nhất làm ngươi ba đánh chết ta, sau đó làm hắn cho ngươi cười cái mẹ kế, đến lúc đó ngược đãi chết ngươi Nói xong nàng cũng không hề để ý tới nhi tử, xoay người ngênh ngang mà đi. Lầm diệu tổ trên mặt đỉnh ba cái bàn tay ấn cả người lại lần nữa ngơ ngẩn. Trần mẫu bên này xem nữ nhi chạy quay đầu lại lại lần nữa đối với kia nam nhân vung tay đánh nhau, nam nhân vẫn luôn tránh nàng, không đối nàng động thủ. Mắt thấy nam nhân mặt đều phải bị chảo hoa, lúc này một nữ nhân đứng ra, vị này bác gái ta vừa rồi nhìn đến có người đi báo nguy, lúc này cảnh sát hẳn là ở trên đường, ngươi còn không chạy nhanh chạy chờ bị chảo A. Trần mẫu tay run lên, vẻ mặt khiếp sợ nói, đại cô nương, người nói chính là thật sự A. Khi nữ nhân vẻ mặt vì nàng sốt ruột bộ dáng, đương nhiên là thật sự, ngươi còn không chạy nhanh chạy. Trần mẫu liền cảm ơn cũng không nói, quay đầu dơ chân chạy như điên lên, thực mau liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Mọi người xem không náo nhiệt xem cũng dần dần tiêu tán. Nam nhân đỉnh một chương hoa miêu mặt đối nữ nhân nói lời cảm tạ nói, ngụy lão bản cảm ơn ngươi. Nữ nhân này không phải người khác đúng là ngụy xuân mai nàng xua xua tay nói người vẫn là kêu ta xuân mai đi đúng rồi ngươi vừa rồi như thế nào nhúng tay ngươi nhận thức kia đối mẹ con sao này nam nhân cũng không phải người khác đúng là thất lý thôn cầu thẳng hắn gật đầu nói người nọ là kiều lão ngũ cái thứ nhất thê tử tuy rằng bọn họ đã ly hôn đã lâu nhưng rốt cuộc nàng là nàng là tiểu oản nhi thân sinh mẫu thân nếu là nàng đã xảy ra chuyện phòng trường nhiều ít sẽ liên lụy đến kiều gia cho nên ta liền Năm đó nếu không phải Kiều Gia đem thổ địa tiện nghi thuê cho hắn, hắn căn bản ngao không nổi nữa. Nguyên lai là nàng A còn hảo ngươi ra tay. ngụy Xuân mai không nghĩ tới kia nữ nhân cương nhiên là Kiều Đông Nguyền thân sinh mẫu thân. Đích sắc liền như cầu thẳng nói như vậy, nếu là Trần Sảo Sảo đã chết còn hảo, nhưng vạn nhất tê liệt hoặc là bị thương, bọn họ khẳng định sẽ tìm tới Kiều Gia. Cầu thẳng ngượng ngùng cười nói, này cũng không tính cái gì, bất quá ta muốn cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi vừa rồi ra tiếng, phòng trừng hôm nay ta này mặt liền giữ không nổi. ngụy Xuân Mai nhìn về phía hắn mặt nhịn không được phụt nở nụ cười, thực xin lỗi ta thật sự nhịn không được. Cầu thẳng bị cười đến bên tai đều đỏ, xua xua tay nói, không có việc gì, ngươi cười đi. ngụy Xuân Mai nhịn cười ý nói, ngươi mặt đổ máu ta cửa hàng nơi đó có cầm máu rán, ngươi qua đi đem miệng vết thương rửa sạch một chút đi. Cầu thẳng lại lần nữa xua tay, không cần không cần, điểm này tiểu thương không có quan hệ. Bà bà mụ mụ làm cái gì? Cho ngươi đi ngươi liền đi. Ngụy Xuân Mai không cho hắn cự tuyệt cơ hội, dẫn đầu xoay người hướng cửa hàng đi đến. Cầu thẳng nhìn nàng yểu điệu bóng dáng, gãi gãi đầu đi theo đi lên. Đại học cuối cùng một cái học kỳ, có chút đồng học vội vàng tìm ra lộ, có chút đồng học vội vàng chuẩn bị thi lên thạc sĩ. Đại Kiều đã quyết định không tham gia thi lên thạc sĩ, nàng tính toán khai một cái môn cửa hàng, chuyên môn thiết kế chính mình thích phong cách quần áo. Bởi vì không có trường học có thể học cửa này tay nghề, nàng chằn trọc tìm đã lâu, rốt cuộc tìm được một cái lão may vá, sau đó dùng thành ý cầu nàng đã lâu, mới làm nàng gật đầu nhận lấy nàng làm đồ đệ. Cho nên cuối cùng một cái học kỳ, trừ bỏ đi học thời gian, nàng cơ bản đều ngâm mình ở may vá trong tiệm. Nàng sư phó là cái hơn 60 tuổi lão thái thái, tuổi lớn Đôi mắt dần dần hoa, nhưng nàng con cái nhóm đều không thích may vá cửa này tay nghề, hơn nữa hiện tại thị trường đánh sâu vào tới may vá cửa hàng làm quần áo người càng ngày càng ít. Nàng nguyên bản tính toán năm nay liền đem may vá cửa hàng đóng, sau đó về nhà bảo dưỡng tuổi thọ, không nghĩ tới đại kiều ở ngay lúc này xuất hiện. Nàng liếc mắt một cái nhìn đến đại kiều chỉ cảm thấy này nữ hài nhi lớn lên quá đẹp, khẳng định sẽ không tĩnh hạ tâm tới chế tác quần áo cho nên nàng một ngụm liền cự tuyệt. Không nghĩ tới đại kiều rất có nghị lực, mỗi ngày lại đây may vá cửa hàng giúp nàng quét thức vệ sinh, hơn nữa không biết vì cái gì từ nàng tới lúc sau, nàng thân thể một ít tiểu ốm đau đột nhiên biến mất hơn nữa đôi mắt cũng dần dần không hoa. Nàng cảm thấy rất là thần kỳ, đối nàng ấn tượng cũng dần dần đổi mới, sau lại liền thuận Lý Thành Trương nhận lấy nàng. Đại kiều từ nhỏ cùng nàng ra học quá theo thùa, đối chế tác quần áo có nhất định cơ sở, mà khi chân chính học lên, mới phát hiện phương diện này còn có rất nhiều đồ vật là nàng không biết. Nàng học được thực nghiêm túc ngay từ đầu sư phó lặp lại làm nàng làm cắt công tác nàng cũng không oán giận. Lão thái thái tuy rằng ngoài miệng chưa nói, nhưng tâm lý đối nàng rất là vừa lòng, cảm thấy nàng ổn được. Hoặc chỉ cùng hắn đồng học sáng tạo công ty phát triển càng thêm nhanh chóng, đặc biệt là có thể đưa vào chữ hán máy nhắn tin đẩy đi ra ngoài, lập tức chấn động toàn bộ thị trường. Các tỉnh thị truyền gọi đài công ty sôi nổi tìm tới môn tới tìm kiếm hợp tác, bọn họ công ty chiêu vài cách nghiệp vụ viên, vẫn như cũ lo liệu không hết quá nhiều việc. Bất quá mỏi mệt dưới, đó là cuồn cuộn mà đến tiền lãi, mọi người xem vẫn luôn hướng lên trên chướng tiền lãi, cảm thấy lại mệt một chút cũng là đáng giá. An Bình cùng Đái hiểu tuyết hai người rút cuộc quyết định kết hôn, hôn lễ liền định ở tháng tư nhất hào hôm nay. Vạn xuân cúc trước sau không phải thực vừa lòng Đái hiểu tuyết cái này con dâu, nhưng sự tình đã thành kết cục đã định, nàng phản đối cũng vô dụng nói nữa nàng cũng không dám phản đối. Hơn nửa tưởng tượng đến kết hôn sau nàng thực mau là có thể bế lên tôn tử cho nên nàng mắt nhắm mắt mở nhận việc hôn nhân này. Hôn lễ tiệc rượu vẫn như cũ định ở đại phòng tiệm cơm cùng đính hôn kia sẽ đối lập tiệm cơm đã mở rộng gấp 2 Đời uống rượu đều là kiều gia nhận thức bạn bè thân thích, cũng có an bình mấy năm nay chính mình nhận thức bằng hữu hơn nữa mang ra bên kia thân thích suốt ngồi đầy 15 bàn. Bởi vì một lòng nghĩ muốn ôm tôn tử, hơn nữa còn có tiểu đông vân cái này nữ nhi nhìn chằm chằm cho nên vạn xuân cúc không ở hôn lễ thượng làm yêu. Kiều Trấn Quốc cũng không dám uống rượu, đính hôn kia sẽ đem kiều Hữu nhục nhận làm tức phụ sự tình đại gia còn không có quên, hơn nữa con mẹ nó dặn dò cho nên lần này hắn không có uống rượu. Nhưng thật ra an bình làm tân lang quan bị người rót thật nhiều rượu, một chương hàm hậu mặt đỏ đến cùng đít khỉ giống nhau. Đại kiều xem nàng đường ca bộ dáng nhịn không được nhấp miệng cười. Hoác chỉ ngồi ở bên người nàng, nhìn nàng hai mắt sáng lấp lánh bộ dáng trong lòng đột nhiên có cái chủ ý. hôn lễ thực náo nhiệt khách và chủ đều ăn thật sự vui vẻ. hôn lễ sau, hai cái tân nhân bị đưa vào tân phòng. Nhưng hai tháng sau, đáy hiểu tuyết vẫn luôn không có truyền ra mang thai tin tức. Những người khác không vội, nhưng Vạn Xuân Cúc cấp A. Vì thế hôm nay, nàng đem đái hiểu tuyết khuyên can mãi lừa đến bệnh viện, làm nàng đi phụ khoa làm cái kiểm tra. Kiểm tra sau, Vạn Xuân Cúc thật cẩn thận hỏi bác sĩ, bác sĩ ta con dâu này có phải hay không có cái gì vấn đề? Kết hôn 2 tháng, nàng còn không có hoài thượng hài tử Nàng trong lòng đã đánh hảo chủ ý, nếu là đái hiểu tuyết không thể sinh nói, chạy nhanh làm an bình cùng nàng ly hôn, thừa dịp tuổi trẻ, một lần nữa tìm cái càng tốt. Bác sĩ vẻ mặt tức giận nói: "Ngươi đây là ở đậu chúng ta bác sĩ chơi sao? Vẫn là ngươi nhi tử không được, ngươi con dâu kết hôn 2 tháng như thế nào vẫn là hoa cúc đại khuê nữ." Xét đánh giữa trời quang, Vạn Xuân Cúc cả người ngây ngẩn cả người. "Con dâu vẫn là hoa cúc đại khuê nữ, nhi tử không được." Chuyện audio được đọc ở cổ đọc cocuckdocchuyen.com. Chương 166. Không chỉ có Vạn Xuân Cúc ngơ ngẩn, liền Đái Hiểu Thuyết cũng ngơ ngẩn. Nàng vẫn là hoa cúc đại khuê nữ. Vạn Xuân Cúc quay đầu, kích động mà bắt lấy tay nàng nói, hiểu tuyết a ngươi đây là có chuyện gì a Vì cái gì các ngươi kết hôn đã lâu như vậy, ngươi vẫn là cái hoa cúc đại khuê nữ? Đái hiểu tuyết chớp mắt to, vẻ mặt ngây thơ nói, ta cũng không biết a Vạn Xuân Cúc gấp đến độ ít hầu đều mau nổi lửa, ngươi như thế nào sẽ không biết đâu. Các ngươi buổi tối không ngủ trên một cái giường sao. Đái hiểu tuyết mặt bá một chút liền đỏ, ngủ a ngủ ngươi như thế nào vẫn là hoa cúc đại khuê nữa a. Vạn Xuân Cúc chừng mắt lại lần nữa ép hỏi nói. Đái Hiểu Tuyết vẫn là câu nói kia ta cũng không biết a. Vạn Xuân Cúc tức giận đến thiếu chút nữa hộc máu ậm ừ một chút nói vậy các ngươi ngủ thời điểm có hay không cái kia a. Đái Hiểu Tuyết trường mật lông mi chớp vài cách cái nào a. Vạn Xuân Cúc một hơi thiếu chút nữa không suyễn đi lên chính là cái kia các ngươi quần áo cười sao. Đái Hiểu tuyết mặt đỏ đến giống như tôm luộc, rũ đầu, nhỏ giọng nói cười a. Này ba chữ thoáng như một cái sấm sét, lại lần nữa ở Vạn Xuân Cốc trên đầu nổ tung. Nàng vừa rồi còn ôm hy vọng tưởng bọn họ hai người không hiểu lần đó sự, cho nên Đái Hiểu tuyết đến bây giờ mới có thể là hoa Cúc đại khuê nữ, nhưng hôm nay nghe được nàng trả lời cuối cùng một tia hy vọng tan biến. Bọn họ nếu đã cởi quần áo kia lại xuân cũng biết muốn lăn đến cùng nhau, mà đã hiểu tuyết hai tháng vẫn là hoa cúc đại khuê nữ kia chỉ có một nguyên nhân, đó chính là an bình không được. Thiên A, bọn họ đại phòng cũng chỉ có an bình một nam hài tử, nếu là hắn không được nói kia đại phòng chẳng phải là muốn tuyệt hậu. Vạn xuân cúc thiếu chút nữa đặt mông ngã ngồi trên mặt đất miệng đại đại dương, cả buổi cũng nói không nên lời một chữ tới. Bác sĩ xem nàng dáng vẻ kia, đầy đầy mắt kính không hé răng. Nàng không nghĩ nói cho nàng, cái này tình huống không nhất định chính là nam không được có khả năng chính là bọn họ người trẻ tuổi không tìm đối địa phương, hoặc là vô dụng đối phương pháp. Bất quá bởi vì nàng thật sự không thích cái này làm bà bà thái độ, lúc này mới kết hôn không đến 2 tháng liền kéo tới bệnh viện kiểm tra, lại không phải 2 năm cần thiết cứ như vậy cấp sao. Giống nàng như vậy, 89 phần 10 vẫn là cái trọng nam khinh nữ người cho nên đối phương nếu là không chủ động cùng nàng dò hỏi nói, nàng cũng không tính toán nói cho nàng. Vạn Xuân Cúc thất hồn lạc phách từ bệnh viện ra tới, lại thất hồn lạc phách về đến nhà, một chân đạp lên kiều hữu nhục mới vừa kéo cất chó thượng cũng không phát hiện. Kiều Trấn Quốc thấy thế cười ha ha lên, tức phụ ngươi dẫm cất chó. Nếu là đổi lại ngày thường, Vạn Xuân Cúc khẳng định muốn chửi ầm lên, nhưng lúc này, nàng lại bẹp miệng, vẻ mặt trời sập bộ dáng nhìn hắn, sau đó hoa một tiếng liền khóc ra tới. Kiều Trấn Quốc bị khiếp sợ tức phụ ngươi làm sao vậy? Ngươi nên không phải là được cái gì bệnh nan y đi. Tức phụ cùng con dâu hai người mới từ bệnh viện trở về, nàng liền như vậy trời sập bộ dáng hắn không thể không hiểu sai A. Vạn Xuân Quốc ô ô nói, chấn quốc A chúng ta đại phòng muốn tuyệt hậu A. Kiều chấn quốc làm hơn 40 tuổi lão hài tử, một chán dấu chấm hỏi tức phụ ta như thế nào nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì đâu. Vạn Xuân Quốc qua một tiếng, lại lần nữa phát ra giết heo thanh chấn quốc A chúng ta an bình hắn không được A, bác sĩ nói hắn sinh không được hài tử A. Mới vừa đi tới cửa muốn gõ cửa An Bình, đứng ở hắn bên cạnh mang quảng hoành quay đầu nhìn về phía hắn, mày túc đến gắt gao, sau đó tầm mắt rời xuống động đi vào nam nhân nơi đó. An Bình bị hắn xem đến cả người một cái giật mình, vội vàng giải thích nói, ba không, không phải như vậy, ta ta không thành vấn đề. Nhưng hắn lời này vừa rơi xuống đất, liền nghe được bên trong mẹ nó tiếp tục kêu khóc nói, bác sĩ nói hiểu thuyết kết hôn hai tháng vẫn là hoa cúc đại khuê nữ, chúng ta như thử hắn không phải nam nhân a An Bình, mang quảng hoành ánh mắt sắc bén nhìn hắn, mày thúc đến càng khẩn. Này thật là hoàng bùn rớt ở đũng quần, không phải phân cũng là phân. An Bình nghênh đón nhạc phụ đại nhân ánh mắt cảm thấy chính mình khổ mà không nói nên lời. Loại chuyện này, hắn tổng không thể cười quần chứng minh một chút chính mình năng lực đi. Việc này mang đến hậu quả là, vạn xuân cúc đột nhiên đối con dâu hảo lên, không hề xem nàng cái mũi không phải cái mũi đôi mắt không phải đôi mắt. Nàng sợ hãi a Nhi Tử không thể giao hợp nếu là con dâu ghét bỏ hắn nói An Bình về sau đã có thể muốn cô độc sống quãng đời còn lại. Cho nên nàng hiện tại không dám bắt bè con dâu, hy vọng cứ như vậy con dâu có thể lưu tại Nhi Tử bên người. Mà đáy hiểu tuyết mẹ ở ngày hôm sau liền tới đem đáy hiểu tuyết cấp tiếp về nhà mẹ đẻ đi, sau đó một phen đề ra nghi vấn sau, hai mẹ con xấu hổ đến hận không thể cuộc đời này đều không cần gặp lại. Mang mẫu mặt già hồng đến giống cà chua, nhìn dưới mặt đất nói, hiểu tuyết A, địa phương sai rồi, không phải nơi đó các ngươi trở về lại đổi cái địa phương thử một lần. Đái hiểu tuyết mặt cũng hồng đến giống như muốn lấy máu, đôi mắt căn bản không dám nhìn nàng mẹ nó mặt mẹ ta đã biết ta đây liền về nhà đi. Đái hiểu tuyết cơ hồ là chạy chối chết từ nhà mẹ đẻ chạy ra, trong lòng nghĩ kế tiếp một hai tháng, nàng đều không tính toán về nhà mẹ đẻ. Nữ nhi đi rồi, mang quảng hoành trong lòng thực quan tâm việc này, nhưng lại chuyện này hắn một cái làm phụ thân lại không hào hỏi, xem thê từ từ trong phòng mặt đỏ hồng ra tới, liền ho khan một tiếng nói, ngươi không sao chứ. Mang mẫu nhìn hắn một cái, một ngữ hai ý nghĩa nói, đều không có việc gì. Đến nỗi cụ thể là như thế nào, loại chuyện này nàng cũng không mặt mũi cùng trưởng phu thương lượng, chỉ có thể một người nghẹn ở trong lòng. Đái Hiểu Tuyết về nhà sau, vào lúc ban đêm đem tiến sai địa phương sự tình cùng An Bình nói. Nói xong lúc sau An Bình quẫn đến hận, không thể đào cái động trôn chính mình. Đái Hiểu Tuyết xem hắn không mở miệng, đẩy hắn một phen nói, trách không được như vậy đau đâu, đều tại ngươi. An Bình đỏ mặt, gãi gãi đầu nói, ta ta nào biết địa phương sai rồi a. Tuy rằng nháo ra chê cười, bất quá vào lúc ban đêm hai người rốt cuộc thành chân chính phu thê. Nhưng cái này buổi tối đối đáy hiểu tuyết tới nói, còn không bằng tiếp tục tiến sai địa phương đâu. Đau chết nàng, bởi vì loại chuyện này thật sự không mặt mũi nói ra đi cho nên cho dù hai người thành chân chính phu thê, bọn họ cũng không có cùng Vạn Xuân Cúc giải thích. Làm cho Vạn Xuân Cúc vẫn luôn cho rằng chính mình nhi tử không được cho nên không dám bắt bẻ đáy hiểu tuyết này cũng coi như nhân quẫn đến phúc. Trần sảo sảo hai cái tàu tử chịu không nổi mỗi ngày bị chủ nợ tới cửa ép trả nợ nhật tử, rốt cuộc có một ngày hai người phân biệt mang theo nhi tử nữ nhi chạy. Chờ Trần Mẫu cùng Trần phụ hai người tỉnh lại, mới phát hiện cháu trai cháu gái toàn bộ không có, hai người một cái mông đôn ngã ngồi trên mặt đất. Ngay sau đó hai người lần lượt trúng gió, chỉ là Trần Mẫu tương đối nghiêm trọng, không có cứu trở về tới qua hai ngày liền đi. Trần phụ tuy rằng cứu trở về tới, nhưng nói chuyện trở nên không quá nhanh nhẹn, tay cũng vẫn luôn phát run, bất quá tốt xấu giữ được một cái mảnh. Có người nói Trần ra hai cái con dâu quá không lương tâm, cư nhiên đem hài tử đều mang đi, làm hại hai cái lão nhân lần lượt xảy ra chuyện. Cũng có người nói các nàng làm được phi thường đối, nếu là các nàng chính mình chạy, đem hài tử ném xuống mặc kệ kia mấy cái hài tử khẳng định hội trưởng oai. Trần Sào Sào bị buộc đi cấp đến nàng mẹ thu thi, nhưng không đem nàng ba tiếp trở về cùng nàng cùng nhau trụ. Đừng nói nàng Nam Nhân sẽ không đồng ý, chính là đồng ý. Nàng cũng không nghĩ năm đó bọn họ như vậy đối nàng, nàng không có lý do gì lấy ơn báo oán. Đến nỗi Nhi Tử Lâm Diệu tổ, bởi vì lần trước bị nàng đánh lúc sau, hắn ngược lại thu liễm không ít, không dám tái giống như trước kia như vậy động bất động liền đối nàng tay đấm chân đá, cũng không đem sự tình nói cho nàng Nam Nhân chỉ là nàng trong lòng một chút cao hứng cũng không có trong khoảng thời gian này nàng luôn là nhớ tới kiều chấn dân cùng nữ nhi kiều đông uyển càng muốn trong lòng liền càng hối hận nhưng trên đời này không có thuốc hối hận nàng rốt cuộc trở về không được trần gia này vừa ra lộn xộn sự tình vân tới chấn người nghị luận sôi nổi đã lâu lại có hai người bởi vì bọn họ mà kết duyên này hai người đó là ngụy xuân mai cùng cầu thẳng Cầu Thẳng trừ bỏ cùng trong thôn người cùng nhau gieo trồng cầu kỳ, hoa hướng dương chờ thực vật còn mỗi ngày làm một ít đậu Hà Lan bánh đưa đến trấn trên đi bán. Ngày đó lúc sau, Ngụy Xuân Mai làm hắn đem đậu Hà Lan bánh đưa một ít đến nàng cửa hàng tới, Cầu Thẳng rất là cảm kích nàng, vì thế như vậy, hai người đi lại liền dần dần nhiều lên. Nửa năm sau, bọn họ hai người đi tới cùng nhau. Này kết quả đại đại ra ngoài đại gia dự kiến, rốt cuộc ở mọi người xem tới, Ngụy Xuân Mai tuy rằng lớn lên thực bình thường, còn gả hơn người thả mang theo cái con chồng trước nhi tử, nhưng nàng một nữ nhân đem một cái đại cửa hàng quản lý đến gọn gàng ngăn nắp, mỗi tháng kiếm tiền, so chấn trên đại bộ phận nam nhân còn muốn nhiều. Hơn nữa Ngụy gia nhị lão không có nhi tử kia phòng ở về sau khẳng định là để lại cho Ngụy Xuân Mai hai mẫu tử, nói cách khác cưới Ngụy Xuân Mai, người tiền phòng ở toàn bộ đều có. Từ ngụy Xuân Mai tiếp quản cửa hàng tới nay, thường thường liền có người đi ngụy ra muốn cho nàng giới thiệu đối tượng nhưng ngụy Xuân Mai vẫn luôn không gật đầu. Chỉ là đại gia không nghĩ tới, nàng ngàn chọn vạn tuyển cố tình chọn cái đầu chốc. Thật là có đồ mắt mù, ở ngụy Xuân Mai xem ra, những người này toàn bộ đều là hướng về phía nàng tiền tới mà không phải thật sự nhìn chúng nàng người này. Nhưng cầu thẳng không giống nhau bọn họ nhận thức nhiều năm hắn trước nay không đối nàng nói qua một câu quá phận nói lần đó hắn ra tay ngăn cản trần mẫu sự tình càng làm cho nàng nhìn ra hắn tri ân báo đáp nhân phẩm trải qua ở chung lúc sau nàng cảm thấy bọn họ thực thích hợp lẫn nhau cho nên mới quyết định ở bên nhau bất quá đây là lời phía sau hoắc trì cùng một cái khác hợp tác người bay đi hương giang tham gia kỹ thuật giao lưu đi công tác hai chu mới trở lại kinh thị Đại Kiều cùng hắn hai tuần không gặp mặt trong lòng thật sự nghĩ đến hoảng, cho nên vừa nghe đến hắn đã trở lại, nàng lập tức chạy tới Hoắc gia. Đi vào Hoắc gia, Hoắc gia gia mang theo Tiểu Ngũ Nhi đi ra ngoài dạo quanh, Phương Di cùng trung giáo thụ đều ở đi làm, gia chính A Di đi mua đồ ăn, trong nhà cũng chỉ dư lại Hoắc Trì một người ở. Đại Kiều có Hoắc gia chìa khóa, nàng trực tiếp mở cửa đi vào, xa xa liền nghe được đánh bóng rổ thanh âm. Nàng không có ra tiếng đi qua đi, lặng lặng nhìn hắn chơi bóng bộ dáng. Mặt trời lặn tà dương đem nửa bên không trung đều nhuộm thành màu cam, nhu hòa ánh chiều tà bát chiếu vào hắn trên người, đem tóc của hắn cùng trên mặt đều nhiễm một tầng nhợt nhạt kim quang. Cái chán mồ hôi nóng theo hắn huyệt thái dương chảy xuống tới trường mật lông mi đón mặt trời lặn đáy mắt tán đầy kim thoái quang mang. Thật là đẹp mắt, đại kiều ngồi ở một bên ghế trên, khóe miệng hướng lên trên gợi lên, lộ ra nhợt nhạt má lúm đồng tiền. Đúng lúc này, hoắc chỉ đặt ở trên bàn bi bì, bì cơ vang lên Đại Kiều tự nhiên mà vậy cầm lấy tới vừa thấy, chỉ thấy mặt trên là một cái xa lạ số điện thoại, dãy số phía dưới có một hàng tự tâm tình đột nhiên thực không xong, thiến nhi. Đại Kiều nhìn chằm chằm bì bì cơ màn hình nhìn một hồi, đứng lên đi trong phòng trả lời điện thoại, sau đó cấp đối phương trở về hai chữ, nghẹn. Trường 167, Đại Kiều từ trong phòng ra tới, lần này hoác trì rốt cuộc phát hiện nàng tồn tại. Người như thế nào chính mình lại đây? Ta còn tưởng ngày mai qua đi trường học tiếp ngươi. Hoác trì đem bóng rổ ném tới một bên, sau đó nghịch tin tức ngày, bước chân dài chiều nàng đi tới, nhìn nàng đôi mắt tràn đầy nhu tình cùng sùng nịch. Đại kiều trừng mắt hơi nước sương mù mắt to, không ứng hắn nói hỏi ngược lại, hoác trì ca ca thiến nhi là ai a? Hoác trì nghe vậy ngẩn ra một chút, đáy mắt hiện lên một tia nghi hoặc thiến nhi. Ai, ta hẳn là nhận thức nàng sao? Đại kiều trừng mắt hắn, ngữ khí mang theo một tia chua lòng hương vị, hoác trì ca ca thật sự không biết nàng sao? Đối phương liền tâm tình không hảo đều cùng ngươi nói nga. Nói nàng đem B.P.Cơ ném tới hắn trong lòng ngực khuôn mặt nhỏ giống cá nóc giống nhau tức giận. Hoác chỉ một phen tiếp được B.P.Cơ, mở ra cái nút vừa thấy, mày nhíu nhíu nói, nguyên lai like là nàng. Đại tiểu nghe vậy, ngữ khí càng toan, vừa rồi còn nói không quen biết hiện tại liền biến thành nguyên lai like là nàng. Nam nhân miệng gạt người quỷ. Hừ hừ hoắc chỉ xem nàng tức giận khuôn mặt nhỏ của áo chỗ lộ ra một đoạn trắng nõn xương quai xanh ra tới sấn đến nàng cổ thon dài tinh tế ngực đột nhiên vừa động hắn thân mình chiều nàng thò lại gần nói niệm niệm ngươi đây là ở ghen sao đại kiều trong lòng vẫn là toàn đến không được không chút nghĩ ngợi duỗi tay liền đem hắn mặt một phen đẩy ra tránh ra lạc thối hoắc hoắc chỉ lộ ra ủy khuất bộ dáng niệm niệm ngươi trước nay đều sẽ không như vậy ghét bỏ ta đại kiều từ lỗ mũi cho hắn một cái lãnh ngạo hừ Học chỉ xem nàng thực sự có điểm động khí, lúc này mới không hề đậu nàng. Giải thích nói, người nọ là đi Hương Giang khi gặp được một cái hộ khách nữ nhi, ta cùng nàng tổng cộng liền nói qua hai câu lời nói. Ngươi vừa rồi không nói ta liền nàng tên đều nhớ không nổi. Đại Kiều ngẩng cằm tùy doanh doanh đôi mắt liếc xéo hắn, cái kia kêu Thiến Nhi có phải hay không lớn lên rất đẹp thật xinh đẹp. Học chỉ cầu sinh dục thập phần mãnh liệt, lập tức lắc đầu nói, không ngươi đẹp cũng không như ngươi xinh đẹp. Ai ngờ đại kiều nghe xong tức giận đến khuôn mặt nhỏ đều đỏ chiều ngực hắn đấm một chút liền đẹp hay không ngươi đều nhớ rõ như vậy rõ ràng, còn dám nói ngươi không nhớ được nàng tên. Dùng tiểu quyền quyền đấm ngươi ngực này nếu là đổi lại giống nhau nữ sinh, nam sinh khẳng định thực hưởng thụ, nhưng đại kiều này một quyền đi xuống, trực tiếp làm hoác trì hít ngực một hơi khí lạnh. Này cũng không phải là tiểu quyền quyền đấm ngươi ngực, đây là ngực toái toái tảng đá lớn sức lực. Bất quá lúc này hắn cũng không dám kêu ủy khuất chạy nhanh thuận thế bắt lấy tay nàng nói, niệm niệm ta thật sự cùng nàng không có gì, nếu là ngươi không tin nói ta hiện tại liền gọi điện thoại cùng nàng nói rõ ràng. Đại kiều dầm gì một tiếng nói, không cần ta đã thấy ngươi hồi phục nàng. hoắc trì ngẩn ra một chút, sau đó lòng hiếu kỳ bị gợi lên tới, ngươi hồi phục nàng cái gì. Đại kiều nhớ tới vừa rồi chính mình hành vi, đột nhiên cảm thấy có điểm ấu chỉ ẩm ừ một chút nói ta làm nàng nghẹn. Ha ha ha ha hoắc chỉ nghe vậy, cười đến nước mắt đều ra tới. Niệm niệm, ngươi thật là quá đáng yêu. Đối phương thu được lúc này phục phòng trừng thật muốn nghẹn đã chết. Đại kiều liêu mí mắt môi đỏ hơi đô ta thiện làm chủ trương hồi phục ngươi tin tức nói không chừng còn sẽ làm hỏng ngươi sinh ý, ngươi không tức giận sao. Nàng hiện tại ngẫm lại chính mình là có chút xúc động, nhưng vừa rồi nhìn đến kia đoạn lời nói, nàng trong lòng liền rất khó chịu. Hoác chỉ cánh tay dài chụp tới, đem nàng kéo qua tới, khoanh lại thấp giọng nói, hộ khách không có liền không có ta còn cảm thấy ngươi nói được không đủ tàn nhẫn đâu, nếu là nàng lần sau lại cùng đánh tin tức lại đây ta liền hồi nàng liên quan gì ta được không. Đại kiều dựa vào hắn trong lòng ngực, hàng mi dài chấp tạc khẩu thị tâm phi nói, như vậy có thể hay không không tốt lắm. Cổ đại khi chu u vương vì mỹ nhân cười, phong hỏa hí chư hầu, đường huyền tông vì làm dương quý phi ăn thượng mấy mẻ quả vải, không biết chạy đã chết nhiều ít con ngựa, nàng hiện tại liền cảm thấy chính mình có điểm hồng nhan họa thủy hương vị. Hoác trì nhéo nhéo nàng cái mũi, cười nói, đừng lo lắng, thiếu bọn họ một nhà không ít có rất nhiều người tưởng cùng chúng ta công ty hợp tác. Kỹ thuật thứ này không phải bất luận kẻ nào đều có thể mô phỏng ra tới, mang chữ hán BP cơ trước mắt cả nước cũng chỉ có bọn họ một nhà công ty có thể làm ra tới, cho nên bọn họ một chút cũng không thiếu hộ khách. Này nửa năm qua công ty từ trên xuống dưới đều vội đến không ngừng chân, có đôi khi đại gia còn nói dỡ nói hy vọng hộ khách có thể thiếu một chút kiếm tiền kiếm mệt mỏi. Tuy rằng lời này chỉ là nói giỡn, nhưng cũng thuyết minh bọn họ công ty đích xác không thiếu hộ khách càng không cần lấy lòng hộ khách ngược lại là hộ khách bên kia lo lắng bọn họ không theo chân bọn họ hợp tác. Đại Kiều nghe vậy, lúc này mới yên lòng, sau đó ngay sau đó vòng eo đã bị người ôm lấy, phía sau lưng một phen dán ở tường trụ thượng người ngô ngô. Nàng lời nói còn không có nói xong, đã bị hắn một phen bịt miệng ba. Một hồi lâu sau, hoác trì mới buông ra nàng, chỉ là rắn chắc hữu lực cánh tay vẫn như cũ cô ở nàng mảnh khảnh trên eo. Đại kiều mặt đỏ hồng đẩy hắn một phen, ngươi người này như thế nào không nói một tiếng cứ như vậy. Hoác trì rũ mắt xem nàng, khóe miệng hơi câu, là ta sai, ta đây lần sau trước tiên thông chi ngươi. Đại kiều hung hăng chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Hoác trì cười nhẹ một tiếng, niệm niệm ta lại thường thân ngươi, ngươi chuẩn bị tốt sao? Nói xong, hắn lại lần nữa cúi xuống thân đi phong bế nàng cánh môi. Nào có người như vậy thông chi a? Đại Kiều vừa xấu hổ lại vừa tức giận, ở hắn trên eo hung hăng khắp một phen, nhưng bất đắc dĩ người nào đó không có như vậy buông ra nàng. Hai người triền miên một hồi lâu, thẳng đến A Ji mua đồ ăn trở về mới tách ra. Các hoắc trì gọi điện thoại người kêu tần diệu thiến, là ad tỉnh truyền gọi đài lão bản nữ nhi, người lớn lên xinh đẹp, làm người thông minh hoạt bát ngày xưa đều là người khác phụng nàng, thẳng đến gặp hoắc trì. hoắc trì đối nàng lạnh như băng, cũng không thèm nhìn tới nàng liếc mắt một cái, này thái độ lập tức khơi dậy nàng hiếu thắng tâm, làm nàng rất muốn chinh phục như vậy nam nhân tới chứng minh chính mình mị lực. Ngay từ đầu nàng cũng bất quá là tưởng chơi chơi, nhưng đang nghe tới rồi đối phương yêu tú sự tích lúc sau, đặc biệt là ở tận mắt nhìn thấy đến hắn sấm rền gió cuốn sử sự, sự phong cách sau, nàng cảm giác chính mình tâm động. Nhưng nàng tâm động hoặc chỉ lại cơ đến đuôi đối nàng một cái thái độ chưa bao giờ sẽ nhiều liếc nhìn nàng một cái từ hương giang sau khi trở về. Hắn thân ảnh vẫn luôn ở trong đầu vứt đi không được nàng cảm thấy buông tha như vậy nam nhân nàng sẽ hối hận cả đời cho nên ở châm trước luôn mãi sau, liền đem chính mình tâm tình không tốt sự tình thông qua truyền gọi đài truyền qua đi. Treo điện thoại sau, nàng vẫn luôn nhéo bp cơ trong lòng bất ổn, sợ bỏ qua tin tức lại sợ hắn không trở về chính mình tin tức càng sợ bị hắn cực tuyệt. Đợi một hồi lâu, rốt cuộc nghe được tất tất thanh âm, nàng cao hứng mà nhảy dựng lên, click mở vừa thấy thiếu chút nữa hộc máu. ngẹn Cái gì kêu nghẹn nàng tâm tình không tốt tốt xấu hắn gọi điện thoại tới an ủi một chút a liền tính không an ủi cũng không cần phải nói như vậy làm giận nói. Tần Diệu Thiên tức giận đến thiếu chút nữa đem BP cơ cấp quăng ngã. Nàng thề không bao giờ làm mặt nóng rán mong lạnh sự tình, nhưng qua mấy ngày, nàng càng nghĩ càng không phục. Vì thế lại lần nữa gọi điện thoại đến truyền gọi đài, làm cho bọn họ hỗ trợ truyền một cái tin tức qua đi quả vài đã thục mong cùng quân cộng nếm thiến nhi. Hoặc chỉ thu được tin tức sau, cũng gọi điện thoại đến truyền gọi đài, trở về một cái tin tức trở về, mô thê hì quả vải, nghe chi thật là vui mừng, cảm tạ đưa tặng. Tần Diệu Thiến nhìn đến hồi phục thiếu chút nữa nhị độ hộc máu. Hắn khi nào kết hôn, còn có nàng kia lời nói rõ ràng là ở cùng hắn thổ lộ mà không phải tưởng đưa quả vải cho hắn lão bà ăn a a Tức chết nàng cũng may thần diệu thiến không phải lì lợm la liếm người nàng cũng không có một viên muốn làm tiểu tam tâm trải qua lần này sau nàng hết hy vọng từ đây không còn có gửi tin tức cấp hóa trì đương nhiên hóa trì cũng liền không có thu được đối phương quả vải thật tiếc nuối kiều chấn dân gây dựng sự nghiệp chi lộ tuy rằng trung gian tao ngộ bị thương nặng nhưng năng lực của hắn rốt cuộc bãi tại nơi đó Đi vào kinh thị sau, hắn nghẹn một hơi muốn làm ra thành tích tới, có thể nói là gió mặc gió, mưa mặc mưa mà khai thác hộ khách tưởng hết mọi thứ biện pháp phát triển lộ tuyến, trải qua một năm nỗ lực, hắn công ty rốt cuộc ở kinh thị đứng vững gót chân, cũng rất có quy mô. Hôm nay, bọn họ tiếp đãi một cái đến từ phía nam đại hộ khách, đối phương còn mang theo thê tử lại đây, vì thế bọn họ vợ chồng hai người đồng thời ra trận tiếp đón đối phương. Này hộ khách là cái có tố chất có văn hóa người, tính cách cũng thẳng thắn sảng, đại gia trò chuyện với nhau thật vui. Sở Thắng Mỹ cùng đối phương thê từ An Tỷ cũng liêu thật sự hợp ý, thậm chí có điểm chỉ hận gặp nhau quá muộn cảm giác. An Tỷ nói nói đột nhiên thở dài một hơi nói, ta nhìn đến ngươi liền nhịn không được nhớ tới ta tiểu muội, nàng cùng ngươi tuổi tương đương, người cũng lớn lên cùng ngươi giống nhau xinh đẹp, chỉ là nàng không có ngươi kiên cường, nếu là nàng tính cách có ngươi một nửa rộng rãi, nàng phòng trưng liền sẽ không đi lên con đường kia sở thắng mỹ nghe vậy ngẩn ra một chút, có điểm không phản ứng lại đây đối phương ý tứ thực xin lỗi, người nói lộ là chỉ an tỷ lại lần nữa thở dài nói ba năm trước đây ta tiểu muội nàng tự sát, sở thắng mỹ a một tiếng sắc mặt có chút tái nhợt nàng vì cái gì muốn tự sát, các ngươi lúc ấy không phát hiện nàng không thích hợp sao? đối phương lắc đầu. Không có, nàng tự sát phía trước nhìn qua thực bình thường, có thể ăn có thể uống có thể ngủ, cùng người nhà nói nói cười cười, ai biết có một ngày nàng liền ở nhà thắt khổ tự sát. An tỷ nói đến này, đỏ hốc mắt, Sở Thắng Mỹ đôi tay run rẩy lên, chạm vào đổ nàng trước người chén trà, nước trà ngã vào trên mặt bàn, theo chảy tới mặt đất. An tỷ thấy thế nhẹ giọng kêu một tiếng, chạy nhanh cầm lấy một bên rẻ lau đem thủy lau khô chuẩn bị cho tốt sau ngẩng đầu, lại thấy Sở Thắng Mỹ vẫn là ngơ ngẩn bộ dáng. Nàng không khỏi hoảng sợ thắng Mỹ, ngươi không sao chứ, ngươi là nơi nào không thoải mái sao, muốn hay không ta giúp ngươi kêu ngươi tiên sinh lại đây. sở thắng Mỹ lúc này mới phục hồi tinh thần lại, tái nhợt mặt lắc đầu nói, không cần an tỉ ta chính là đột nhiên nhớ tới ta chồng trước, hắn cùng ngươi tiểu muội giống nhau là tự sát hơn nữa tự sát phía trước một chút khác thường hành vi đều không có, lúc ấy ta. Tiếp theo nàng liền đem đỗ trác thành đột nhiên tự sát cùng với chính mình ấy nấy đến suýt chút tự sát sự tình toàn bộ nói ra chuyện xưa còn không có nói xong, nàng đã rơi lệ đầy mặt. An thì tìm khăn giấy đưa qua đi cho nàng. Nhẹ giọng an ủi nói, này không phải ngươi sai, là bọn họ tâm lý xảy ra vấn đề ta tiểu đệ ra ngoại quốc lưu học khi nghe hắn giáo thụ nói, giống ngươi chồng trước còn có ta tiểu muội loại tình huống này, là bởi vì được một loại kêu bệnh trầm cảm tâm lý bệnh, mặt ngoài nhìn vô bệnh vô đau cùng người bình thường không hai dạng khác biệt chỉ là bọn hắn trong lòng lại quá đến cực khổ ai ta cũng là thật không nghĩ tới tâm lý cũng sẽ sinh bệnh. Lúc trước nàng tiểu muội tự sát khi, nhà bọn họ người cũng là như thế nào cũng không nghĩ ra, người trong nhà đối nàng thực hảo, trong nhà điều kiện cũng thực hảo, ăn uống không lo, nàng chính mình cũng không có gặp được bất luận cái gì suy sụp, vì sao phải luẩn quẩn trong lòng đâu? Có chuyện gì có thể nói ra cùng người nhà thương lượng a, như vậy không thanh không thôi tự sát, đối gia nhân đả kích thật sự quá lớn. Nàng cha mẹ ở tiểu muội tự sát sau, thân thể trở nên rất kém cỏi, nàng một lần rất hận tiểu muội, cảm thấy nàng quá ích kỷ. Thẳng đến sau lại bị phổ cập khoa học nàng mới hiểu được lại đây, được bệnh trầm cảm người không phải ích kỷ, hơn nữa chính mình cũng tuyệt vọng đến bất lực. Sở thắng Mỹ nghe được nàng lời nói cơ hồ quên sát nước mắt an tỷ ngươi nói bệnh trầm cảm là thật vậy chăng? an tỷ gật đầu tự nhiên là thật ngươi chỉ cần nhớ rõ việc này cùng ngươi không có bất luận cái gì quan hệ, bọn họ là chính mình sinh bệnh cho nên mới lựa chọn như vậy một cái lộ, đều không phải là là ngươi làm được không tốt cho nên ngươi ngàn vạn không cần vì cái này mà ái nái tự trách sở thắng mỹ nghe vậy, hốc mắt lại lần nữa đỏ. cảm ơn ngươi an tỷ, nếu không phải ngươi nói cho ta việc này, ta khả năng đời này cũng chưa biện pháp suy nghĩ cẩn thận. khổ sở nhất thời điểm, nàng thậm chí thường nằm quỹ đi theo đỗ trác thành cùng đi. sau lại tuy rằng một lần nữa tỉnh lại lên, nhưng đỗ trác thành chết vẫn luôn đè ở nàng trong lòng. nàng một ngày không lộng minh bạch, nàng một ngày liền vô pháp chân chính thoải mái. nhưng giờ khắc này, nàng bình thường trở lại. Hắn rời đi không phải bởi vì nàng làm không tốt cũng không phải nàng cho hắn áp lực mà là bởi vì hắn sinh bệnh. Vào lúc ban đêm, nàng đem việc này nói cho Kiều Trấn Dân. Kiều Trấn Dân sau khi nghe xong một phen ôm nàng, ở nàng tóc không mang theo tình dục mà hôn một chút nói, nguyên lai like là như thế này, về sau ngươi liền có thể thật sự buông xuống. Nàng đối đỗ chát thành chết canh cánh trong lòng, hắn làm gối đầu biên người lại như thế nào sẽ không biết. Chỉ là nên nói đạo lý hắn đều nói qua, nàng cũng minh bạch chỉ là có chút sự tình không phải minh bạch là có thể đủ thoải mái, hắn có thể làm đó là vẫn luôn làm bạn ở bên người nàng. Hiện tại đã biết đỗ trác thành chân chính nguyên nhân chết, hắn trong lòng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Về sau, bọn họ đều không cần sống ở đỗ trác thành bóng ma. Thật tốt, Kiều Đông Hà bởi vì lâm thời bị an bài đi công tác không có biện pháp đành phải đem tiểu thất cân đưa đến nhà mẹ đẻ đi. Nhưng đại phòng gần nhất tiếp vài cái tiệc rượu, sinh ý vội đến không được, vì thế tiểu thất cân lại bị đưa đến nhị phòng đi theo hắn ra ra nãi nãi. Hôm nay hoác gia mang theo tiểu ngũ nhi tới kiều gia, hai cái tiểu oa nhi tuổi không sai biệt lắm, vì thế liền đưa bọn họ phóng tới cùng nhau, làm cho bọn họ cùng nhau chơi. Ngay từ đầu hai người còn chơi thật sự vui vẻ, cũng không biết nói vì cái gì, hai người chơi chơi liền xảo lên. Tiểu Thất Cân bản khuôn mặt nhỏ, vẻ mặt thở phì phì mà giáo huấn Tiểu Ngũ Nhi, "Tiểu Ngũ Nhi, đó là ta nãy, ngươi không thể ăn vụng." Tiểu Ngũ Nhi nói chuyện còn không nhanh nhẹn, nhưng cãi nhau tư thế một chút đều không thua người, "Ăn ăn ăn ăn ăn a." "Không thể ăn?" Tiểu Thất Cân vừa nghe hắn còn muốn ăn, tức khắc tức giận đến liên tục giậm chân. Tiểu Ngũ Nhi tay nhỏ vỗ sàn nhà, ngẩng cằm, "Không không phốc phốc phốc phốc a." Tiểu thất cân xem hắn như vậy không nghe lời, liền chạy tới muốn đem hắn bế lên tới đét mông, nhưng người khác quá nhỏ, Tiểu Ngũ Nhi lại lớn lên bụng bẫm này một ôm Tiểu Ngũ Nhi một đầu liền đảo chát trên mặt đất. Tiểu Ngũ Nhi cái chán động phải một cái đại bao, lập tức qua một tiếng liền khóc ra tới. Đại Tiều ở phòng bếp nghe được tiếng khóc chạy nhanh chạy tới, nàng bất quá mới tránh ra trong chốc lát như thế nào này hai cái tiểu gia hỏa liền nháo đi lên. Những người khác cũng chạy nhanh chạy đến sân tới, sau đó liền nhìn đến tiểu thất cân quỳ trên mặt đất đối tiểu ngũ nhi dập đầu nói tiểu ngũ nhi đệ đệ cầu ngươi đừng khóc. Mọi người thấy thế, tức khắc giờ khóc giờ cười. Đái thục phương chạy nhanh đem nhi từ cấp bế lên tới, hông hắn, nhưng tiểu ngũ nhi nhìn đến đại kiều, liền mụ mụ đều không nghĩ muốn, chiều đại kiều duỗi đôi tay, khóc đến tê tâm liệt phế, nếu là không hiểu rõ người nhìn đến còn tưởng rằng đại kiều mới là hắn thân mụ mụ đái thuật phương lại tức lại bất đắc dĩ đành phải đem nhi tử đưa qua đi cấp đại kiều đại kiều hống tiểu ngũ nhi hai câu tiểu ngũ nhi liền không khóc bất quá tiểu gia hỏa ủy khuất thật sự chỉ vào tiểu thất cân cáo trạng nói xấu xa hư đánh tiểu thất cân biết chính mình làm sai sự vội vàng lộ ra thiên chân vô tà tươi cười lấy lòng nói gì ba gì tiểu thất cân không ngoan ngoãn người đừng đánh tiểu thất cân được không nha đại kiều không có bị hắn viên đạn bọc đường cấp mê hoặc bàn khuôn mặt nhỏ nói vậy ngươi vì cái gì nếu không ngoan đâu Tiểu thất cân chọc tay nhỏ nói tiểu ngũ nhi đệ đệ ăn ta nãi, ta giáo huấn hắn, hắn không nghe lời ta liền đánh hắn thí thí, hắn liền té ngã. Mọi người nghe vậy, lại là một trận giờ khóc giờ cười. Tiểu thất cân tuy rằng so tiểu ngũ nhi lớn một tuổi nhiều, nhưng dựa theo bối phận, hắn hẳn là kêu tiểu ngũ nhi cữu cữu. Tiểu Hải Tử nếu là không giáo dục hảo thực dễ dàng biến thành hùng Hải Tử. Bởi vậy Đại Kiều vẫn như cũ bản khuôn mặt nhỏ. Tiểu Ngũ Nhi không nghe lời, người có thể nói cho đại nhân mà không phải đối hắn động thủ. Động thủ đánh người Hải Tử không phải hào Hải Tử đã biết sao? Tiểu Thất Cân dùng sức địa điểm đầu nhỏ dưa đã biết gì ba gì? Người lớn lên xinh đẹp nhất người lớn lên so với ta mụ mụ đẹp so với ta ba ba còn xinh đẹp. Ngươi đừng sinh Tiểu Thất Cân khí vịt. Đại Kiều nghe vậy lại đại khí cũng sinh không ra liền thân ba thân mụ đều bán đi này viên đạn bọc đường quá lợi hại ở bên ngoài đi công tác tiểu Đông Hà cùng La Tuấn Lương hai người đồng thời đánh cái hắt xì si. mọi người lại lần nữa nở nụ cười chờ ăn xong cơm chiều tiểu ngũ nhi vẫn là oa ở đại kiều trong lòng ngực không chịu làm những người khác ôm hắn đại kiều không có biện pháp đành phải bồi hắn cùng nhau trở về hoắc gia Ở trở về trên xe, Hoắc Trì nhìn bị Đại Kiều ôm vào trong ngực đệ đệ, mi mắt hơi rũ, duỗi tay cường ngạnh đem Tiểu Ngũ Nhi ôm lại đây nói, "Hắn quá nặng, vẫn là ta tới ôm đi." Tiểu Ngũ Nhi nhìn đến ca ca, miệng liền bẹp lên. Hoắc Trì nhìn hắn đôi mắt, thanh âm lạnh lạnh cảnh cáo nói, "Lại khóc, về sau cũng đừng muốn ăn kẹo." Tiểu Ngũ Nhi miệng bẹp thành một cái tuyến, ủy khuất đến không được, nhưng cố tình không dám khóc ra tới. Đại Tiêu vô ngữ nhìn hắn một cái, cảm thấy Hoắc trì ca ca có khi cũng rất ấu trĩ. Hoắc trì trong lòng lại thật phần đắc ý, niệm niệm chỉ có thể ôm hắn một người nam nhân, mặt khác thân đệ đệ cũng chưa đến thương lượng. Đái Thục Phương ở phía trước và thấy như vậy một màn tức khắc cười đến nước mắt đều phải ra tới. Tới rồi Hoắc gia, mọi người còn không có xuống xe, xa xa liền nhìn đến Hoắc gia cửa phía trước dừng lại một chiếc xe hơi. Mới đầu mọi người đều không có đường một chuyện, mà khi bọn họ xuống xe thời điểm kia xe hơi cửa xe cũng đi theo mở ra từ bên trong đi ra một cái cốt xấu như xài nữ nhân. Đại kiều đoàn người nương đèn xe xem qua đi, ngơ ngẩn. Là Vương Anna, chương 168. Nữ nhân này như thế nào lại tới nữa? Nhìn đến Vương Anna trong nháy mắt, Đại kiều đoàn người tâm lý đồng thời đều trồi lên như vậy cái ý thưởng. Tuy rằng đi qua đã nhiều năm, nhưng Vương Anna đương nhiên kiêu ngạo bộ dáng đại gia còn rõ ràng trước mắt ở đây người trừ bỏ không quen biết nàng tài xế cùng tiểu vũ nhi đều không có người hoan nghênh nàng đái thục phương trên mặt tươi cười cơ hồ là ở trong nháy mắt liền biến mất lạnh mặt nói thật là đen đuổi chúng ta vào đi thôi hoắc chỉ lạnh lùng nhìn vương an na giống nhau như mực đen nhánh đôi mắt chứa đầy cảnh cáo nảy ánh mắt làm người sau không rét mà run vương an na vẫn luôn không có ra tiếng. Không phải nàng muốn ra vẻ cao lãnh cũng không phải nàng muốn cố lộng huyền hư, mà là bởi vì nàng quá chấn kinh rồi. Nàng còn nhớ rõ 7-8 năm trước đái tục phương nửa đầu đầu bạc ở nông trường bị tra tấn 12 năm sau, nàng chưa già đã yếu, sắc mặt khí sắc đều thập phần khó coi, khóe mắt còn có không ít nếp nhăn nơi khóe mắt. Lúc ấy nàng 30 tới tuổi, nhìn qua lại giống hơn 40 tuổi. Nàng nguyên tưởng rằng lần này lại đây, khẳng định sẽ nhìn đến một cái lão thái bà, không nghĩ tới đối phương lại nghịch sinh trưởng Nàng kia một đầu tóc đen đen bóng mượt mà tuyệt đối không phải nhiễm tóc là có thể nhiễm ra tới hiệu quả trên mặt khí sắc hồng nhuận, người còn đẩy đà một ít bất quá không phải mập mạp mập mạp mà là gãy đúng chỗ ngứa đầy đặn, rất con nữ nhân ý nhị. Nàng xuống xe thời điểm, đầy mặt phong cảnh, đáy mắt khóe miệng đều mang theo ý cười, làm người vừa thấy liền biết nàng cuộc sống gia đình quá thật sự hạnh phúc thoải mái. Nhưng tại sao lại như vậy từ? Không nên là cái dạng này. Đối phương hẳn là đầy đầu đầu bạc, trên mặt che kín nếp nhăn, khí sắc tiêu tụy, bởi vì không chiếm được trượng phụ yêu thương mà đầy mặt ai oán, đây mới là đái thục phương hẳn là có bộ dáng. Vương Anna hai mắt gắt gao chừng mắt đái thục phương, thật lâu sau đều không có từ khiếp sợ trung phục hồi tinh thần lại. Mắt thấy đái thục phương đám người liền phải vào nhà đi, nàng lúc này mới vội vàng mở miệng nói, chờ một chút. Nàng thanh âm đã không có năm đó lành lót thanh túy, ngược lại cùng nàng bề ngoài giống nhau, mang theo rõ ràng suy yếu đại kiều đám người không có lý nàng dưới chân nện bước cũng không ngừng lại trực tiếp đi vào môn đi sau đó đem đại môn đóng lại tài xế tắt lái xe đi tiếp hoắc lão tiên sinh vương an na nơi nào sẽ như vậy thả bọn họ đi bước chân suy yếu mà chạy đi lên dùng sức rũ môn đạo đái thục phương ngươi mở cửa à ta có lời cùng ngươi nói nhưng bên trong không có động tĩnh nàng đành phải đi ấn chuông cửa một lát sau quả nhiên có người ra tới ra tới người là hoắc trì Hắn ánh mắt u ám nhìn nàng, cho nàng một chữ, lăn. vương Anna nhìn đến hoác trì ra tới, lập tức liền sợ tới mức sau này lùi một bước, lúc này bị quát một tiếng, nàng tim đập đến bay nhanh. Năm đó nàng liền cảm thấy hoác trì giống như một đầu sói con, ở âm u chỗ thị huyết mà nhìn chằm chằm nàng, chỉ cần nàng hơi có không chú ý, đối phương liền sẽ nhào lên tới đem nàng cắn đến dập nát. vương Anna cuối cùng đi rồi, như chó nhà có tang đào tẩu chỉ là nàng không có hồi hương Giang, mà là ở Hoắc gia phụ cận khách sạn ở xuống dưới, sau đó làm người đi điều tra Hoắc gia sự tình. Hoắc gia ở kinh thị cũng coi như có uy tín danh dự người, điều tra lên cũng không khó, bất quá 2 ngày, nàng liền bắt được kỹ càng tỉ mỉ tư liệu. Nhưng nhìn tư liệu sau, nàng càng thêm khó chịu. Đái thục phương tái hôn, gả cho thanh mai trúc mã có tiền giáo thụ, hai người sinh đứa con trai, mà hoác hoa thanh cái này trước công công, cùng với hoắc trì đứa con trai này không chỉ có không có phản đối nàng, ngược lại thập phần duy trì nàng, toàn gia rất hài hòa mà sinh hoạt ở bên nhau. Vườn Anna chừng mắt trong tay tư liệu khóe mắt muốn nước ra, ngực kịch liệt thượng hạ phập phòng. Ông trời dữ dội không công bằng A, nàng được ung thư vú, bị cắt bỏ một con vú, ở hai tháng trước nàng ung thư vú lại lần nữa tái phát, bác sĩ nói làm trị liệu cũng vô dụng. Nói cách khác nàng lần này chết chắc rồi, nàng thực mau liền phải xuống địa ngục đi, nhưng nàng không phục A. Nàng còn không đến 40 tuổi, vì cái gì muốn gặp như vậy tội. Nàng càng nghĩ càng không cam lòng, sau đó liền nghĩ tới đái thuộc phương, nàng cảm thấy nàng sẽ sinh cái này bệnh rất lớn nguyên nhân là bởi vì đối phương. Bởi vì nàng đột nhiên xuất hiện, làm cho nàng cùng hoắc chính sâm hai người cảm tình biến kém, làm cho bọn họ mỗi ngày cãi nhau, làm cho nàng mỗi ngày ở sinh khí, bác sĩ nói cái này bệnh cùng tâm tình có rất lớn quan hệ, nói cách khác nàng sẽ như vậy chính là đái thục phương hại nàng. Nếu đều phải đã chết kia lâm thời phía trước nàng quyết định tới kinh thị nhìn xem đái thục phương, chỉ cần nhìn đến nàng quá đến so với chính mình còn muốn thê thảm kia nàng chết cũng có thể nhắm mắt chỉ là nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, Đái Thục Phương không chỉ có chưa từng có thật sự thê thảm, ngược lại còn sống được thực hạnh phúc thực xuất sắc, lão công nhi từ sự nghiệp toàn bộ đều mênh đón đệ nhị xuân. Dựa vào cái gì a? Vương Anna hai mắt đỏ đậm đem trong tay tư liệu toàn bộ xé nát hung hăng ném hướng giữa không trung. Kế tiếp mấy ngày, vương Anna như theo dõi cuồng giống nhau, mỗi ngày canh giữ ở hoắc gia phụ cận, sau đó nàng thấy được đái thục phương giáo thụ trưởng phu thấy được nàng tiểu nhi tử thấy được nàng bị người phủng ở lòng bàn tay che chờ bộ dáng. Nàng ghen ghét đến hai mắt đều đỏ, mỗi xem một lần, nàng tâm thật giống như bị người cầm đao nhọn thứ một lần, nhưng nàng chính là nhịn không được lại đây xem. hoắc gia người tự nhiên phát hiện vương Anna quỷ dị hành vi. Bọn họ cũng báo quá cảnh, chỉ là gần nhất Vương Anna cũng không có đối bọn họ làm bất luận cái gì quá phận sự tình, thứ hai bởi vì Vương Anna là mệ quốc Hoa Kiều, ở đối phương không có phạm pháp dưới tình huống, quốc nội cảnh sát cũng không thể giam giữ nàng. Hoặc chỉ cùng Trung Khang Đức hai người cũng nghĩ tới lặng lẽ đối Vương Anna xuống tay, ai biết kia nữ nhân nhiều lần đều không phải một người lại đây, hơn nữa mỗi lần đi nơi nào nàng đều sẽ nói cho khách sạn trước đài, cứ như vậy bọn họ tưởng xuống tay cũng liền không dễ dàng. Hoắc gia bị vương Anna cái này gậy thọc cất ghê tởm đến không được, nhưng cố tình lại lấy nàng không thể nề hà chỉ có thể nơi trốn cẩn thận. Hôm nay, đái thục phương nhận được nhà giữ trẻ bên kia đánh lại đây điện thoại, nói nhà giữ trẻ có cái hài từ té ngã thả hôn mê bất tỉnh hiện tại gia trưởng đã nháo đến nhà giữ trẻ tới. Loại này thời điểm, đái thục phương cái này lão bản không thể không qua đi, nhưng trong nhà xe hơi bị khai ra đi, nàng cảm thấy hiện tại là ban ngày, vương Anna chính là lại điên cuồng cũng không dám đối nàng xuống tay. Vì thế nàng thay đổi quần áo liền ra cửa, nhưng mới vừa đi đến đầu ngõ, vương Anna liền từ trên xe lao xuống đi, một phen chặn nàng đường đi. Đái thục phương nhìn càng thêm hình như tiểu thụy vương Anna, mày đẹp một chọn nói, vương Anna, ngươi rốt cục muốn thế nào? Tuy rằng mấy ngày qua vương Anna cũng không có đã làm phân sự tình, nhưng nàng như vậy canh giữ ở hoắc gia phụ cận giống như một quả bom hẹn giờ, liền không biết khi nào tạc. Nếu nàng hiện tại không nín được kia không bằng nhân cơ hội dùng một lần giải quyết. Vương Anna nhô lên đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm nàng Hồng nhuận gương mặt, thanh âm bén nhọn nói, ngươi vì cái gì không có chết? Ngươi vì cái gì không có tiêu tụy biến lão, ngươi rốt cuộc là như thế nào làm được? Đái Thục Phương xem nàng trạng như điên cuồng, cảnh giác mà sau này lui hai bước, Vương Anna xem nàng như vậy, còn tưởng rằng nàng muốn chạy trốn chạy, duỗi tay một phen liền bắt lấy cánh tay của nàng. Cánh tay truyền đến một trận đau đớn, Đái Thục Phương dùng sức giãy dụa, "Vương Anna, ngươi điên rồi sao?" ngươi mau thả ta ra nếu không ta báo nguy vương anna giống như đầu óc thật sự có điểm không thanh tỉnh gắt gao moi trụ cánh tay của nàng nói a ngươi rốt cuộc là như thế nào làm được bên cạnh ngươi có phải hay không có vô sư ngươi đem đối phương tên nói cho ta nàng cảm thấy đái thục phương có thể nghịch sinh trưởng khẳng định là có cao nhân ở giúp nàng nếu là nàng có thể nhận thức này cao nhân nói không chừng đối phương có thể trị hảo tự mình trên người ung thư Nàng hai đứa nhỏ tuổi còn nhỏ, nàng còn không muốn chết, nàng cũng không cam lòng cứ như vậy đã chết. Đái thục phương không nghĩ tới nàng điên lên sức lực lớn như vậy, cánh tay đã bị nàng moi suốt huyết, đau đến nàng đảo trừ khí lạnh. Liền ở ngay lúc này, một người nam nhân vọt đi lên, dùng sức đem vương Anna kéo ra. Vương Anna sức lực lại đại cũng đỉnh không được nam nhân sức lực lập tức đã bị túm khai thiếu chút nữa một đầu đụng vào bên cạnh trên vách tường. Đái Thục Phương được cứu trợ đang muốn cùng đối phương nói, tạ ngẩng đầu nhìn đến đối phương mặt đến miệng nói cứ như vậy cứng lại rồi. Là Hoắc Chính Sâm, Hoắc Chính Sâm nhìn nàng suất huyết cánh tay, nhíu mày quan tâm nói, ngươi đổ máu ta đưa ngươi đi bệnh viện đi. Đái Thục Phương lắc đầu, không cần một chút tiểu thương. Nhưng lời nói còn chưa nói xong, Vương Anna liền lại lần nữa nổi điên. Nàng chiều Hoắc Chính Sâm nhào lên đi, móng tay hướng hắn trên mặt tiếp đón, ngươi đau lòng đúng không? Hoắc Chính Sâm, ngươi cái tiện nam nhân, ngươi phải nhớ kỹ ta mới là thê tử của ngươi, ngươi đối với ta như vậy, không sợ thiên lôi đánh xuống sao? Ngươi rốt cuộc nháo đủ rồi không có Hoắc Chính Sâm lôi kéo tay nàng, tức giận quát. Nàng gần nhất ung thư vô tái phát, vì cho nàng tìm bác sĩ hắn nơi nơi bôn ba, nhưng nữ nhân này nói với hắn, nàng không nghĩ trị liệu, chỉ nghĩ về nước tĩnh dưỡng. Hắn khuyên bảo không có hiệu quả sau, liền tự mình đưa nàng bước lên hồi Mễ Quốc cự luân, nhưng không nghĩ tới vừa truyền đầu nàng liền chạy tới tìm Đái Thục Phương phiền toái. Nữ nhân này quả thực quá làm người bực bội, Vương Anna trong lòng lại giận lại ủy khuất ta vô cớ gây rối còn không phải ngươi bức, nếu không phải ngươi tâm tâm niệm niệm nhớ nữ nhân này, ta như thế nào sẽ cùng ngươi nháo, ta lại như thế nào sẽ sinh loại này bệnh. Là các ngươi hai người hại ta, ta chính là chết cũng muốn kéo các ngươi xuống địa ngục. Hoác chính xâm đối nàng điên cuồng hành vi nhẫn nại tới rồi cực điểm, hai phu thê cứ như vậy ở đầu ngõ xảo lên. Đái thục phương nhìn trước mắt hai người, trong lòng chỉ cảm thấy vớ vẩn đến cực điểm, cũng ghê tởm đến cực điểm. Vừa lúc lúc này Trung Khang Đức lại đây. Trung Khang Đức hôm nay mắt trái vẫn luôn ở nhảy, hắn trong lòng tổng cảm thấy muốn phát sinh sự tình gì cho nên vừa lên xong khóa hắn lập tức liền chạy về ra tới, không nghĩ tới vừa đến đầu ngõ liền thấy được một màn này. Hắn bước chân dài chạy như bay đi lên, liếc mắt một cái nhìn đến đái Thục Phương cánh tay thượng vết máu, lập tức giận để bụng đầu, hắn quay đầu liền cho Hoắc Chính Sâm một quyền. Hoắc Chính Sâm chỉ biết có cái nam nhân chạy tới còn không kịp thấy rõ ràng đối phương mặt, hắn tả mặt liền ăn một quyền. Hắn mặt bị đánh chật trong miệng nếm tới rồi thiết mùi tanh. Vương An Na vừa rồi hận không thể cùng Hoắc Chính Sâm đồng quy vô tận, nhưng lúc này nhìn đến hắn bị người đánh, tức khắc lại đau lòng, quay đầu lại liền phải đi đánh Chung Khang Đức. Trung Khang Đức chán ghét một tay đem nàng đẩy ra quát lăn. Nếu không phải ta chưa bao giờ đánh nữ nhân, ngươi hôm nay khẳng định đi không ra này ngõ nhỏ. Vương Anna bị đẩy đến liên tục lui về phía sau, đầu nặng nề đánh vào mặt sau trên vách tường, tức khắc một trận đầu váng mắt hoa. Mà hoặc chính Sâm lúc này đã thấy rõ ràng người tới, mới đầu hắn không nhận ra Trung Khang Đức là ai, chỉ cảm thấy quen mắt rốt cuộc tách ra như vậy nhiều năm, hơn nữa trung gian mất trí nhớ mười mấy năm, hắn sớm đã quên đối phương. Bất quá thực mau hắn liền nghĩ tới, mà khi hắn nhìn đến Trung Khang Đức vẻ mặt đau lòng bắt lấy đái thục phương cánh tay hỏi han ân cần thời điểm, hắn chua sót sở đến không được. Các ngươi là cái gì quan hệ? Hắn gắt gao trừng mắt hai người cánh tay, ách thanh âm hỏi. Trung Khang Đức lại tưởng đối hắn động thủ, lại bị đái thục phương cấp ngăn trở nàng tiến lên một bước nói ta cùng Khang Đức đã kết hôn, hơn nữa nhi tử đều đã một tuổi nhiều. Hoác chính sâm nghe được lời này, như tao xét đánh, ngơ ngác nhìn bọn họ hai người, mãn nhãn không tin tưởng. Hắn cùng vương Anna chi gian cảm tình sớm tại cãi nhau chung bị tiêu ma rớt, vương Anna càng vô cớ gây rối, hắn liền càng muốn khởi đái thục phương Hảo. Hắn từng nghĩ tới muốn cùng vương Anna ly hôn, sau đó trở về tranh thủ đái thục phương, cầu nàng tha thứ chính mình, lại cấp chính mình một lần cơ hội. Chỉ là vương Anna sinh bệnh, sau lại mế quốc bên kia lại tao ngộ khủng hoảng kinh tế, hắn ở mế quốc sản nghiệp thật nhiều đều phá sản, hắn không thể không hồi mế quốc xử lý, sau đó chậm rãi đem sản nghiệp chuyển rời đến hương giang bên này. Chờ hắn sự nghiệp thoáng có khởi sắc vương Anna bệnh lại thứ tái phát, hắn tưởng ly hôn ý niệm lại lần nữa bị đè ép đi xuống. Nhưng hắn chẳng thể nghĩ tới đái thục phương cưng nhiên sẽ cùng Trung Khang Đức đi đến cùng nhau, lại còn có sinh nhi tử. Hắn tâm giống như bị người dùng lực hung hăng bóp chặt đau đến hắn cơ hồ vô pháp hô hấp. Đái Thục Phương mặt vô biểu tình nói ta hiện tại sống rất tốt thực hạnh phúc ta hy vọng các ngươi hai cái không cần lại đến quấy giày ta thậm chí không cần tái xuất hiện ở chúng ta trước mặt. Lời này như một phen lưỡi dao sắc bén, lại lần nữa thứ hướng hót chính xâm ngực máu tươi đầm đìa. Hắn miệng trương trương, lại nói không ra một chữ tới. Đái Thục Phương quay đầu nhìn về phía vương Anna, người vừa rồi hỏi ta. Vì cái gì ta không có biến lão, ngược lại càng sống càng tuổi trẻ, đó là bởi vì ta cùng ngươi không giống nhau, ta chưa bao giờ sẽ vì khó chính mình, ở phát hiện chính sâm cùng ngươi kết hôn khi ta liền hoàn toàn đem ta cùng hắn cảm tình buông xuống, cho nên ngươi không cần thiết đề phòng cướp giống nhau, đề phòng ta ta kỳ thật một chút cũng không hiếm lạ. Ngươi đương thành bảo bối đồ vật, ở trong mắt ta kỳ thật chính là một đống rác rưởi, cho nên ngươi cứ việc giấu đi, đừng lấy ra tới ghê tởm người. Hoác chính sâm trong lòng khó chịu đến cực điểm, một đôi mắt bi thống mà nhìn nàng, sau đó gần từng chữ một nói, ngươi yên tâm, đây là cuối cùng một lần, về sau chúng ta tuyệt đối sẽ không lại đến quấy rầy ngươi. Nói, hắn đem vương Anna bứt lên tới cưỡng chế lôi kéo nàng đi rồi. Lúc này đây, hắn tự mình áp vương Anna trở về Mỹ Quốc, sau đó đem nàng đưa vào một nhà viện điều dưỡng, không có hắn cho phép vương Anna nơi nào cũng đi không được. Nửa năm sau, vương Anna chết ở viện điều dưỡng bên trong. Hoắc Chính Sâm đem Hương Giang sản nghiệp cấp bán, sau đó đem trong đó một phần hai làm người đưa đến Hoắc gia, mà hắn mang theo hai đứa nhỏ trở về Mễ Quốc một lòng giáo dục nuôi nấng hai đứa nhỏ. Đương nhiên, đây là lời phía sau. Lúc này, ở Hoắc Chính Sâm cùng Vương Anna đi rồi, Trung Khang Đức bắt lấy Đái Thục Phương tay, đau lòng nói, đi ta đưa ngươi đi bệnh viện. Đái Thục Phương lắc đầu ta không có việc gì ta hiện tại vội vàng đi nhà giữ trẻ, ngươi muốn cùng ta cùng đi không? Trải qua vương Anna cùng hoác chính xâm việc này, Trung Khang Đức không yên tâm nàng một người ra cửa tự nhiên là muốn cùng qua đi. Đái Thục Phương duỗi tay chủ động cầm hắn tay cùng hắn mời ngón dao nắm Trung Khang Đức cả người run rẩy một chút, rũ mắt nhìn về phía nàng, đáy mắt ảnh ngược thân ảnh của nàng, khóe miệng chậm rãi hướng lên trên câu lên. Đái Thục Phương cùng hắn nhìn nhau cười, hai người sóng vai đi ra ngõ nhỏ. Ánh mặt trời chiếu vào bọn họ trên người, trên mặt đất đầu hạ hai cái gắn bó sợ bóng dáng. Hoắc trì cùng hai cái hợp tác người công ty lần thứ ba thay đổi văn phòng, dọn tới rồi chính phủ tân khai phá công nghệ cao viên khu đi, văn phòng diện tích chiếm dụng một chỉnh tầng đại lâu. Bọn họ thay đổi văn phòng lúc sau, đại kiều bởi vì vội vàng cùng sư phó học tay nghề cho nên vẫn luôn không đi qua. Hôm nay cuối tuần khó được hai người đều có rảnh, Hoắc trì liền tự mình chở nàng đi công ty. Hoắc trì cùng người hợp tác công ty tên gọi trung Thịnh thông tin khoa học kỹ thuật công ty, trong đó Hoắc trì một người chiếm 49% cổ phần, mặt khác hai cái phía đối tác chia đều dư lại 51%. Nói cách khác Hoắc trì một người đối công ty phát triển có tuyệt đối nói chuyện quyền, bất qua hắn vẫn là thực tôn trọng mặt khác hai cái phía đối tác rất nhiều chuyện mọi người đều là thương lượng tới. Bởi vậy cho tới bây giờ, ba người quan hệ vẫn là cùng trước kia giống nhau hào. Bởi vì là cuối tuần, trong công ty không có người đi làm hoặc chỉ lãnh nàng đi vào thời điểm toàn bộ văn phòng im ắng. Đại kiều không có tới phía trước cho rằng bọn họ ba nam nhân quản lý công ty, bố trí khẳng định thực thẳng nam khẩu vị, không nghĩ tới kết quả lại đại gia nàng dự kiến. Công ty thiết kế cùng bố trí đi chính là khốc viễn giản lược phong cách chỉ là giản lược về giản lược lại sẽ không làm người cảm thấy đơn sơ, ngược lại cảm thấy nơi trốn lộ ra thời thượng dấu vết thực phù hợp một nhà thông tin khoa học kỹ thuật công ty nên có bộ dáng. Hoác trì ca ca, này thiết kế là các ngươi gọi người làm cho sao? Đại kiều hiếu kỳ nói. Hoác trì lắc đầu, không phải, là ta thiết kế. Đại kiều ngửa đầu nhìn hắn, tùy mắt doanh doanh, hoác trì ca ca ngươi thật là lợi hại ta còn không biết ngươi hiểu được thiết kế. Hoác trì xem nàng hơi nước sương mù giống như tiểu động vật đôi mắt thò lại gần ở nàng môi thượng hôn một cái nói, ngươi không biết còn nhiều lắm đâu. Đại kiều mặt hơi hơi đỏ. Đẩy hắn một chút nói, sao có thể ngươi toàn thân trên dưới nơi nào còn có ta không biết đồ vật. Hoác chỉ như mực đôi mắt nhìn nàng, mày kiếm một chọn ngươi xác định. Đại kiều tuy rằng không phải thực minh bạch hắn lời này, cũng không biết nói vì cái gì, nàng tổng cảm thấy nơi nào không lớn thích hợp mặt càng thêm đỏ, như tươi mới nhiều nước thủy mật đào. Nàng quay đầu chạy nhanh làm bộ đi đánh giá văn phòng, mượn này tránh đi hắn làm người mặt đỏ tim đập ánh mắt văn phòng tuy rằng chiếm cứ một trình tầng lầu nhưng cũng cũng không tính rất lớn đi dạo một hồi liền dạo xong rồi hoắc chỉ lôi kéo tay nàng đi chính mình văn phòng nói đi cho ngươi xem cái thứ tốt đại kiều ngoan ngoãn làm hắn nắm tay hai người đi vào văn phòng hoắc chỉ văn phòng phong cách cùng bên ngoài nhất trí cũng là giản lược thiết kế bất qua ở trong góc bày một chậu hoa nhài cùng một chậu hoa hồng hai bồn hoa đều khai đến chính diễm lệ trong phòng tràn ngập nhàn nhạt mùi hoa vị Đại kiều nhìn đến hai bồn hoa, khóe miệng dương lên, lộ ra nhợt nhạt má lúm đồng tiền. Này hai bồn hoa là nàng đưa cho hắn, không nghĩ tới hắn dọn đến văn phòng tới, lại còn có dưỡng đến tốt như vậy. Cuối cùng không có uổng phí nàng tâm tư, hoắc chỉ mở ra ngăn kéo, từ bên trong lấy ra một cái màu đen gạch khối trạng đồ vật kia đồ vật nhìn qua thực cổng kình hơn nữa thể tích cũng không nhỏ. Đại Kiều nhìn đến thứ này, lập tức thấu qua đi, Hiếu Kỳ nói, Hoác Chì ca ca, đây là ngươi muốn cho ta xem đồ vật sao? Đây là cái gì? Hoác Chì nói, Đại Ca Đại, chương 169, Đại Ca Đại, cái tên thật kỳ quái. Đại Kiều vẻ mặt tò mò mà đánh giá trước mắt hắc gạch. Hoác Chì xem nàng chớp mắt to, một bộ tò mò ngoan bảo bảo bộ dáng, bộ dáng thập phần đáng yêu, liền cười đem Đại Ca Đại nhét vào nàng trong tay. Đại ca đại lọt vào trong tay, nặng chịu, đánh giá có một cân nhiều trọng thật là danh xứng với thực gạch ca. Hoắc trì ca ca thứ này rốt cuộc là cái gì? Đại kiều đối này cái gọi là đại ca đại vẫn là chỉnh không rõ. Hoắc trì đem nàng kéo đến chính mình trên đùi ngồi xuống, vòng tay trụ nàng mảnh khảnh eo nhỏ, là di động điện thoại có thứ này, mặc kệ người ở khi nào chỗ nào, đều có thể tiếp nghe được đối phương đánh tới điện thoại, sẽ cho người sinh hoạt cùng công tác mang đến rất nhiều tiện lợi. Cố định điện thoại cực hạn quá nhiều cần thiết canh giữ ở một cái địa điểm chờ, nhưng đại bộ phận người đều phải đi làm hoặc là ra ngoài làm việc, không có khả năng vĩnh viễn ngốc tại một chỗ. Mà BP cơ tuy rằng có thể ở nhất định trình độ thượng giải quyết vấn đề này, nhưng cũng có cực hạn tính thí dụ như BP cơ cần thiết thông qua truyền gọi đài tới truyền lại tin tức nếu là truyền gọi dưới đài ban tin tức liền truyền lại không được còn có chính là đối phương tiếp thu đến tin tức nếu là trung quanh không có điện thoại cũng vô dụng mà di động điện thoại tác tốt lắm giải quyết cái này nan đề. Hắn dự tính đại ca đại xuất hiện, không chỉ có sẽ cho người sinh hoạt cùng công tác mang đến cực đại tiện lợi, lại còn có sẽ làm quốc gia thông tin tiến vào một cái tân thời đại. Di động điện thoại, hoát trì ca ca chiếu ngươi nói như vậy, thứ này quả thực là quá thần kỳ. Đại kiều bị hắn ôm ở trên đùi, mới đầu còn thực không được tự nhiên, mà khi hắn hướng nàng phổ cập khoa học di động điện thoại sau, nàng tâm tư liền lại lần nữa bị dẫn tới cái này tân sự vật mặt trên. Hót chì tay ở nàng eo tuyến thượng nhẹ nhàng vuốt ve thất thần gật gật đầu, đúng vậy, là thực thần kỳ. Hắn cảm thấy chính mình có điểm tự làm tự chịu nguyên bản chỉ nghĩ ôm một cái nàng, nhưng hiện tại nàng một tới gần chính mình trong lòng ngực là mềm mại nhân nhi, hắn cảm thấy hắn muốn làm chuyện xấu. Đại kiều không có phát hiện hắn dị thường, đem đại ca đại quay cuồng tới quay cuồng đi mà đánh giá, hoặc chỉ ca ca nếu là nhân thủ một cái đại ca đại về sau đại gia liên hệ liền thật sự thực phương tiện. Tí dụ như nàng ở trong trường học nếu là tưởng hắn nói, liền có thể trực tiếp cho hắn gọi điện thoại mà không cần chạy tới tiểu điếm phô gọi điện thoại. Tiểu điếm phô gọi điện thoại nhất không có phương tiện một chút là tiểu điếm phô thường thường có rất nhiều người ở, một có người gọi điện thoại ánh mắt mọi người liền sẽ tập trung ở gọi điện thoại nhân thân thượng, làm người tưởng nói vài câu tư mật nói đều không được, mỗi lần đều chỉ có thể qua loa nói xong quải rớt. Nhưng nếu là có thứ này, nàng liền có thể tránh ở nào đó trong một góc nói với hắn bất luận cái gì lời nói đều được. Ngẫm lại thật là có điểm chờ mong đâu. Hoác trì nhẹ giọng cười một chút nhân thủ một cái di động này ít nhất muốn 10 năm trở lên mới có thể thực hiện, liền nói cái này đại ca đại đi, giá cả đại khái ở 2 vạn nguyên tả hữu này còn không bao gồm nhập phóng phí, nói cách khác mua như vậy, cái di động điện thoại ít nhất muốn chuẩn bị 2 vạn 5 nghìn nguyên, ngươi cảm thấy có bao nhiêu người có thể mua nổi. 2 vạn 5 nghìn nguyên, như thế nào sẽ như vậy quý, đại kiều nghe thấy cái này con số tức khắc líu lưỡi. Hoác trì đạm thanh nói, khoa học kỹ thuật quý, chờ về sau khoa học kỹ thuật tiến bộ kinh tế lên rồi, giá cả liền sẽ ráng xuống, chỉ là trong khoảng thời gian ngắn, có thể có được di động điện thoại, chỉ có thể là số rất ít người. Đại kiều gật đầu, vẻ mặt hướng tới, thật hy vọng ngày đó nhanh lên đã đến. Hai vạn năm nghìn nguyên, này tiền cũng không phải là ai đều có thể tùy tùy tiện tiện lấy ra tới. Hoác trì đối đàm luận di động di động sự tình đã hoàn toàn không có hứng thú. Hắn dừng một chút thanh âm trầm thấp nói, niệm niệm ta đôi mắt giống như tiến đồ vật ngươi giúp ta thổi một thổi. Đại kiều nghe vậy, chạy nhanh đem trong tay đại ca đại buông, xoay người nhìn đến hắn đôi mắt vẫn luôn chớp động, sốt ruột nói, hoắc trì ca ca, nào con mắt a Mắt trái, đại kiều chu lên miệng thò lại gần, nhưng đệ nhất khẩu khí còn không có thổi ra đi, miệng đã bị ngậm lấy. Ngô ngô đại kiều vẻ mặt không tin tưởng mà chừng mắt hắn. Người này cưng nhiên lừa nàng. Vừa rồi còn làm bộ làm tịch thật là quá vô sỉ, quá âm hiểm rào hoạt. hoắc trì đáy mắt đựng đầy ý cười, dần dần ra tăng nụ hôn này. Thần đến một nửa, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng bước chân cùng nói chuyện thanh. Gì, hoắc trì văn phòng như thế nào là mở ra? Hắn hôm nay cũng lại đây tăng ca sao? Hẳn là không thể nào, mỗi lần nghỉ hắn đều hận không thể dính ở kiều sư muội bên người. Hắn sao có thể sẽ qua tới tăng ca? Nên không phải là ăn trộm chúng ta chạy nhanh qua đi nhìn xem đại kiều nghe thế thanh âm mặt bá liền hồng thấu duỗi tay một tay đem hoắc trì cấp đẩy ra chỉ là nàng không kịp tìm một chỗ trốn đi bên ngoài hai người cũng đã đi tới cửa đem mặt nàng hồng hồng có thật giật mình bộ dáng thấy vừa vặn hảo quẫn đại kiều mặt đỏ đến độ muốn tự cháy đi lên lập tức hận không thể đào cái động đem chính mình cấp trôn hoắc trì hai cái phía đối tác cũng không nghĩ tới sẽ nhìn thấy một màn này Bọn họ biết hoắc trì thực để ý hắn đối tượng một có thời gian không phải gọi điện thoại, chính là chạy đến trường học đi gặp người, nhưng trừ lần đó ra, hắn ngày thường đều là sụ mặt đặc biệt đối mặt khác đối hắn kỳ hảo nữ tính trước nay đều là không giả sắc thái. Cho nên bọn họ cho rằng liền tính hắn cùng Đại Kiều ở bên nhau, hẳn là cũng là nghiêm túc mà nhàm chán, không nghĩ tới hắn như vậy tao. cư nhiên đem người đưa tới văn phòng tới, lại còn có làm ra chuyện như vậy tới. Quả thực là quá không biết xấu hổ. Nếu là lúc này chỉ có Hoắc Trì một người, bọn họ khẳng định phải chê cười hắn một phen, nhưng nhìn đến Kiều sư muội đã mặt đỏ đến sắp bốc cháy lên, bọn họ sờ sờ cái mũi, xoay người đi rồi. Ai nha, ta nhớ tới ta cùng Bằng Hữu Ước hảo muốn cùng nhau ăn cơm, thời gian không sai biệt lắm ta đi trước một bước. Ta cũng ta không có ước hảo, nếu không ta đi theo đi cọ cơm đi. Cút ngay, sứ không biết xấu hổ, ngươi cho rằng mỗi người ra mặt cùng ngươi như vậy hậu a? Hắc hắc ta ra mặt nhiều lắm thiên hạ đệ nhị, đệ nhất cái kia ở bên trong đâu. Tiếp theo bên ngoài bộc phát ra một trận cười vang thanh, một lát sau truyền đến đóng cửa thanh âm. Nhưng mới vừa đóng lại, ngay sau đó lại bị mở ra, còn trong chiều đầu hô một tiếng nói, chúng ta đi rồi, các ngươi tiếp tục. Đại kiều đỏ mặt cắn môi dưới, sinh khí mà đấm hắn một chút đều tại ngươi. Ta về sau không mặt mũi gặp người. Hoác chỉ bắt lấy tay nàng, khóe môi treo lên ý cười, là là là ta sai, đừng nóng giận ngươi xem ngươi mau cổ thành sóc con. Đại kiều chừng hắn một cái, càng thêm tức giận. Hoác chỉ đem nàng một lần nữa kéo đến chính mình trên đùi, đừng lo lắng, bọn họ sẽ không nói đi ra ngoài. Đại kiều dùng sức chọc chọc hắn mặt chính là quá mất mặt a. về sau bọn họ khẳng định sẽ cười nhạo ta. Hoác chỉ ái cực kỳ nàng thẹn thùng mặt đỏ đáng yêu bộ dáng, sẽ không ta ngày mai liền cùng bọn họ nói. Hảo đi, đều đã bị thấy được nàng còn có thể làm sao bây giờ. Hai người ở văn phòng ngây người một hồi, sau đó mới cùng đi bên ngoài ăn cơm. Cơm nước xong, Hoắc chỉ mới đưa nàng đưa về kiều gia, ở tách ra khi, hắn đem đại ca đại lấy ra tới nhét vào nàng trong tay. Đại kiều vội vàng cự tuyệt không không, này quá quý trọng, ngươi vẫn là lấy về đi thôi. Tuy rằng hai người quan hệ đã hảo đến tuy hai mà một nhưng ở sinh hoạt thượng nàng chưa bao giờ sẽ đem hắn kiếm mỗi một phân tiền coi là đương nhiên. Hoác trì không dung cự tuyệt cầm, buổi tối ta cùng ngươi nói ngủ ngon. Hoác trì ca ca, ngươi đối ta thật tốt quá, ta cũng chưa thứ gì có thể cho ngươi. Này lý do quá mê người, huống chi nàng cũng muốn ngủ phía trước nghe một chút hắn thanh âm, nghĩ nghĩ, đại kiều liền nhận lấy. Hoác trì ánh mắt chậm rãi dừng ở nàng hồng diễm diễm cánh môi thượng khóe môi hơi xả người đã đã cho. Đại kiều ngay từ đầu còn không có phản ứng lại đây, chờ phản ứng lại đây, mặt lại lần nữa đỏ. Chừng hắn một cái, nàng ôm đại ca đại chạy đi vào trong lòng cảm thấy hoác trì ca ca thật là càng ngày càng sẽ lưu nhân. Hoác trì nhìn vèo nhiên bị đóng lại cửa gỗ, lặng lặng nghe bên trong động tĩnh, một lát sau mở miệng nói, niệm niệm, vào đi thôi, đừng tránh ở cửa nhìn lén. Ghé vào cửa gỗ thượng đại kiều. Người này thật là quá chán ghét. Lúc này đây Đại Kiều ôm Đại Ca Đại thật sự đi vào. Hoát Trì tính kế từ cửa đến đại sảnh khoảng cách cùng với nàng cứ trình qua 2 phân chung sau mới lái xe rời đi. Kiều gia ngũ phòng dọn đến kinh thị sau, Kiều Đông Nghiễn cùng gạo kê bảo hai dì muội cũng đi theo truyền trường đến kinh thị bên này trường học. Gạo cây bào tính cách hoạt bát hiếu động hơn nửa tuổi còn nhỏ, thực dễ dàng liền dung nhập tân hoàn cảnh chung, ngược lại là kiều đông nguyền bởi vì tính cách quan hệ, nàng tới đã hơn một năm, vẫn như cũ không có giao cho bằng hữu đào không phải đại gia bài xích nàng, nàng người lớn lên xinh đẹp, dáng người cao gầy hai chân thon dài, rất nhiều người đều tưởng cùng nàng làm bằng hữu chỉ là nàng tính cách quá lạnh dần già, đại gia cũng không muốn tới gần nàng, cảm thấy nàng người này quá cao lãnh, khinh thường người. Kiều Đông Nguyên đối này không thèm để ý, về nhà cũng không có nói cho người trong nhà Kiều Trấn Dân cùng sở thắng Mỹ hai người vội vàng làm buôn bán, bởi vậy cũng không có phát hiện không thích hợp địa phương. Ngay từ đầu đảo còn hào, trong ban đồng học là cao nhị học sinh, mọi người đều vội vàng học tập, ai cũng không có tâm tư đi lộng những cái đó lục đục với nhau sự tình thẳng đến không lâu trước đây tới một cái học sinh chuyển trường. kia học sinh chuyển trường là cái sinh đẹp tính cách lại kiêu ngạo nữ hài từ chuyển tới không lâu liền thành một đám thành tích không tốt học sinh lão đại nữ học sinh truyền trường nghe nói kiều đông uyển là trường học đẹp nhất nữ sinh trong lòng rất là không phục muốn làm nàng đương chính mình tùy tùng lấy kiều đông uyển tính cách tự nhiên là lười đi để ý các nàng nữ học sinh truyền trường tức giận đến không được bất quá nàng cũng không dám công nhiên đối phó kiều đông uyển nhưng lén lút động tác nhỏ nhưng vẫn không ngừng hôm nay kiều đông uyển thượng xong thể dục khóa trở lại phòng học đang chuẩn bị thu thập đồ vật về nhà có thể đi đến chính mình vị trí lập tức liền phát hiện không thích hợp Có người động quá nàng án thư, nàng đem cặp sách tiểu tâm rút ra chỉ nghe rầm một tiếng từ bên trong rớt ra một đống màu trắng đồ vật. Nàng tập trung nhìn vào thiếu chút nữa phun ra, là một đống toàn thân hiện ra trong suốt màu trắng chết con rán. Con rán đã đủ ghê tởm kia mềm như bông màu trắng trong suốt con rán càng thêm làm người ghê tởm. Người này vì ghê tởm nàng cư nhiên tìm tới nhiều như vậy mới vừa lột xác con rán thật là hao tổn tâm huyết. Trong phòng học lục tục có mặt khác đồng học trở về thấy như vậy một màn đều bị hoảng sợ tiếp theo liền có người nghị luận sôi nổi lên. Thật ghê tởm A, làm ta sợ muốn chết. Ta giữa chưa ăn cơm đều sắp nhổ ra. Ta cũng là ta còn là lần đầu tiên nhìn đến như vậy con rán. Quá ghê tởm bất quá ngươi nói kiểu đông biển là đắc tội người nào. Cái này ta nào biết đâu rằng A, tóm lại là đắc tội với người là được rồi. Chúng ta chạy nhanh về nhà đi ta đêm nay khẳng định đến làm ác mộng. Bởi vì Kiều Đông Nguyền ở trong ban không có quan hệ đặc biệt tốt bằng hữu lúc này xảy ra sự tình cư nhiên không ai đi lên giúp nàng. Chỉ có lớp trưởng lại đây hỏi nàng, muốn hay không đem việc này nói cho chủ nhiệm lớp. Kiều Đông Nguyền lắc đầu cũng cảm tạ hắn. Đối phương dám làm ra loại chuyện này, khẳng định là tính kế hào thời gian, lúc ấy không ai ở phòng học bên trong, bọn họ ban lại là cửa thang lầu cái thứ nhất phòng học cho nên người này đem đồ vật bỏ vào tới, phòng trường không có người nhìn đến. Nói cách khác muốn tìm ra gây án giả rất khó, liền tính nói cho chủ nhiệm lớp cuối cùng cũng chỉ sẽ không giải quyết được gì. Lớp trưởng xem nàng không cần hỗ trợ, liền cõng cặp sách đi rồi. Chờ trong ban đồng học toàn bộ đều đi quang, Kiều Đông Nguyền mới đi lấy đặt ở trong một góc cây trổi lại đây đem con rán toàn bộ quét rớt Hoàng hôn ánh chiều tà từ song sắt côn chiếu tiến vào, đem không có một bóng người phòng học nhuộm đẫm thành nhu hòa màu cam. Yên tĩnh không tiếng động Kiều Đông Nguyễn ghé vào trên bàn, cái chán gối lên chính mình cánh tay thượng thật lâu sau không có động. Không biết qua bao lâu, phòng học ngoại truyện tới một trận biển chuyển nhẹ nhàng tiếng bước chân, tiếng bước chân càng ngày càng gần, cuối cùng ở nàng bàn học phía trước ngừng lại. Kiều Đông Nguyễn vẫn như cũ không có ngẩng đầu, một đôi mắt lại nhìn chằm chằm nàng trước mặt màu trắng hồi lực dày thể thao. Này đôi giày từ nàng một chút cũng xa lạ. Giày chủ nhân cũng không có ra tiếng, đem trong tay đồ vật đặt ở nàng bàn học thượng, sau đó xoay người lại đi ra ngoài. Chờ tiếng bước chân đi xa kiều Đông Nguyền lúc này mới ngẩng đầu lên, chỉ thấy nàng bàn học mặt trên phóng một lọ kiện lực bảo, kiện lực bảo đồ uống bên cạnh dựa vào một cái lòng bàn tay đại món đồ chơi hùng. Nàng nhìn bàn học thượng đồ vật ngẩng đầu hướng bên ngoài nhìn lại, bên ngoài một người cũng không có. Khóe miệng nhấp nhấp nàng cầm lấy cặp sách xoay người đi ra phòng học. Đi đến một nửa, nàng bước chân dừng lại, sau đó lại xoay người đi trở về phòng học, đem kiện lực bảo cùng món đồ chơi hùng nhét vào cặp sách. Hai ngày lúc sau, kia nữ học sinh chuyển trường ở về nhà trên đường gặp Kiều Đông Uyển, sau đó bị nàng bắt lấy tóc kéo đến một cái âm u hẻm nhỏ. Nữ học sinh chuyển trường phát ra thê lương tiếng thét chói tai, Kiều Đông Uyển ngươi điên rồi, người buông ta ra. Kiều Đông Uyển đem nàng túm đến trên vách tường vừa vặn bên cạnh phóng một thùng siêu thủy nàng nhắc tới tới không nói hai lời chiều đối phương bát qua đi nữ học sinh truyền trường bị bắt một đầu một thân cả người tản ra tanh tuổi lại lần nữa thét chói tay ra tiếng a a, -a, -a kiều đông uyển ta giết ngươi ta muốn giết ngươi kiều đông uyển lạnh lùng nhìn nàng ánh mắt như đao ta đã cảnh cáo ngươi làm ngươi không cần chọc ta ngươi vì cái gì chính là không nghe lời nữ học sinh truyền trường tự hồ lúc này mới phản ứng đến nàng cùng bình thường thực không giống nhau Nàng tâm băng băng thẳng nhảy, lại cố nén không nghĩ chịu thua, ngươi cho rằng ngươi là ai a, Kiều Đông Uyển, ngươi cho ta chờ, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Kiều Đông Uyển rũ xuống mắt, thanh âm lạnh như băng, nếu như vậy, vậy ngươi đừng trách ta chưa cho ngươi cơ hội. Nói, nàng từ trong túi móc ra một phen tiểu đao, lưỡi dao sắc bén, tản ra hàn khí. Nữ học sinh truyền trường lúc này mới sợ hãi lên, sắc mặt tái nhợt Kiều Đông Uyển, ngươi ngươi thật sự điên rồi. Liền ở Kiều Đông Nguyền muốn đem trùy thủ đè ở nữ học sinh chuyển trường trên mặt khi phía sau truyền đến một trận rồn dập tiếng bước chân, bất quá trong nháy mắt kia tiếng bước chân liền chạy tới, bắt lấy tay nàng. Kiều Đông Nguyền, buông tay. Kiều Đông Nguyền xoay người, buông xuống đôi mắt trước hết nhìn đến vẫn như cũ là cặp kia quen thuộc màu trắng hồi lực dày thể thao thon dài hai chân, đột ra tới hầu kết cuối cùng mới rơi xuống kia trương ánh mặt trời tuấn lãng mặt. Nữ học sinh chuyển trường vừa rồi bị dọa đến thiếu chút nữa đái trong quần, lúc này nghe được có những người khác thanh âm, lập tức mở to mắt, sau đó hai mắt sáng, "Phi Bạch Ca, ngươi mau cứu ta, Kiều Đông Uyển nàng điên rồi. Nàng muốn giết ta, nàng mãn cho rằng Kiều Đông Uyển lần này chết chắc rồi, ai ngờ ngay sau đó lại nghe đến đối phương nói, "Ta không thấy được Kiều Đông Uyển đối với ngươi động thủ, nếu là quay đầu lại ngươi dám đi báo nguy hoặc là nói cho trường học, ta sẽ làm chứng, nói là ngươi đối Kiều Đông Uyển động thủ trước đây." Nữ học sinh chuyển trường nàng chừng mắt nhìn trước mắt đại nam hài vẻ mặt không tin tưởng nàng gia gia tuổi trẻ thời điểm là ôn phi bạch gia gia bên người lính cần vụ mỗi năm nhà nàng đều sẽ thượng kinh thị đi ôn gia làm khách những năm gần đây cảm tình thập phần hảo nàng tuy rằng năm nay mới chuyển tới kinh thị tới nhưng bọn họ từ nhỏ liền nhận thức cũng coi như là thanh mai trúc mã hắn nói như thế nào đến ra như vậy lật ngược phải trái hắc bạch nói tới hơn nữa hắn như vậy rõ ràng là ở che chờ kiều đông huyền a a a Kiều Đông Nguyền đem tay rút về tới, lạnh lùng nói ta không cần ngươi xen vào việc người khác. Ổn phi bạch long mi nửa rũ Kiều Đông Nguyền ta không phải tưởng quản ngươi ta chỉ là cảm thấy vì loại người này tiến ngục giam không đáng. Nữ học sinh truyền trường, loại người này, nàng có loại bị mạo phạm đến cảm giác. Kiều Đông Nguyền nhấp môi mỏng không nói chuyện. Ổn phi bạch nhìn nàng đôi mắt chính mình ảnh ngược đem tay chiều nàng đưa qua đi nói, ngươi yên tâm, nhà bọn họ thực mau liền sẽ rời đi kinh thị, nàng về sau sẽ không lại đến quấy rầy ngươi cho nên thanh đao cho ta. Nữ học sinh chuyển trường, miêu miêu miêu cái gì gọi là nhà bọn họ thực mau sẽ rời đi kinh thị. Nàng như thế nào không nghe nói qua, hắn lời này nên không phải là muốn đem nàng ba điều khỏi kinh thị đi. Nhà nàng vì điều đến kinh thị tới. Mấy năm này cũng không biết khơi thông bao nhiêu tiền, liếm mặt cầu bao nhiêu người, cuối cùng không có biện pháp mới đưa đã tê liệt ra ra bối đến kinh thị tới, làm hắn đi ôn gia cầu ôn phi bạch ra ra, nàng ba lúc này mới bị điều đến kinh thị tới. Nhưng nếu ôn phi bạch mở miệng, làm nhà hắn người đem nàng ba điều đi, này hoàn toàn không phải việc khó. Nữ học sinh truyền trường mặt tức khắc trắng bệch một mảnh, giống như trên mặt huyết sắc hoàn toàn bị trừ đi giống nhau. Không biết qua bao lâu Kiều Đông Nguyền trong tay sức lực mới buông lỏng, tùy ý hắn đem trùy thủ lấy đi, sau đó nhìn hắn một cái nói, nhớ kỹ ngươi lời nói. Ổn phi bạch tưởng gật đầu nói tốt nhưng nàng đã lướt qua hắn đi rồi. Nữ học sinh truyền trường nhìn đến Kiều Đông Nguyền đi rồi, lúc này mới phục hồi tinh thần lại thanh âm run rẩy nói, phi bạch ca, ngươi vừa rồi những lời này đó là lừa Kiều Đông Nguyền đúng hay không? Bọn họ hai nhà chính là thế giao a. Hơn nữa nàng lớn lên như vậy xinh đẹp, nàng vẫn luôn cảm thấy hắn là đối chính mình cố ý. Ổn phi bạch mặt vô biểu tình nhìn nàng, không cần chọc nàng, nàng không phải ngươi chọc đến khởi. Nói xong hắn đuổi theo kiều đông nguyền chạy. Nữ học sinh truyền trường nhìn hắn chạy như bay mà đi bóng dáng, cả người ngây ra như phỗng. Ổn phi bạch suốt cuộc ở cầu đá thượng đuổi theo bước đi như bay kiều đông nguyền, thờ hồn hển hô hô. Mặt trời lặn tà dương nhiễm hồng nửa bên nước sông, nhiễm hồng hắn tiểu mạch sắc khuôn mặt Kiều Đông Nguyền nhìn hắn một cái, không có ra tiếng. Ôn phi bạch cũng không nói lời nào, chỉ là nàng ra tốc, hắn cũng ra tốc nàng hướng bên trái đi, hắn cũng hướng bên trái đi, liền cùng điều ném không xong cái đuôi nhỏ giống nhau. Kiều Đông Nguyền rốt cuộc chịu không nổi, dừng lại bước chân nhìn hắn, đem trùy thủ trả lại cho ta. Giang phong đem nàng tóc thổi chúng thực hỗn độn, tà dương ảnh ngược ở nàng thanh triệt đôi mắt ánh đến nàng cả người lãnh khốc mà thần bí, phảng phất thử ám hắc trong thế giới đi ra thiếu nữ, làm người sợ hãi, lại làm người muốn hiểu biết nàng. Ổn phi bạch mịch tà dương, lắc lắc đầu, ngươi lần trước cầm ta kiện lực bảo cung tiểu hùng, này truy thủ liền tính tặng cho ta. Kiều đông nguyền mặt vô biểu tình, chỉ là nghiêm túc nhìn lại, liền sẽ phát hiện nàng nhĩ tiêm hơi hơi đỏ ta ngày mai liền đem đồ vật còn cho ngươi. Ổn phi bạch lại lắc đầu, đưa ra đi đồ vật ta sẽ không phải về tới, bất quá Kiều Đông Nguyền, về sau không cần như vậy xúc động. Kiều Đông Nguyền lạnh lùng nói, ta tưởng như thế nào làm cùng ngươi gì quan. Nàng cơ đến đôi cũng chưa muốn làm phạm pháp sự tình, nàng làm như vậy, bất quá là tưởng hù dọa đối phương, làm nàng từ đây không dám lại đến trêu chọc chính mình. Nàng không nghĩ mượn những người khác tay tới giải quyết sự tình, hơn nữa nàng chán ghét phiền toái cho nên mới lựa chọn cái này ở những người khác xem ra thực cực đoan, nhưng thực dùng được phương pháp. Ôn phi bạch bởi vì ta không nghĩ ngươi xảy ra chuyện. Nói xong lời này, hắn cõng hoàng hôn nhĩ tiêm cũng đi theo hơi hơi chuyển đỏ. Kiều Đông Nguyền đầu ngón tay nhẹ nhàng giật mình ta ra không ra sự lại với ngươi gì quan. Ôn phi bạch đôi tay tạo thành quyền ánh mắt sâu kín nhìn nàng bởi vì y lớp yêu. Kiều Đông Nguyền ngẩn ra một chút mới đầu không có phản ứng lại đây, chờ nàng phản ứng lại đây cả khuôn mặt đều hồng thấu. Bệnh tâm thần, nàng ném xuống lời này, sau đó xoay người điên cuồng mà chạy lên cập eo tóc dài ở trong gió tùy ý mà bay múa. Lúc này đây ôn phi bạch không có đuổi theo đi, hắn nhìn nàng chạy như bay rời đi bóng dáng, bên tai toàn bộ đều hồng thấu. I love you, I love you, I love you. Kiều Đông Nguyền, ngươi khẳng định nghe minh bạch đúng không? Ngày hôm sau nữ học sinh chuyển trường bị bệnh xin nghỉ không đi đi học một tuần sau, nàng chuyển trường đi rồi. Nhiều năm về sau, Đường Kiều Trấn dân ở nữ nhi hôn lễ thượng khóc thành cầu thời điểm, Kiều Đông Uyển thân xuyên màu trắng áo cưới, nhìn Ôn Phi Bạch nói một câu nói, ở gặp được người phía trước ta cho rằng ta cả đời cũng sẽ không kết hôn. Ôn Phi Bạch nhìn nàng, đáy mắt tràn đầy ôn nhu, vừa lúc tương phản, ở ánh mắt đầu tiên nhìn đến ngươi khi ta liền biết ngươi chính là ta tưởng cộng độ quãng đời còn lại người. Hắn lần đầu tiên nhìn đến Kiều Đông Uyển là ở nàng nhị thuốc cửa hàng, ngày đó nàng ở đương thu ngân viên, trên người ăn mặc một thân màu đen váy tóc dài đến eo. Nàng sắc mặt lạnh băng, đối đãi khách nhân không có vẻ tươi cười, phảng phất ngoài thân hết thảy đều cùng nàng không quan hệ. Mà khi một cái khác tóc đen da bạch thiếu nữ tới gần nàng khi, nàng cả người khí chất lập tức liền thay đổi, trên mặt treo tươi cười, tươi cười lan tràn đến đáy mắt, không mang theo một tia làm bộ. Giống như cây khô gặp mùa xuân, giống như băng hà hòa tan, đương nàng nhìn cái kia thiếu nữ thời điểm, nàng phảng phất mới sống lại đây. Lúc ấy hắn liền tưởng, nếu là có thể trở thành giống cái kia thiếu nữ như vậy làm nàng để ý người kia hẳn là thế gian hạnh phúc nhất sự tình. Ngày đó lúc sau, hắn cơ hồ mỗi ngày đến cửa hàng đi mua đồ vật mà mỗi một lần đều vừa lúc là nàng đương thu ngân viên thời điểm. Chỉ tiếc tới rồi ăn Tết kia cửa hàng đóng cửa. Hắn không còn có nhìn đến nàng, thẳng đến hai năm sau, bọn họ cư nhiên ở cùng sở cao trung gặp lại. Kiều Đông Nguyền bị hắn nhô tình sở xúc động, hốc mắt ửng đỏ, nhưng vì cái gì là ta? Nàng một chút cũng không hoàn mỹ, tương phản trên người nàng có quá nhiều khuyết điểm. Nàng thậm chí có những người khác đều không biết mặt âm u, nếu không phải này dọc theo đường đi có thịt thì làm bạn. Rất nhiều thời điểm, nàng đều thường cùng những cái đó hủy diệt nàng người đồng quy vô tận. Nàng keo kiệt ích kỷ tính tình âm u, như vậy nàng nơi nào đáng giá hắn thích. Ổn Phi bật cười cầm tay nàng, bởi vì ngươi là ngươi a. Bởi vì là ngươi cho nên ta mới muốn tới gần ngươi, bởi vì là ngươi ta mới muốn cùng ngươi cộng độ quãng đời còn lại. Nếu không phải ngươi, lại hoàn mỹ người lại có tác dụng gì? Kiều Đông Nguyên cười, nước mắt từ khóe mắt chảy xuống tới. Đương nhiên, đây là sau lại chuyện xưa. Thời tiết càng ngày càng nhiệt, đương trên cây lại lần nữa vang lên biết tiếng kêu to khi đại kiều tốt nghiệp. Chụp tốt nghiệp chiếu hôm nay, kiều gia có thể tới người tất cả đều tới. Hệ học sinh nhìn đến đại kiều người nhà đều hâm mộ cực kỳ. Mấy năm gần đây, tuy rằng đi ra ngoài so trước kia tiện lợi nhiều, đại gia nhật từ cũng từng ngày ở biến hảo, nhưng tóm lại vẫn là không đủ giàu có cho nên những cái đó gia không ở kinh thị học sinh, bọn họ tốt nghiệp khi người nhà một cái cũng chưa từng có tới. Sẽ qua tới, đều là gia ở kinh thị. Hoặc là ly kinh thị không xa, hoặc là kinh tế tương đối dư giả gia đình. Nhưng cho dù là già ở kinh thị người, nhiều lắm cũng chính là trong nhà tới ba bốn người, nhưng giống đại kiều như vậy, ra ra nãi nãi, ba ba mụ mụ, đệ đệ muội muội, mụ, ca ca tỷ tỷ, thúc thúc thầm thầm, liền tương lai bà bà chú em toàn bộ đều lại đây thật tìm không thấy cái thứ hai. Hướng giới sinh viên tốt nghiệp chụp tốt nghiệp chiếu chưa từng có thống nhất quá trang phục nhưng kinh tế tài chính hệ lần này học sinh ở Đại Kiều kiến nghị hạ, nam toàn bộ mặc vào kiểu áo tôn trung sơn, nữ mặc vào màu trắng váy liền áo. Bởi vì toàn bộ niên cấp tính thượng Đại Kiều tổng cộng cũng chỉ có 4 cái nữ sinh cho nên Đại Kiều tự mình thao đao cho các nàng mỗi người tặng một cái kiểu dáng giống nhau váy trắng. Mấy nữ sinh nhìn đến váy trắng sau cao hứng mà ôm Đại Kiều, díu rít cười cái không ngừng. Mà các nam sinh liền không có may mắn như vậy, người quá nhiều, đại kiều thường đưa cũng đưa không được, lại nói còn có cái thích ăn giấm hót chì tại bên người, nàng cũng không dám đưa. Cho nên các nam sinh đại bộ phận đều lựa chọn đi thuê quần áo, có chút điều kiện hào một chút liền đi mua một bộ, hoặc là mượn người trong nhà. Chờ đến muốn chụp ảnh thời điểm, bọn họ thống nhất trang phục động tác nhất trí hướng kia vừa đứng, cái kia Mỹ A, quả thực hâm mộ chết hệ khác sinh viên tốt nghiệp. Bốn cây nữ sinh còn lại là bị an bài ở chính giữa nhất vị trí, màu đen trung sơn phục sấn màu trắng váy liền áo, nam tinh thần, nữ kiều thiếu thật đẹp hình ảnh a. Rắc một tiếng, nhiếp ảnh gia đem mọi người tươi cười dừng hình ảnh xuống dưới. Sau đó không biết ai hô một tiếng, 82 giới học sinh, chúng ta hôm nay tốt nghiệp. Thành âm này vừa ra, ngay sau đó liền có người đi theo hoan hô lên có người cho nhau ôm, có người lệ mục doanh chồng đại gia lưu luyến chia tay, nói về sau nhất định phải đoàn tụ nói. Đại kiều tuy rằng là ở đại tam mới gia nhập cái này ban tập thể, bất quá bởi vì nàng tuổi nhỏ nhất, người lại lớn lên xinh đẹp hơn nữa tính cách hảo, cho nên mọi người đều sủng nàng, đem nàng trở thành tiểu muội muội tới đối đãi. bởi vậy tập thể ảnh chụp chụp hảo sau, rất nhiều người đều tới tìm nàng cùng nhau chụp ảnh. Trường cùng nàng cùng nhau chụp ảnh người còn bài nổi lên đội ngũ kia trường hợp thập phần đồ sộ lại lần nữa khiến cho hệ khác chú ý. Thái Như Nam vẻ mặt hâm mộ nói, Đại Kiều hôm nay cũng thật đẹp A thiên A, nàng cười rộ lên liền cùng tiên nữ giống nhau ta thiên A, nàng dáng người thật sự quá hoàn mỹ ta nếu có thể có nàng một phần người đẹp làm ta giảm thọ 10 năm đều được. Bởi vì Đại Kiều nhảy lớp 1 năm Thái Như Nam hiện giờ mới là sinh viên năm 3, muốn tới sang năm mới tốt nghiệp bất quá bởi vì nàng cùng Đại Kiều cảm tình hào cho nên hôm nay Đại Kiều tốt nghiệp, nàng khẳng định muốn tới cấp bạn tốt giữ thể diện. Đứng ở một bên Tống Ngọc liên nghe được lời này, tròng trắng mắt cơ hồ phiên trời cao. Này 3 năm, trừ bỏ ngay từ đầu thời điểm, ký túc xá quan hệ rất là khẩn trương, sau lại Vương Tiên Tiên cứu cứu trong nhà xảy ra chuyện sau, Vương Tống Trần ba người tổ hợp cũng đi theo giải thể ký túc xá quan hệ ngược lại được đến hòa hoãn vương tiên tiên tại ý thức đến chính mình không như vậy quan trọng sau đem tâm tư đều đặt ở sự nghiệp thượng một lòng tưởng ở thành tích thượng siêu việt đại kiều tuy rằng nàng trước sau không có thể siêu việt đại kiều nhưng trả giá cũng cho nàng phong phú hồi báo ngược lại là tống ngọc liên từ đầu tới đuôi không thay đổi âm u tâm tư chỉ là nhà nàng không có gì bối cảnh cá nhân lại không đủ ưu tú cho nên nàng chỉ dám ở trong lòng ghen ghét đại kiều Lúc này nghe được Thái Như Nam nói, nàng trong lòng một bên khinh bỉ Thái Như Nam là Đại Kiều Liếm Cầu, một bên đỏ mắt Đại Kiều Mỹ Mạo Hòa Hảo Nhân Duyên. Dựa theo nàng cùng Đại Kiều quan hệ, nàng hôm nay không nên lại đây tham gia Kinh tế Tài Chính Hệ chụp tốt nghiệp chiếu, nhưng một năm trước nàng ném tới rồi phía trước đối tượng, sau đó nhanh chóng ở Kinh tế Tài Chính Hệ tìm một cái khác đối tượng. Này đối tượng vừa lúc cùng Đại Kiều cùng giới, bất quá là lớp bên cạnh, lúc này nàng chính là làm người nhà tới duy trì nàng đối tượng. Lúc này nàng nhìn đến mọi người đều chạy tới cùng đại kiều trụ ảnh chung, trong lòng thực không thoải mái, ghen ghét đến một đôi mắt đều hồng thành con thỏ. Nàng trong mắt chuyển chuyển, đem váy hướng lên trên để ra nhắc tới, sau đó chiều chính mình đối tượng đi qua đi. Cố ca ca, ngươi xem ngươi mồ hôi đầy đầu, mau lau mồ hôi. Nàng đối tượng kêu cố dũng, bởi vì nàng nghe qua đại kiều kêu hoắc chỉ vì ca ca cho nên nàng cũng như vậy kêu, vừa lúc nàng đối tượng thực ăn này nhất chiêu, hai người cảm tình rất là nị oai. Quả nhiên, nghe được nàng lời nói, Cố Dũng trên mặt lập tức khai ra một đóa hoa. Chính là này đóa hoa có điểm cay đôi mắt bởi vì Cố Dũng mũi tẹt răng hô, lớn lên không phải giống nhau khó coi. Như vậy xấu Tống Ngọc Liên còn nguyện ý cùng hắn ở bên nhau, tự nhiên hắn cũng là có ưu điểm, đó chính là hắn ba có tiền. Vì trở thành hôm nay cái này trường hợp tiêu điểm, Tống Ngọc Liên ăn mặc cần kiệm hơn 2 tháng, sau đó cắn răng mua trên người này màu đỏ váy. Váy là bên người, vừa vặn đến đầu gối dưới, ở cái này niên đại, cái này chiều dài thật sự có chút dẫn nhân chú mục. Cho nên đương nàng vừa đi lại đây, rất nhiều nam sinh ánh mắt liền dừng ở nàng dáng người thưởng. Tống ngọc liền mặt lớn lên không như thế nào, vừa vặn tài thực hảo phập phồng quyến rũ, đặc biệt nào đó bộ vị thập phần được trời yêu ái, đi đường run lên run lên, đây cũng là nàng đối tượng nguyện ý cùng nàng ở bên nhau nguyên nhân. Thái như nam nghe được Tống ngọc liên đà thanh âm nói chuyện cánh tay nổi ra gà toàn bộ đều đi lên. Vừa lúc lúc này đại kiều bên người đã chụp hảo chụp ảnh chung, nàng chạy nhanh chạy tới, nhỏ giọng nói, đại kiều, ngươi xem nữ nhân kia lại làm yêu. Đại kiều theo nàng chỉ phương hướng nhìn thoáng qua, thực mau liền thu hồi ánh mắt, nhẹ giọng cười nói, nàng lại không trêu chọc ngươi, ngươi như thế nào như vậy chán ghét nàng. Thái như nam bĩu môi nói, ta cũng không biết vì cái gì tổng xem nàng không vừa mắt. Tống Ngọc Liên chú ý tới hai người bọn nàng ánh mắt càng thêm cười đến sáng lạn Óng ẻo tạo dáng, thái như nam phun một tiếng. Đại Kiều lắc đầu, vẻ mặt bất đắc dĩ, cảm giác hai người bọn nàng chính là trời sinh đối thủ một mất một còn. Chính nghĩ như vậy, sau đó liền nhìn đến Tống Ngọc Liên cùng nàng đối tượng sóng vai chiều các nàng đã đi tới. Đi đến Đại Kiều trước mặt Tống Ngọc Liên tà hữu nhìn thoáng qua, làm ra vẻ mặt giật mình biểu tình Đại Kiều, Hoác Sư Huynh không có tới tham gia người tốt nghiệp chiếu sao. Thái như nam vừa thấy nàng này làm bộ làm tịch bộ dáng liền tới hỏa há mồm thường phun nàng, lại bị đại kiều cấp đè lại. Đại kiều lắc đầu, không có, hắn đi phía nam đi công tác. Cả đời một lần tốt nghiệp đại học điển lễ, hoác trì chưa từng có tới, nàng cũng cảm thấy thật đáng tiếc bất quá công tác làm trọng, nàng trong lòng cũng không có oán giận. Tống Ngọc Liên càng thêm giật mình, hoác sư huynh này cũng thật quá đáng đi, không phải ta hoàng bà bán dưa tới rồi sang năm ta tốt nghiệp thời điểm, vô luận nhà ta cố ca ca có bao nhiêu vội. Hắn khẳng định sẽ gấp trở về tham gia cố ca ca, ngươi nói ta nói có đúng hay không? Cố Dũng vừa đi lại đây, một đôi mị mị nhãn liền dính vào đại kiều trên mặt, lúc này nghe được Tống Ngọc Liên nói mới hồi phục tinh thần lại, hoảng loạn gật đầu nói, đúng đúng đúng. Tống Ngọc Liên vẻ mặt đắc ý, đại kiều A, ngươi nghe được ta cảm thấy hoắc sư huynh sở dĩ không gấp trở về, nói đến cùng vẫn là không đủ coi trọng ngươi, ngươi quay đầu lại nhưng nhất định không thể nhẹ tha cho hắn. Cái như nam đôi mắt phiên đến chỉ còn lại có trọng trắng mắt nôn không biết vì cái gì, đột nhiên cảm giác thực buồn nôn. Đại Kiều nghe vậy thiếu chút nữa nhịn không được cười ra tiếng tới. Tống Ngọc Liên nhìn đến các nàng hai người bộ dáng tức giận đến mặt đều hồng thấu. Đột nhiên, nàng trọng mắt lại là vừa truyền, nhìn Đại Kiều nói, Đại Kiều có thể hay không phiền toái ngươi cho ta cùng nhà ta cố ca ca chụp cái ảnh chụp A. Nhà ta cố ca ca chính mình mang theo camera lại đây. Đại Kiều gật đầu có thể. Tống Ngọc Liên đem camera đưa qua đi, lần nữa sặn dò nói, Đại Kiều ngươi nhưng ngàn vạn muốn bắt ổn, này camera chính là thực quý, nếu là quang ngã ta sợ ngươi không hảo bồi thường. Nga, đúng rồi, camera ngươi sẽ sử dụng đi, muốn hay không ta dạy cho ngươi. Đây chính là cao cấp đồ vật rất nhiều người liền thấy đều không có gặp qua. Nàng một trương miệng bùm bùm nói cái không ngừng, Đại Kiều vẫn luôn lười đi để ý nàng, chỉ lẳng lặng xem nàng trang bức. Tống Ngọc Liên nói một trận, phát hiện không ai phụ họa chính mình, tức khắc lại xấu hổ lại tức đến không được. Nàng kéo Cố Dũng cánh tay, đi vào một cây đại thụ hạ, sau đó 45 độ rác ngửa đầu, chỉ vào không trung nói, "Cố Ca Ca, ngươi xem hôm nay không trung nhiều lam a." Sau đó lại một bên giống thượng cấp ra mệnh lệnh cấp giống nhau mệnh lệnh Đại Kiều nói, "Đại Kiều, ngươi có thể chụp chú ý đem mặt sau chỉnh cây đại thụ đều chụp lên, còn có bên này xanh thẳng không trung, ngươi sẽ chụp đi." Đại Kiều ân một tiếng. Thái như nam xem đến trong lòng ứa ra hòa, sau đó lại cảm thấy đại kiều tính cách quá mềm, lúc này nên đem camera tập đến kia nữ nhân trên mặt làm nàng đi ăn phân. Tống Ngọc liên xem đại kiều bị chính mình sai xử đến xoay quanh, trong lòng càng thêm đắc ý. Liền ở nàng dọn xong tư thế, lặp lại vừa rồi câu kia không chung nhiều lam nói khi, một đống phân chim từ trên cây rơi xuống, vừa lúc rơi trên nàng miệng. Sát ca một tiếng. Đại Kiều Nhân cơ hội ấn hạ cái nút đem cước chim tiến miệng hình ảnh hoàn mỹ mà chụp xuống dưới. Vài người ngơ ngẩn, vừa rồi Tống Ngọc Liên làm ra như vậy đại trận thế cùng động tĩnh, mọi người tự nhiên chú ý tới, lúc này nhìn đến cước chim rơi vào nàng miệng, vây xem mọi người cũng tức khắc ngơ ngẩn. Ngay sau đó, không đợi Tống Ngọc Liên phản ứng lại đây, Thái Như Nam bộc phát ra một trận cười vang thanh, ha ha ha ha ha, cười chết ta ta má ơi, Tống Ngọc Liên, vừa rồi rơi vào ngươi miệng chính là cước chim đi. Ha ha ha ha, Tống Ngọc Liên, nàng phản ứng lại đây, liên tục đối với trên mặt đất phun cướp chim. Đại gia triều trên mặt đất nhìn lại, quả nhiên phát hiện một đống hình dạng ghê tởm đồ vật, sau đó cũng bắt đầu cười vang lên. Tống Ngọc Liên mặt lúc đỏ lúc trắng, một trận lục lại một trận hắc tức giận đến thiếu chút nữa đương trường qua đời. Nàng đối tượng cố dũng cảm thấy mất mặt cực kỳ, ném xuống nàng liền chạy. Tống Ngọc Liên lại tức lại sốt ruột muốn đuổi theo đi. Đại Kiều ở ngay lúc này gọi lại nàng, thanh âm nhàn nhạt nói camera còn cho các ngươi, Nga đúng rồi, vừa rồi cứ chim rơi vào ngươi miệng hình ảnh, vừa lúc bị ta cấp chụp đi lên. Tống Ngọc Liên, thái như nam thấy thế, lại lần nữa cười đến rất lớn thanh. Nàng cảm thấy Đại Kiều thật sự quá phúc hắc, này so đem camera nện ở Tống Ngọc Liên trên mặt còn muốn cho nàng nan kham, và mặt thật là thái thái quá sung sướng. Tống Ngọc Liên chừng mắt Đại Kiều, hận đến một ngụm nha đều phải cắn. Nhưng không đợi nàng mở miệng không trung đột nhiên bay tới một cái nhiệt khí cầu Nhiệt khí cầu từ xa mà gần chiều mọi người trụ ảnh địa phương phiêu lại đây trận này cảnh lập tức khiến cho mọi người chú ý Mau xem có cái nhiệt khí cầu mặt trên giống như còn có người Thiên A ta lớn như vậy vẫn là lần đầu tiên nhìn đến nhiệt khí cầu Ta cũng là bọn họ giống như muốn hạ xuống rồi ta thiên A bọn họ nên không phải là chúng ta trường học người đi Sở hữu ánh mắt đều gắt gao dừng ở nhiệt khí cầu thượng, sợ bỏ lỡ bất luận cái gì một cái chi tiết. Nhiệt khí cầu càng hàng càng thấp tới rồi 5 mét cao thời điểm, mọi người xem rõ ràng mặt trên người. Có người lập tức nhận ra tới, là hoắc Trì. hoắc Trì nguyên bản hẳn là lần này tốt nghiệp nhưng hắn cùng đại kiều giống nhau nhảy lớp. Làm trường học nhân vật phong vân, ở trường học thời điểm liền không có vài người không quen biết hắn, sau lại hắn nhảy lớp đi ra ngoài chính mình khai công ty, khai sáng bi bi cơ cùng đại ca đại càng trở thành trường học giáo thụ thường xuyên nói lên thành công điển phạm. Ở rất nhiều người trong mắt, hắn đã là không thể siêu việt thần thánh tồn tại. Lúc này đây chụp tốt nghiệp chiếu, đại gia cho rằng hắn sẽ đến tham gia, không nghĩ tới hắn không có tới, có chút người còn suy đoán bọn họ cảm tình tan vỡ. Không nghĩ tới lúc này toàn bộ bị vả mặt nhân gia nơi nào là cảm tình tan vỡ nhân gia đây là ở chơi xa hoa kinh hỉ đại kiều nhìn đến nhiệt khí cầu bên trong hoắc trì cũng là vẻ mặt kinh ngạc này tên vô lại đương nhiên lại lừa nàng nàng còn tưởng rằng hắn sẽ không tới hoắc trì đứng ở nhiệt khí cầu điếu rổ một đôi như mực đôi mắt nhìn nàng đáy mắt đựng đầy nhu tình mật ý nhiệt khí cầu rốt cuộc chậm rãi rơi xuống mặt đất hoắc trì mở ra điếu rổ môn từ bên trong đi ra Làm mọi người càng thêm kinh ngạc chính là ở hắn phía sau cư nhiên còn đi theo đi ra một con cầu cùng một con lão mẫu kê. Mọi người, cầu còn có thể lý giải, nhưng này lão mẫu kê lại là sao lại thế này? Lúc này chúng nó đều ngẩng đầu ưỡn ngực bộ dáng đi theo hoắc trì phía sau, bước bát tự chân chiều đại kiều đi qua đi. Mọi người bị một màn này cấp chấn kinh rồi. Này rốt cuộc muốn làm gì a? Đại kiều nhìn đến tí thí cùng thầm thì khóe miệng càng thêm hướng lên trên dương lên. Hoác trì bước chân dài chiều đại kiều từng bước một đi qua đi. Hôm nay hắn thân xuyên một thân chính thức màu đen Tây Trang. Tây Trang là thủ công đặt làm tinh xảo cao quý càng thêm phụ trợ đến hắn khí vũ hiên ngang như nhân trung long phượng. Đại gia ánh mắt tập trung ở hắn trên người có hâm mộ cũng có ái mộ. Đứng ở đại kiều bên cạnh tống Ngọc Liên càng là hâm mộ ghen ghét đến thiếu chút nữa muốn điên rồi. Thái như nam đi qua đi, một tay đem tống Ngọc Liên cấp kéo ly đại kiều bên cạnh. Tống Ngọc Liên một bên dẫy rụa, một bên mắng nàng nói Thái Như Nam ngươi buông tay, ngươi đây là làm gì? Thái Như Nam không chút nào nể tình mà phun trở về, làm gì? Không thấy được nhân gia đối tượng lại đây sao? Ngươi một cái ăn cướp chim ra hỏa đứng ở bên cạnh làm cái gì? Không cảm thấy mất mặt sao? Người chung quanh nghe được lời này lại lần nữa nở nụ cười. Tống Ngọc Liên trừng mắt Thái Như Nam một khuôn mặt hắc đến cùng đáy nổi giống nhau. Hoác chỉ đi đến đại kiều trước mặt, đem thí thí cổ treo cái túi nhỏ cười xuống tới, sau đó từ bên trong lấy ra một cái màu đỏ hộp. Mở ra quỳ một gối nói, cuộc đời này lớn nhất cảm nhớ đó là ông trời đem ngươi đưa đến ta bên người, niệm niệm cảm tạ ngươi đi vào ta bên người, cảm tạ ngươi bồi ta đi qua sở hữu năm tháng, cảm tạ ngươi luôn là trước sau như một màn duy trì ta, ta tưởng bảo hộ ngươi, bảo hộ ngươi chậm rãi bồi ngươi đi đến đầu bạc cho nên kiều niệm niệm ngươi nguyện ý gả cho ta sao. Đại kiều ở hắn chiều chính mình đi tới thời điểm tâm liền điên cuồng mà nhảy lên lên. Nàng trong lòng ẩn ẩn có dự cảm hắn sẽ giống chính mình cầu hôn, nhưng nhìn đến hắn chiều chính mình quỳ một gối khi nàng vẫn là nhịn không được đỏ mắt. Nàng quay đầu chiều chính mình người nhà nhìn lại. kiều tú chi cùng tiết xuyên hai người sóng vai đứng, khóe môi treo lên tươi cười chiều nàng gật gật đầu. Lâm tuệ lôi kéo kiều chấn quân tay cũng chiều nàng cười gật đầu. kiều chấn quân hai mắt đỏ, bất quá không phải cảm động là bị chọc tức phía trước hoắc chỉ không tới tham gia đại kiều lễ tốt nghiệp hắn trong lòng rất là sinh khí cảm thấy hắn không coi trọng đại kiều nhưng không nghĩ tới gia hỏa này trên đường đột nhiên xuất hiện sau đó không dên một tiếng liền cầu hôn quá đáng giận quá giàn hoạt, hắn loại này xuất kỳ bất ý đánh úp cầu hôn phương pháp thật là lệnh người giận xôi song bào thay cùng tiểu đông vân ba người ngươi xem ta ta xem ngươi sau đó xôi nổi thở dài một hơi trước kia bọn họ còn nhỏ, nghĩ chờ Tỉ Tỉ gả chồng, bọn họ liền từng người mang theo của hồi môn cùng nhau gả qua đi, nhưng theo tuổi lớn lên, bọn họ mới biết được đó là không có khả năng sự tình. Cho nên lúc này nhìn đến Tỉ Tỉ bị cầu hôn, bọn họ trong lòng chỉ có thể một tiếng cảm thán. Kiều Đông Uyển trong tay nắm gạo kê bảo, khóe miệng dương. Tỉ Tỉ là tốt nhất Tỉ Tỉ, nàng đáng giá trên đời này tốt nhất hạnh phúc. Tuy rằng nàng trong lòng có điểm tiếc nuối thì tỷ gả chồng sau liền không thể tái giống như trước kia như vậy bồi chính mình, nhưng nàng vẫn là vì tỷ tỷ cảm thấy cao hứng. Kiều Đông Anh trong lòng cũng thực kích động, nàng xem như một đường nhìn bọn họ hai người đi tới, bọn họ hai người đi đến cùng nhau, là thuận lý thành chương sự tình. Thật tốt, đứng ở bên cạnh hắn Thẩm Thiên Hữu thò qua tới, ở nàng bên tai nhỏ giọng nói, anh tỷ, ngươi không cần hâm mộ Đại Kiều, về sau ta cũng có thể cho ngươi như vậy kinh hỉ cùng hạnh phúc. Kiều Đông Anh mặt thoáng chốc liền đỏ, ngươi câm miệng cho ta. Thẩm thiên hiểu đáng thương vô cùng nói, anh tỷ, ngươi liền không thể nhiều yêu thương ta một chút sao. Kiều Đông Anh chừng hắn một cái. Phía trước nàng vẫn luôn cự tuyệt hắn, bởi vì hai người tuổi kém quá lớn, nhưng da hỏa này chính là thuốc cao bôi trên da chó, dính thượng cũng đừng tưởng ném rớt. Hắn một có thời gian liền từ trường học chạy ra tìm nàng, cho nàng mang ăn, cho nàng nói các loại nhàm chán chê cười. Dần dần, nàng liền thói quen hắn tồn tại. Người đều là sinh ra cô độc, nàng cũng sẽ thường xuyên cảm thấy thực cô độc, chẳng sợ bên người vây quanh người nhà. Nhưng người nhà bọn họ có từng người sinh hoạt cùng sự tình, mà thẩm thiên hiểu đã đến, đền bù này cô độc. Ở nàng không vui thời điểm, hắn luôn là ở. Chậm rãi, nàng cũng liền không kháng cự. Đái thục phương đôi mắt cũng đỏ, bất quá cùng kiều chấn quân sinh khí không giống nhau, nàng là kích động thêm cảm động. Thật sự là quá tốt, nhị tử thật là quá tuyệt vời. Đại kiều rốt cuộc muốn trở thành nàng con dâu. Trung Khang Đức ôm Tiểu Vũ Nhi đứng ở nàng bên cạnh nhớ tới hắn cầu hôn cái kia đêm giao thừa, đáy mắt cũng đựng đầy ý cười. Tiểu Vũ Nhi thân mình đi phía trước phát muốn đi Đại Kiều bên kia đi thì tỷ nơi đó. Đái Thục Phương thò lại gần ở Tiểu Nhi từ trên mặt hôn một cái về sau liền không thể lại kêu tì tì muốn kêu tàu từ Đại Kiều chậm chạp không phản ứng đứng ở hoắc trì bên cạnh giống như thị vệ giống nhau thí thí cùng thầm thì không kiên nhẫn. Gâu gâu gâu ha ha ha mọi người. Trường hợp này, thật là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả a." Đại Kiều thu hồi tầm mắt khóe miệng giơ lên, lộ ra nhợt nhạt má lúng đồng tiền, nhìn Hoắc Trì cười nói, "Ta nguyện ý, Hoắc Trì ca ca. Ta nguyện ý trở thành thê tử của ngươi, cùng ngươi từ tóc đen đi đến đầu bạc. Ta nguyện ý cả đời bồi ngươi, làm ngươi thân mật nhất người." Hoắc Trì nghe được lời này, lồng ngực giống như bị cái gì lấp đầy. Hắn đứng lên, đem nhẫn mang đến đại kiều ngón giữa thượng, sau đó một tay đem nàng ôm chặt lấy ta yêu ngươi, nhiệm niệm. Trời xanh, mây trắng, cây xanh, giai ngẫu thiên thành. Một màn này mỹ đến giống như một đầu thơ, thái như nam đi đầu vỗ tay, người chung quanh cũng đi theo vỗ tay. Đại kiều khoanh lại hoác trì kính tráng vòng eo, đầu dựa vào trên vai hắn, khóe miệng dơ lên, thấp giọng nói ta cũng ái ngươi, hoác trì ca ca. Chính văn xong, phần 12 tới đây là hết. Chuyện audio được đăng ở cỗ Úc Đọc Chuyện.com